Không, quả thực chính là một cái sẽ xoay tròn hồ lô. Chúng ta còn tưởng rằng cái này phát điên khôi lỗi không lâu liền sẽ đình chỉ hành động, thế nhưng cho đến bây giờ, món đồ này lại như cũ vẫn cùng lúc trước như thế, nếu không phải nơi này có một cái như vậy vu hố, chúng ta còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Này giặc cấp lão đại từng chút từng chút đem tự mình biết sự tình nói cho Chu Hiền đáng người. ừm, tình huống này quả thực có chút phiền thức. Vậy thì một chiêu dây được rồi. Chu Hiền trực tiếp trang bị hỏa long tháo, đối với trước mắt khôi lỗi, chính là một phát nhập hồn. Phát điên khôi lỗi làm ẩn dấu bột, lần này dĩ nhiên cũng làm trừ đi một phần ba huyết. A một chiêu dây, Bắt Đầu ở bên cạnh nổ nước bọn. Sai lầm, sai lầm, không nghĩ tới tên này còn nghe chịu đánh. Xách, để đó ta đến a. Bắt đầu đem trên tay mình kiếm ném ra ngoài, sau đó thanh kiếm này chia ra làm bảy. Một chiêu này, bắt Đầu từng ở đối phó Long Ngũ Thái tử thời điểm sử dụng tới, lại bị Long Ngũ Thái tử cho không nhìn thẳng rồi. Nhưng thời điểm này bắt Đầu chiêu này, lại tựa hồ có sức mạnh kinh người. Bảy thanh lưỡi kiếm nhanh chóng đi xuyên qua này phát điên khôi lỗi chu vi, mà khôi lỗi này lượng máu đã ở không ngừng hạ thấp. Chỉ chốc lát sau, cái này mất khống chế khôi lỗi liền nằm xuống. Nhiệm vụ này cứ như vậy hoàn thành a. Cũng thật là nhiệm vụ đơn giản. Hiện tại còn kém một cái nhiệm vụ phụ tuyến mà thôi, chuyện kế tiếp, hiện tại đây đã là toàn bộ làm xong. Vậy thì không sai biệt lắm. Nhưng mà ngay vào lúc này, Chu Hiền Thanh Long khôi lỗi chợt phản phất quần bạo lên như thế. Nó phát ra dữ tợn âm thanh. Kinh khủng kia rít lão. Cơ hồ khiến người đình thai nhức óc. Ầm. Này Thanh Long khôi lỗi vây đuôi một cái, dĩ nhiên là đánh vào thủ lĩnh cường đạo trên người trong nháy mắt liền đem cái kia giặc cướp khôi lỗi cho biến thành một bãi thịt nát, chu hiền này tình huống thế nào, mặc ta lập tức hỏi, thanh long khôi lỗi không kiểm soát, chu hiền thử tiến hành khống chế, nhưng vào lúc này, chu hiền lại phát hiện khôi lỗi này cơ hộ không nghe lời của mình, toàn bộ tại tán loạn, khôi lỗi làm sao sẽ mất khống chế, Bắt đầu cũng đi tới chu hiền bên người, ta không biết, chu hiền lúc này đã mở ra thanh long khôi lỗi thanh trạng thái, cái nhìn này nhìn sang, hắn suýt chút nữa sợ hãi, chính mình này thanh long khôi lỗi dĩ nhiên đã lở vờ 120 cấp rồi còn nhiều ra một cái cuồng bạo bờ uff chẳng trách mình bây giờ căn bản liền không chế không tới đây chẳng lẽ là cùng cái kia mất không chế khôi lỗi là đồng dạng vậy trạng chu hiền Đỗng nhiên nghĩ tới khả năng này nếu như không phải là bởi vì lời nói như vậy vậy tại sao thanh long khôi lỗi sẽ ở thời điểm này dĩ nhiên phát điên chu hiền mau mau về thu này thanh long khôi lỗi nhưng này thời điểm một loại lực lượng kỳ lạ dĩ nhiên từ nơi này thành long khôi lỗi trên người chuyển đến chu hiền lần này dĩ nhiên đã thất bại không chỉ như thế chu hiền còn chịu đến gợi ý của hệ thống mục tiêu bị không biết sức mạnh ảnh hưởng không cách nào tiến hành thu về, tại duy trì thời gian sau khi kết thúc, cùng bạo trạng thái đem thăng cấp. Món đồ này hiện tại thu không trở lại, hơn nữa tại duy trì thời gian sau khi kết thúc, còn có thể tiến vào càng thêm khủng bố cùng bạo trạng thái. Chu Hiền nhìn thấy tin tức này, suýt chút nữa không sợ hãi. Không có cách nào áp chế sao? Mặc ta cũng đi tới Chu Hiền bên người. ta suy nghĩ xem, cũng không phải không có cách nào áp chế, có thể Chu Hiền lo lắng chính là chính mình không cẩn thận đem khôi lỗi này làm hỏng. Này thanh long khôi lỗi, nhưng là bốn thánh khôi lỗi một chồng, như thế hủy diệt lời nói đây quả thực là tại Chu Hiền trong lòng đảo một miếng thì ta có thể không làm như vậy, trời mới biết chờ một lúc này Thanh Long Khôi Lỗi còn có thể phát sinh thế nào tình huống. lập tức tuyên lệnh ngay vào lúc này một cái thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên từ chỗ tối này ra sau đó một tấm đùa chú kẻ sát ở này Thanh Long Khôi Lỗi trên đầu tấm đùa này dán đi lên này Thanh Long Khôi Lỗi nhất thời liền an tĩnh rất nhiều cũng không lại hướng về vừa nãy như thế phát cuồng. Tiên sinh mời nhanh thiếu niên này đối với Chu Hiền gào thét. mà Chu Hiền cũng phát hiện Thanh Long Khôi Lỗi trong nháy mắt này thuộc tính dị nhiên hồi phục đã đến nguyên trạng. Thu. theo Chu Hiền mệnh lệnh này Thanh Long Khôi Lỗi rốt cục bị Chu Hiền cất đi một lần nữa biến thành một mảnh ngọc bài mà theo thiếu niên này xuất hiện Chu Hiền phát hiện phó bản này chi nhánh nhiệm vụ dĩ nhiên cũng hoàn thành tiên sinh ngại khỏe chứ ta gọi là Hiền sư vốn là chuyên tấn công Khôi Lỗi thuật tượng sư cái tiêu mất khống chế Khôi Lỗi chính là tại hạ đổ vật. trước đó Khôi Lỗi cho tiên sinh tạo thành bất tiện kính xin tiên sinh cố gắng tha thứ toàn bộ nhiệm vụ viên mãn phó bản này nhiệm vụ giống như là hoàn thành bộ dáng có thể Chu Hiền lại đột nhiên cảm thấy cái này phó bản thật giống còn chưa kết thúc bộ dáng Quả nhiên, cái này hiển sư mở miệng, tiên sinh, này thần quang hẻm núi một vùng, sợ là sinh ra kỳ biến, khôi lỗi của ta ở nơi này mất đi sự khống chế, còn có ngài vừa 14 thánh khôi lỗi mất khống chế, hẳn là tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mới đúng. Trong này, sợ là có cái gì tà vật sắp xuất thế rồi. Ẩn dấu phó bản nhiệm vụ, hiển sư hướng về các ngươi vị trí tiểu đội tuyên bố tìm kiếm tà vật nhiệm vụ, có hay không tiếp nhận. Gợi ý của hệ thống, nội dung vợ kịch tiến triển đến điểm Các người kế tiếp hành động rất có thể sẽ tạo thành khu vực tiến trình sự kiện phát sinh, mọi cẩn thận lựa chọn có hay không tiếp nhận nhiệm vụ ẩn tầng này. Đầu tiên là mất khống chế khối lỗi, sau đó là của mình bốn thánh khối lỗi xảy ra vấn đề, tiếp theo lại là tà vật xuất thế. Chỉ là vào một cái phó bản mà tôi, không cần thiết cho tới phiền thoái như vậy chứ. Chương 117, hẻm núi nơi sâu xa. Trong phó bản này chân tướng chuyện đã xảy ra, tại điển sư xuất hiện sau, mọi người cũng rốt cục toàn bộ hiểu được. Nguyên lai, like, nay điển sư đang chuẩn bị muốn xuyên qua hẻm núi, vì vậy liền cùng một cái người bán dạo cùng lên đường đồng thời đảm nhiệm đối phương bảo tiêu, mà cái kia phát điên khôi lỗi chính là hiển sư đại sát khí. Chỉ có điều vào lúc này, một đám mắt không mở tên lưu manh bỗng nhiên xuất hiện. Tiển sư đương nhiên không chút do dự khởi động khôi lỗi đi tới nghiền ép đám người kia rồi. Bất quá bởi vì hiển sư sức mạnh của bản thân không mạnh, hắn liền rước khoát một mực trốn ở thùng xe mặt sau chưa từng xuất hiện, một mặt bị đối phương bắt giặc bắt vua. Có thể với lúc đó, hiển sư chợt phát hiện khôi lỗi của mình dĩ nhiên không nghe sai kiến rồi. Không chỉ như thế, khối lỗi này còn một đường đem nguyên bản người bán dạo cùng những kia giặc cướp trở thành không khác biệt giết chóc đối tượng. Nếu như không phải là bởi vì hiện sư đúng lúc dùng bí thuật trốn đi lời nói, chính hắn cái này chủ nhân lúc đó cũng phải bị giết chết. Nhưng này phát điên khôi lỗi, nhưng là hiện sư tâm huyết tác phẩm, hắn không cam tâm vật này cứ như vậy bị ném đi, cho nên hắn liền dứt khoát một mực theo khôi lỗi này. Vậy mà, những cường đạo này lúc đó lại đem chỗ này tiến hành rồi phong tỏa, như toàn chờ khôi lỗi của mình tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, liền đem hắn chiếm làm của riêng. Không có rồi khôi lỗi sau, hiện sư cũng chỉ là một cái hơi hơi cường đại một điểm người bình thường mà nói, như thế nào là những này hung thần ác sát cường đạo đối thủ? Mà ngay tại lúc này Long mộ xã mọi người xuất hiện. Tại Chu Hiền cho gọi ra thanh Long khôi lỗi đồng thời một đường nghiền ép sau, Hiền sư đã bị này bốn Thánh khôi lỗi cho mê hoặc, lại tăng thêm Chu Hiền dọc theo con đường này hung tàn nghiền ép, này làm cho Hiền sư không dám xuất hiện. Nói như vậy lên, bình thường quá trình phải là chúng ta tại đánh xong giặc cướp sau, Hiền sư sẽ xuất hiện, sau đó dẫn dắt chúng ta tìm kiếm phát điên khôi lỗi nhược điểm, đem hắn đánh giết. Mặc ta ở bên cạnh của cục. vốn là sự tình cũng nên là dáng dấp như vậy, thế nhưng Chu Hiền cái kia hung tàn nghiền ép, tựa hồ đem sư thiếu niên này cho dọa hỏng rồi. Mà lúc này sư cũng nói. Nguyên bản, ta cho rằng khôi lỗi của ta phát điên có thể là ta học nghệ không tinh đưa đến. Thế nhưng tại vừa mới nhìn thấy bốn thánh chi khôi lỗi cũng xảy ra tình huống như vậy sau, ta đã xác định, đó cũng không phải bởi vì khôi lỗi bản thân nguyên nhân, mà là bởi vì ở cái địa phương này tồn tại một loại tà vật, mà khôi lỗi của chúng ta chính là bị tà vật này ảnh hưởng rồi. Tà vật? Đúng thế, tà vật này thậm chí có thể ảnh hưởng bốn thánh khôi lỗi, tựa hồ cường đại dị thường. Bất quá nếu các vị có được như thế thực lực cường hãn, vậy ta hiện tại cũng chỉ có thể xin nhờ các vị rồi, nếu không Ta sợ là muốn trở lại trong thành một chuyến viện binh rồi. Mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung đến vừa nãy mạc tả trên người. Nha, bất đồng giải pháp sẽ gặp phải bất đồng nội dung vợ kịch. cá điều này có thể mở ra ẩn dấu nội dung vợ kịch còn không thật sao? Xác thực, nếu như không phải là bởi vì Chu Hiền một đường dùng thanh long khôi lỗi nghiền ép, nay Tiễn sư sợ cũng sẽ không bởi vì cảm thấy Long Mộ xã mọi người thực lực mạnh mẽ mà mời bọn họ cùng đi tiêu diệt tà vật. Nếu như thực lực bọn hắn nhỏ yếu một điểm, Tiễn sư rất có thể liền sẽ cho bọn họ một cái chân chạy chuyển tin nhiệm vụ mà thôi. Bất quá này nguyên bản một cái ung dung khoái trá phó bản, làm sao lập tức thật giống như liên lụy đến cái gì đồ vật ghê gớm. Từ Thiên Vân cảm thấy tình huống như thế thật sự là có chút cho người khó có thể tưởng tượng. Thì ra là như vậy, xem ra phó bản cũng không chỉ vẹn vẹn là anh trong gương tồn tại mà tôi, nơi này cũng hẳn là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tiến trình, nhưng trong này giống như có chút địa phương khác nhau. Tỷ Như nhất định muốn phi thường hà khắc đạt thành điều kiện gì gì đó. Trương Thái Hạo lúc này tựa hồ như là phát hiện tân đại lục như thế, bắt đầu đem những tài liệu này nhanh chóng ghi lại. Mời hơi hơi cho chút Chuyện này ta muốn cùng đồng bạn của ta thương lượng một chút. Chu Hiền là đội trưởng, cho nên nhiệm vụ này trên căn bản là hắn phụ trách tiếp nhận. Mọi người cảm thấy nhiệm vụ này thế nào? Nếu như các ngươi cảm thấy có thể được lời nói, ta liền tiếp đó. Nếu như cảm thấy quá nguy hiểm, chúng ta thẳng thắn từ chối đi đi. Nhiệm vụ này dù sao cũng là khả năng gợi ra khu vực tiến trình sự kiện nhiệm vụ. Hơn nữa ta sợ khu vực tiến trình sự kiện này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nói như vậy, đã dẫn phát khu vực tiến trình sự kiện người chơi phải nhận được to lớn tiền lợi. Hơn nữa tại bản địa trong vùng nói không chắc sẽ có so với đại đế người trời cao hơn phúc duyên, nhưng kia chỉ là bình thường tình huống. Có chút ác tính khu vực tiến trình sự kiện, có lúc thì sẽ sinh ra khủng bố hậu quả, thậm chí có thể sẽ dẫn đến thiên địa nước toát các loại ác liệt kết quả. Tỷ như, Chu Hiền nếu như tại Trung Châu trong thành xây dựng một cái đi về ma tộc hắc ám cánh cửa, vậy thì đem sản sinh một cái tuyệt đối ác chất khu vực tiến trình sự kiện. Loại chuyện kia, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Nai điển sư đã nói rồi, tại đây hẻm núi nơi sâu xa khả năng tồn tại một cái nào đó có thể làm cho khôi lỗi phát điên tà vật nếu như một cái xử lý không tốt, dẫn đến khôi lỗi đại quân từ nơi này địa phương tuôn ra, thậm chí công thành, đây đều là có khả năng. đến lúc đó sự tình sinh ra hậu quả, không phải là chỉ là một cái long mộ xã là có thể gánh nổi. đương nhiên muốn đi rồi, từ thiên vân đầu tiên tỏ thái độ, chúng ta nếu đến rồi, tự không thể lui về sau. hơn nữa lúc trước nhiệm vụ dễ dàng như vậy, xương của ta đều ngơ á, ta không thành vấn đề, tựu đợi đến mệnh lệnh của ngươi, xã trưởng, lại nhất minh cũng chống đỡ tiếp tục thăm dò, muốn làm liền đi làm đi. Học tỷ ta ủng hộ ngươi nha hoàng dĩnh nguyệt hướng về chu hiền giơ ngón tay cái lên. Ta không có vấn đề, nếu như có thể có càng nhiều tiền lợi, ta tự nhiên gia nhập. Mặc ta người ngoài này đồng ý cũng làm cho chu hiền yên lòng. Nhất định phải tiếp tục, ta cần thu thập càng nhiều tình báo. Được rồi, chu hiền vẫn là ở nghe được trương thái hạo lời nói sau mới quyết định. Hắn đi tới huyện sư bên người, sau đó nói, đồng bạn của ta hiện tại cũng đã đồng ý chúng ta sẽ trợ giúp ngươi đồng thời đem tà vật tìm ra. Tại đây những người này đồng ý sau, chu hiền liền tiếp nhận rồi đối phương nhiệm vụ. Thực sự là rất cảm tạ các vị rồi. Yển sư bị Chu Hiền đám người trượng nghĩa dũng làm cảm động, bất quá các vị nhất thiết phải cẩn thận, cái này ta vật có lẽ sẽ đối Khôi Lỗi sản sinh ảnh hưởng, tại thời điểm chiến đấu, tuyệt đối không nên lấy ra Khôi Lỗi đến phụ trợ tác chiến. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Lý Sơ Ngộ có chút kinh ngạc nhìn cái này mới LV36 Yển sư, nếu là xảy ra vấn đề, gia hỏa này gặp phải vấn đề, có thể là nghiêm trọng nhất. Điểm ấy mời không cần lo lắng, ta mặc dù không có khôi lỗi, thế nhưng thủ đoạn bảo mệnh vẫn có hai cái. Hơn nữa nếu là lấy Khôi Lỗi làm đối thủ lợi nói, ta không chỉ sẽ không liên lụy các người. Trái lại có thể trang phục các ngươi, chỉ cần là khôi lỗi, ta liền có thể làm cho động tác của bọn họ bị ta ảnh hưởng. Nay Hiền sư đối với khôi lỗi tựa hồ vẫn rất có tự tin. Ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi rồi. Chu Hiền quan sát Hiền sư, hắn một cái trinh sát thuật đi xuống sau, dĩ nhiên phát hiện này Hiền sư lại là một cái đại tượng sư. Sở trường khôi lỗi đại tượng sư, đây quả thực là nhân tài a. Hắn lựa chọn làm cho đối phương đi theo chính mình, cũng là muốn nho nhỏ khảo sát một cái đối phương. Ừm, cái kia mời các vị chờ chút lát, ta đến tìm ra tạ vật này Phương vị. Nói xong, nay hiển sư liền từ trong túi của mình lấy ra một cái to bằng bàn tay con rối hình người. Cái này cũng là khối lỗi. Con rối hình người này tuy nhỏ, lại phi thường tinh xảo, xem này tướng mạo, giống như cùng hiển sư có 8 phần tương tự. Đây là ta lấy chính mình tướng mạo làm khối lỗi, chỉ là kẻ nhặt tác phẩm mà thôi, không có gì, không có gì." Hiển sư trong miệng nói xong không có gì, có thể Chu Hiền biết muốn làm ra nhỏ như vậy lại như thế tinh xảo khối lỗi, đến tột cùng là có khó khăn gì nào. Luận tổng thể cảnh giới, mình và hiển sư kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng Chu Hiền là chăm hoa luôn nở. Tiền sư là sở trường một môn, liên quan khôi lỗi phương diện này, gia hỏa này nói là có đỉnh cấp thượng sư thực lực cũng là có thể. Đống nhiên, khôi lỗi này từ hiện sư trong tay đứng lên, nhảy nót liên hồi, còn phát ra khó nghe âm thanh. Loại vật nhỏ này mới vừa vặn lấy ra, dĩ nhiên cũng đã bị tà vật xâm chiếm rồi. Tiền sư cảm thán một tiếng, sau đó nắm này tiểu khôi lỗi phần đầu, trong miệng niệm niệm có tiếng, cố ý để cái này không có sức chiến đấu tiểu khôi lỗi, sau đó lợi dụng cái này khôi lỗi đến truy tung cuối cùng kẻ cầm đầu, cái này hiện sư vẫn rất có một bộ, bắt đầu than thở. Bên này. Yển sư ngay lập tức sẽ phát hiện mục tiêu vị trí, hắn lập tức hướng về mục tiêu mà đi, mà Long Mộ xã mọi người cũng theo ở phía sau. Vốn là đi thêm về phía trước đi, vậy thì muốn rời khỏi phó bản khu vực. Bất quá tại Yển sư dẫn dắt đi, bọn hắn trước nay chưa có đi tới thần quang hẻm núi nơi sâu xa. Từ một cái nhất tuyến thiên tựa như địa phương xuyên hành mà qua, một hố trời nhất thời xuất hiện tại mi mắt. Wow, này trong hẻm núi lại còn có hố trời. Hố trời là chỉ có to lớn dung tích, dốc đứng mà vòng bế vết đá, hám sâu hình giếng hoặc là hình thùng đường biển các loại phi phạm không gian cùng hình thái tính chất đặc biệt. Phát dục tại độ dày đặc biệt to lớn, nước ngầm vị đặc biệt sâu hòa tan được tính tầng nham thạch trong từ dưới đất đi về mặt đất, bình quân độ rộng cùng chiều sâu đều lớn hơn 100 m một loại đặc biệt cỡ lớn các sở tờ phụ địa hình. Trung Châu thị người đối với hố trời thật ra thì vẫn là hiểu khá rõ. Tại Trung Châu thị loại này các sở tơ địa hình địa hình trong cũng có không ít làm cảnh điểm hố trời tồn tại. Mà bây giờ trò chơi này bên trong xuất hiện như vậy hố trời, hơn nữa còn là tại hẻm núi dưới đáy, này vẫn đúng là khiến người ngoài ý. Ta vật cần phải liền ở phía dưới hố này. Tiền sư tại cảm ứng một trận sau nói ra. Nhưng chúng ta làm sao đi xuống?" Tô Tiểu Nguyệt hỏi. "Này bên cạnh có chút dây leo, hay là chúng ta có thể bỏ xuống đi." Từ Thiên Vân kéo kéo này bên cạnh màu xanh lục dây leo. "Đây." Đào Sơn sắc mặt nhất thời liền có coi. Chu Hiển suy nghĩ một chút nói ra, "Giao cho ta đi." Phó bản bên trong không có cách nào triệu hoán phi hành pháp khí, nhưng Chu Hiển cũng coi như là có thể bay. Hắn đầu tiên là chém một tiết thân cây, sau đó đổi lại long hóa khôi lỗi chiến giáp, nói tiếp, "Các ngươi ngồi ở trên mặt này, ta cùng bắt đầu mang bọn ngươi đi xuống." Chu Hiền đương nhiên không có cách nào dơ lên nặng như vậy đồ vật, thế nhưng thêm vào một cái bắt đầu, để cho chậm rãi hạ thấp đến hố trời dưới đáy vẫn là có thể. Những người khác theo lời mà đi, dồn dập ngồi ở trên cành cây, sau đó Chu Hiền cùng bắt đầu một người đứng ở bên, chậm rãi nâng thân, cây đi xuống dưới. Chương 118, Thu La tộc di tích. Hố trời này vốn là tại hẻm núi dưới đáy, xa hơn trong hầm đi xuống, vốn là liền đã không có cái gì tia sáng, có thể theo long mộ xã mọi người từ từ thâm nhập, dưới lòng đất nơi này lại từ từ có ánh sáng. Không chỉ có ánh sáng, phía dưới này giống như càng ngày càng trống trải một cái quảng trường nhỏ giờ khắc này nhất thời liền xuất hiện tại trước mắt mọi người di tích nhìn thấy như vậy một màn long mộ xã mọi người liền lập tức biết rồi cuối cùng là địa phương nào rồi hô chu hiền cùng bắt đầu buông xuống thân cây xem như là thở phào nhẹ nhõm có thể bay thật đúng là được về sau có cơ hội ta cũng muốn học một cái như vậy kỹ năng đào sơn than thở bất quá có lúc chuyện này cũng không nhẹ nhõm a liên vừa mới một cái chu hiền đã để trong cơ thể mình long chi tinh khí vận chuyển tới cực hạn chỗ này vẫn còn lớn bắt đầu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời Mặt trên chỉ có một nho nhỏ miệng tròn. "Uy, các ngươi đều nhanh đến, ta phát hiện một cái cửa vào." Một bên khác, Mạc Tạ cùng Lại Nhất Minh hai người chạy tới di tích trước mặt tại thăm dò. Nghe được bọn hắn mà nói, Chu Hiền bên này lập tức vội vã chạy tới. Quả nhiên, ở này quảng trường một bên, có một cái cao hơn 3 mét chất liệu đá cửa lớn, mà ở hai bên đại môn, còn có hai cái kỳ lạ pho tượng. "Này, hai." Bắt đầu cùng Chu Hiền trên mặt đồng thời biến thành kỳ dị vẻ mặt, giống như là ăn đại tiện như thế gây go. "Hai cái pho tượng mà thôi, các ngươi làm sao vậy?" Mạc Đạt theo ánh mắt của hai người đi tới pho tượng bên cạnh đánh giá một cái. Không có gì, không có gì. Hai. Loại kia bị A Tu là thần pho tượng truy sát cảm giác, Chu Hiền tuyệt tuyệt đối đối không muốn lại trải nghiệm hồi hai. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, như thế đòi mạng sự tình, Chu Hiền là chút nào không có ý định văng lên. Mạc ta tại nhìn quanh một tuần sau mới lên tiếng, đây đều là chưa từng thấy phong cách đây, bất quá xem dáng dấp của các ngươi. Pho tượng này các ngươi nhất định ân, hẳn là tràn đầy cảm xúc bộ dáng chứ? Không, pho tượng bản thân không có vấn đề. Đây là A Tu là thần pho tượng mà tôi Kỳ thực không có đặc thù sức mạnh, thế nhưng đang bị hệ thống truy sát thời điểm, những này bị hoạt tính hóa pho tượng, cũng thật là một loại làm người tim đập thình thịch các ngợp. Cái gọi là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đại khái chính là cái này dáng vẻ. Chu Hiền không nghĩ ra, Atula tộc làm sao như vậy sùng bái bọn hắn thần linh, một cái địa phương nho nhỏ liền có như vậy mấy trăm cái pho tượng, này hoàn toàn là dỗi danh đau bi tiết tấu à? Xem ra khôi lỗi này dị biến, chính là bởi vì trong này một vài thứ gì đó tồn tại, cái tiêu tạo thành dị biến tà vật, nói không chừng liền ở trong này. Hiển sư đang quan sát một lúc sau cũng nói như thế, không biết tại sao, đang nhìn đến ra hỏa này sau, ta cuối cùng trong cảm giác sẽ có chút cho người khó chịu đồ vật. bắt đầu lúc này đang cùng a tu la thần phò tượng mắt lớn trừng mắt nhỏ. chu hiền đối với bắt đầu nhổ nước bọt tràn đầy đồng cảm, nói đến, vừa mới không có nhìn kỹ, hiện tại cái này sao nhìn lên, nơi này vẫn là rất tinh xảo đó a. lý sơn ngộ không khỏi lấy tay vớt ve một cái này cùng cẩm thạch không kém cạnh tinh xảo cánh cửa. giang giác bị lý sơn ngộ như thế một màn. đại môn này vào lúc này dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy được mở ra. phó bản nhiệm vụ. Tiến vào di tích tiến hành điều tra. Chú thích, nên sự kiện khả năng gợi ra khu vực tiến trình sự kiện. Tu la tộc di tích, di tích thời thượng cổ, LV70 cấp phó bản, có thể sẽ rơi xuống ẩn dấu trang bị. Xem ra, kế tiếp nhiệm vụ quả nhiên ở trong này không sai. Trước đây chỉ là nghe người ta nói qua có chút phó bản bên trong còn có ẩn dấu phó bản, thế nhưng chính ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật không nghĩ tới hôm nay này liền thấy này ẩn dấu phó bản A. Vì phát hiện như vậy ẩn dấu phó bản, không biết có bao nhiêu người phí sức tâm cơ. Mà vừa nghĩ tới chính mình này đánh bậy đánh bạ liền tiến vào trong nhiệm vụ, Từ Thiên Vân đám người nhất thời khá là cảm khái. Loại này ẩn dấu phó bản thật là hiếm thấy đồ vật sao? Lý Sơ Ngộ tò mò hỏi. Nào chỉ là hiếm thấy, loại nhiệm vụ này nhưng là phi thường hiếm có thứ. Chúng ta nhiệm vụ lần này còn có thể gợi ra khu vực tiến trình sự kiện, đây chính là phần độc nhất. Tô Tiểu Nguyện dùng Hiện sư không nghe được âm thanh đang giải thích. Đã vậy còn quá khủng bố. Lý Sơ Ngộ sợ hết hồn. Hiện tại chúng ta cũng không còn đường quay đầu rồi, đi vào trước đi mặc ta quay đầu lại liếc mắt nhìn bị phó bản này làm kiềm chế mọi người đầu tiên liền tiến vào phó bản bên trong sát theo đó trương thái hạo cũng đi tới cửa vào đi vào trước rồi hay nói ta đối loại này đặc thù phó bản cùng hệ thống ở giữa lẫn nhau cơ chế rất lưu ý nói xong hắn cũng tiến vào đi thôi chu hiền theo cũng đi vào phó bản đi vào phó bản căn bản không muốn chuyện gì chờ chu hiền tiến vào di tích này sau nhìn tình cảnh trước mắt nhất thời sợ ngây người tùng tùng tùng cùng thời khác đó tại trung châu thị một chỗ quán rượu cấp 5 sao bên trong Vân Đế cửa phòng bị người gõ. Đi vào. Tại Vân Đế mệnh lệnh sau, hắn một cái thuộc hạ đi rồi cơ nơi đó. Đại nhân, đây chính là ngài cần Long Mộ xã tình báo. Tên này thủ hạ tiến vào Vân Đế gian phòng sau, đem chất giấy tư liệu giao cho Vân Đế. Nha, cuối cùng đã tới sao? Vân Đế đem tư liệu lấy tới, thế nhưng phía trên này nhưng là trống rỗng. Để người này đi xuống sau, Vân Đế cầm lên này trống không tờ giấy. Nhưng là niệm niệm có tiếng, Chu Hiền, 14 tuổi 3 tháng, Trung Châu học viên, cao trung bộ tân sinh. Nếu như thời điểm này có người ở nơi này, liên có thể nhìn thấy vân đế con mắt vào lúc này trên thực tế là lập loè hào quang màu đỏ. tại tháng năm trước đó vẫn là game thủ giải trí, thường thường dẫn người vào phó bản hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. ồ, lại còn giúp lũ sở đế quốc từng làm việc. bất quá kỳ quái a hắn lại không có gia nhập lũ sở đế quốc, chẳng lẽ chỉ là tiếp nhận rồi bọn hắn ủy thác mà thôi. mà tài liệu cụ thể, vân đế điều tra dĩ nhiên cũng không có biểu hiện, hiện nhiên là lũ sở đế quốc đem hắn che đậy. đại khái tại cuối tháng năm bắt đầu từ game thủ giải trí bắt đầu biến, đẳng cấp tăng lên, đồng thời bắt đầu tiến hành các loại trận thi đấu còn đánh bại trương thái hạo trương thái hạo chẳng lẽ là trương gia cái kia trương thái hạo Vấn đề lúc này vẻ mặt khá là cẩn thận dáng vẻ sau cùng cùng lớp từ thiên vân đào sơn lại nhất minh cùng với trương thái hạo cấu thành long mộ xã bất quá thiếu hụt một cái xã đoàn quản lý sau đó vũ đạo xã xã trưởng lý sơ ngộ từ đi rồi vũ đạo xã chức vụ cũng tự đề cử mình đã trở thành long mộ xã quản lý chu hiện tại long mộ xã thành lập sau đã trở thành xã đoàn phó xã trưởng long mộ xã cùng sát thủ xã đoàn quan hệ tốt hơn chu hiển bản thân cũng đồng thời cùng thi đấu cao thủ hoàng dĩnh nguyện Tô Tiểu Nguyệt các loại có quan hệ mật thiết. Ngoài ra, Hà Tự hồ cùng một cái bị sưng hô huy ca người quan hệ hài lòng, lại là bệnh tinh thần người bệnh, vân vân, tư liệu bị cắt bỏ bệnh tâm thần người bệnh. Nay Chu Hiền bên người mạng lưới quan hệ cũng thật là phức tạp. Cái kia Trương Thái Hạo cũng không cần nói, cái này Tô Tiểu Nguyệt càng là trường học chủ tịch Tô Văn Long con gái, mà huy ca cái này tên kỳ cục, càng làm cho hắn ngạc nhiên. Long Mộ Xã sau lấy được học viện chén xuất sắc, nghỉ hè, Chu Hiền tham gia làm việc ngoài giờ, mà bệnh độc sự kiện cũng vào lúc này đoạn bạo phát. Sau, Từ Thiên vân từ đi rồi Long Mộ Xã xã trước đương nhiệm xã trưởng làm chu hiền bản thân cái kia huy ca bây giờ là tại ta xem một chút trung châu thị bệnh viện tâm thần lại còn là bệnh tâm thần phân liệt vân đế lắc đầu một cái này lại còn thực sự là tinh thần có vấn đề gia hỏa phía dưới chính là cái kia trương thái hạo tài liệu hà ngắn như vậy trương thái hạo lý lịch đúng là rất rõ ràng thế nhưng có quan hệ một cái nhân tình báo tin tức tại đây trên giấy lại toàn bộ biểu hiện không rõ thủ hạ của chính mình đều là chính mình một đường mang theo tới vấn đề biết năng lực của bọn họ tại trên loại sự tình này bọn hắn không thể lừa gạt chính mình nói cách khác, cái này trương thái hạo tư liệu lại đúng là không tra được. ai nha nha, nho nhỏ này xa đoạn, thật đúng là tàng long hoa hổ a. phía dưới tình báo nhưng là long mộ xã những người khác. từ thiên vân tình báo rất phổ thông, là một người bình thường nhà hài tử, trong nhà cha mẹ cùng dưỡng một đứa con trai, điển hình người bình thường. đào sơn nhưng là thương nhân nhà nhi tử, bất quá đối phương cũng chỉ là làm ăn người bình thường mà thôi, hay là ở trong mắt người bình thường rất có tiền, thế nhưng đặt ở trương thái hạo cùng vân đế cấp bậc như vậy tồn tại trong mắt, điểm này tiền vẫn đúng là không coi là cái gì. lại nhất minh cũng rất đơn giản. Bất quá gia hỏa này lại cùng bên ngoài người trong xã hội có chút quan hệ, có thể cho tới một ít thượng vàng hạ cám tin tức, một người bình thường có thể làm đến bước này cũng rất tốt rồi. Tô Tiểu Nguyệt, Tô Văn Long tên kia con gái sao? Sách, gia hỏa này cũng đủ thân bí, bất quá một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi điều tra được rõ rõ ràng ràng. Vấn đề đối với Tô Văn Long thân phận tựa hồ khá là lưu ý. Ồ, này Lý Sơ Ngộ phụ thân, trước đây lại còn là một cái võ thuật gia. Bất quá đáng tiếc a, đến cuối cùng dĩ nhiên buông thà cho. Thế giới hiện thực quan hệ gần như đã làm rõ rồi. Tuy rằng Chu Hiền còn có hắn bằng hữu của hắn, thế nhưng liền mạng lưới quan hệ bên trong, bên cạnh hắn mấy người này mới cuối cùng điều tra giá trị. Phía dưới chính là trong game tình báo. Tuy rằng phương diện này hướng về Luts ở Đế quốc mua sắm là nhanh nhất con đường, nhưng không thể để cho bọn hắn phát hiện cái gì, cho nên chỉ có thể chính mình lên sao. Vân đế tỉ mị suy tư một chút, phát hiện tựa hồ còn thật sự chỉ có thể là như vậy. Chu Hiền đã từng thay Luts ở Đế quốc từng làm việc, bên kia khẳng định có Chu Hiền một ít tư liệu, có thể những tư liệu kia tuyệt đối không thế nào tỉ mỉ, hơn nữa cũng có thể sẽ gây nên chú ý của bọn họ. Cho nên phương diện này hay là tôi đi. Có thể lấy được lời nói, tận lực cho tới tư liệu là tốt rồi. Làm không được, duy trì giám thị đối với hắn là được rồi. Vấn đề tay run lên, trên tay mình tư liệu liền không hỏa tự cháy, cuối cùng biến thành một đống tro tàn. Tuy rằng người thứ tám đối với ta mà nói không coi vào đầu mục tiêu. Thế nhưng, cái kia đầu phục thất tu hải gia hỏa, sợ là sẽ không bỏ qua hắn đi, lời nói như vậy, phía dưới chỉ cần tiếp tục giám thị. Cái này liền tốt rồi. Chu Hiền bây giờ là hành tung không rõ trạng thái, nhưng chỉ cần vừa khai giảng, Chu Hiền tất nhiên là sẽ trở lại trường học. Chỉ cần xác nhận điểm ấy, mặc kệ Chu Hiền hiện tại ở đâu, cũng không sao cả. chương 119, áp chế cùng tăng lên. Tu La Tộc di tích rất lớn. Chỉ là này một cái vào cửa phong khách, liền cho người một loại phi thường to lớn cảm giác. Mà càng làm cho người ta sợ hãi than, nhưng là trước mắt cái kia đi xuống dưới cầu thang. Này trong đại sảnh cũng không phải một cái quảng trường, mà là có một cái hướng về dưới đất mà đi hố trời. Hố này đường kính có ít nhất 150 mét, có thể đi xuống, chỉ có thể dựa vào này bên cạnh cầu thang đi từ từ đi xuống. Những này kỳ thực đều không trọng yếu quan trọng nhất là tại đây trên bậc thang, cái kia tràn đầy hải cốt, thang lầu này có hướng phía dưới, này hải cốt cũng kéo dài đi xuống dưới. trời ạ, thật là đáng sợ, đáng sợ không phải hải cốt cũng không phải hố trời nhân tạo này, mà là trên đường này hải cốt số lượng nhiều lắm. mà đối với chu hiền tới nói, thời điểm này còn có một chuyện càng phiền phức, áp chế, không cho phép sử dụng vượt quá lờ vờ thực lực vật phẩm. tại cô ta kèm hiện màu xám biểu hiện. ố ra, vừa mới đi vào, bắt đầu cũng là hét thảm một tiếng. Hiển nhiên, nàng cũng bị áp chế. người làm sao vậy? Chu Hiền chuẩn bị đi hỏi một chút bắt đầu hiện tại tình hình, mà bắt đầu trực tiếp đem trạng thái của mình gửi đi cho Chu Hiền. Họ tên bắt đầu Trung tộc, Long tộc, đẳng cấp Lv70, trạng thái Atula thần uy hiếp, cấm chế đem đẳng cấp suy yếu đến Lv70. Mình là áp chế, mà bắt đầu nhưng là Atula thần uy hiếp. Này Atula thần uy hiếp vừa nghe lên, liền cho người một loại cảm giác khủng bố. Dù sao Tu La tộc đã sớm không ở, mà này thậm chí có một cái Atula thần uy hiếp, loại này thượng cổ quái vật sát chết vùng dậy, đổi lại là những người khác sợ cũng sẽ bị giật mình đi. Ồ, oh, một cái tăng thêm ở mà đổi thành một bên. Long Mộ xa những người khác nhưng thật giống như phát hiện một ít không giống với địa phương. Các ngươi trạng thái gì? Chu Hiển vội vàng hỏi. A Tu La thần dặn dò, đem đẳng cấp tạm thời tăng lên tới LV70. Lại nhất minh đem thuộc tính phân phát Chu Hiển. Hù chết ta, nguyên lai chỗ này cưỡng chế đem tiến vào đẳng cấp khóa chặt tại LV70 a. Tuy rằng bị áp chế đã đến LV70, bất quá bắt đầu rất nhanh sẽ điều chỉnh trạng thái, chỉ cần không phải A Tu La thần đi ra là tốt rồi. Chuyện gì thế này?" Chu Hiền sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi. "Trên đất những này bạch cốt, sợ là một cái hạn chế a tu la cái giới." Tại tinh táo sau, Chu Hiền liền có suy đoán của mình. "Xác thực như thế, hơn nữa e sợ nơi này vẫn là một cái dùng cho phong ấn thần điện." Bắt đầu nói ra, tương đối với mặt đất mà nói, a tu la tộc càng yêu thích chính là thiên không. Này dùng để phong ấn hoặc là trấn áp tạp vật thời điểm, bọn hắn mới sẽ đem vật kiến trúc thanh tú trong lòng đất, tỉ như chúng ta trước đó chỗ đi chỗ đó, lại tỉ như nơi này. Vậy những thứ này bệ tuyệt đối không thể thanh trừ. Nếu không Chúng ta đến lúc đó khả năng liền muốn đối mặt một cái phi thường phiền toái đồ vật. huy, làm sao đẳng cấp tăng lên, hai người các ngươi còn sầu mi khổ kiểm. Mặc ta hỏi. Chu Hiền lắc đầu một cái, trực tiếp đem chính mình cùng bắt đầu hai cái trạng thái cho phô bày đi ra. Áp chế. Tại chính mình trải nghiệm đến LV70 loại này cuồng bá khốc kéo ngậm nổ thiên cảm giác thời điểm, Chu Hiền cùng bắt đầu trạng thái lại trái lại bị suy yếu. Này làm cho bọn hắn ngạc nhiên và phẫn. Nơi này sẽ hạn chế LV70 trở lên đẳng cấp cùng vật thể tồn tại, mà sẽ đối với LV70 trở xuống người tiến hành tăng thêm. Vậy lại khái chính là địa phương này khiến người kỳ lạ nhất địa phương. Ta có thể cảm giác được có đồ vật ở phía dưới này. Tựa hồ là cái gì đang tại tạo ra tà vật. Ở nơi này chịu đến tăng thêm nhiều nhất chính là Yển sư rồi. Mượn nơi này, Tiễn sư hiển nhiên có một loại kỳ lạ cảm ứng. Hắn phát hiện nơi này chỗ tồn tại một vài điểm khác biệt. Hắn vốn cũng không có năng lực như vậy, thế nhưng lập tức từ hơn 30 cấp đến 70 cấp, nhất thời để hiện sư năng lực cường hóa không biết bao nhiêu. Như vậy nhìn đến, ta thật giống đã minh bạch. Bắt đầu đưa mắt hướng về phía dưới nhìn sang. Nơi này hẳn là A Tu La tộc phong ấn một cái nào đó tạp vật địa phương. Cái này tạp vật vì thoát ly nơi này, hiển nhiên là cần phải chế tạo một ít có thể ảnh hưởng đến ngoại giới, đồ vật gây gớm. Về phần nơi này hạn chế lời nói, một cái là dạng buộc quái vật thực lực, một cái khác hẳn là tăng lên A Tu La tộc nhân sức mạnh, cho nên hạn định 70 cấp. Mặc ta kỳ thực rất muốn nói, kỳ thực điều này là bởi vì hệ thống vì cân bằng mà khiến cưỡng. Thế nhưng Long Mộ xã những người này tựa hồ có chút quái lạ, đúng là cùng thôn Tiên xạ những kia thần bí hề hề ra hỏa có chút mắc nói không chừng bọn hắn này vô cùng thần bí chính là đang làm những gì. Được rồi, tạm thời xem các ngươi có thể đến đi tới một bước nào đi. Mặc ta nói xong, trực tiếp mở ra nhân vật thanh trạng thái, bắt đầu đem tăng lên tới lờ vừa 70 điểm sở kỳ hiệu cẩu bảo. Tuy rằng đây chỉ là lâm thời đẳng cấp, thế nhưng vì về sau chiến đấu, đây là tất yếu. Các ngươi trước hết nghe nói một chút. Bắt đầu đứng dậy, đầu tiên, các ngươi phải nhớ kỹ một cái tuyệt đối hạng mục công việc. Trên đất này bạch cốt, các ngươi tuyệt đối không nên đi đụng vào. Không cẩn thận va chạm vậy thì thôi. Cố ý lời nói, đó là tuyệt đối không được những này bạch cốt cùng hố trời nhân tạo kia hẳn là tu la thuộc phong ấn ở phía dưới này là có một cái tà ma tồn tại bởi vì phong ấn cái này tà ma không hẳn mạnh mẽ thế nhưng nếu chúng ta không cẩn thận phá hủy phong ấn đến lúc đó tất cả sợ là đều xong hơn nữa đến lúc đó này toàn bộ hẻm núi lớn khu vực khả năng đều sẽ đối mặt khủng bố thai hoạ ngập đầu có thể được năm đó mạnh mẽ a tu la phong ấn ở nơi này đồ vật tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì ở phía dưới này hẳn là một cái phi thường khủng bố phi thường dọa người tồn tại chính vì như thế hệ thống mới nhắc nhở bọn hắn nơi này có có thể sẽ gây nên có chút sự kiện tiến trình nhiệm vụ. Nghe được bắt đầu thận trọng như thế bàn giao, mọi người cũng không khỏi được điểm gật đầu. ở cái địa phương này, Chu Hiền hiện tại Long Chi Tinh khí, Bốn Thánh Khôi Lỗi thậm chí còn có Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Lấn Giáp đều ứng chịu tới Atula kết giới áp chế, như vậy áp chế để nơi này tất cả đều tràn ngập quỷ dị bầu không khí cùng cảm giác, hố to rất sâu, hơn nữa rất lớn, mọi người từng bước một thận trọng đi ở này trên bậc thang, loại kia cảm giác khủng bố mà quái dị, để cho bọn họ câm như hến, thế nào giống như cảm giác bầu không khí lập tức liền biến được nghiêm túc a. Từ Thiên Vân ở trong môi trường này không khỏi mở miệng. Trước đó các ngươi chỉ là tại giao du, nhưng bây giờ này, nhưng là chân chính phó bản, tính chất đương nhiên không giống nhau. Mặc ta đối với lúc trước loại kia nghiền ép thức chiến đấu tuy rằng cảm giác rất vui sướng, nhưng hắn tuyệt không thừa nhận đó là tại vào phó bản. Những người này lúc đó suy tính e sợ cũng thật là đi giao du gì gì đó. Thế nhưng cái này ẩn dấu phó bản ý nghĩa, nhưng là tuyệt đối bất động. Dọc theo bất ngờ vách tường tiến lên, đoàn người rất nhanh liền đi tới một điện hông. Ta ít tại đây trên vách tường hành động, quả thực chính là muốn mệnh a. Đào Sơn vốc người béo nhất Tại xuống cầu thang thời điểm, hắn đều là lo lắng cho mình có thể sẽ bị người dồn xuống đi, hiện tại tiến vào điện hung này, hắn đúng là buông lòng không biết. Phía trên này là cái gì? Điện hung này mặt trên, bày A tu la thần pho tượng, mà ở điện hung mặt sau, nhưng là một ít kỳ lạ văn tự. Tự nhiên là tu la tộc văn tự rồi. Bắt đầu đi tới này trên vách tượng. Phía trên này nói cái gì? Chu hiền hỏi. Cụ thể khó nói, này tu la tộc tựa hồ là lấy thơ ca hình thức viết ở phía trên, muốn quy nạp có chút phiền phức. Có ma, rõ ràng chỉ là một cái man tử chủng tộc mà thôi dĩ nhiên làm chút loại này đồ nuột ngang, bắt đầu nhìn phía trên này văn tự, một mặt khó chịu dáng vẻ. chúng ta trước tiên chờ bắt đầu đem phía trên này văn tự mở ra đi, mọi người vào lúc này trước tiên đem điểm sở kỳ thêm một cái. mặc dù là lâm thời tăng lên đẳng cấp, thế nhưng hiện tại nên có điểm sở kỳ hiệu. nghe được chu hiền nhắc nhở, đào sơn đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Dồn dập mở ra cổ sở kỳ hiệu, bắt đầu học tập kỹ năng. chu hiền, ngươi cái này bạn mới cũng thật là lợi hại a, dĩ nhiên hiểu được này tu la tộc văn tự. hoàng dĩnh Nguyệt đi tới chu hiền trước mặt, ừm, nói như thế nào đây? bắt đầu tình huống có chút đặc thù, về sau có cơ hội, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Tốt, ta chờ ngươi. Nha, đúng rồi, Huy Ca nói trong nhà có vài thứ, vốn là muốn đưa cho ngươi, thế nhưng hắn hiện tại người tại bệnh viện tâm thần, cho nên sau ngươi có thể nhất định phải đi với ta vẫn an một chuyến Huy Ca à? Huy Ca có đồ vật cho ta. Huy Ca không được phép đổ bộ internet đã 4 năm năm rồi, thế nhưng hắn lợi dụng năng lực của chính mình, vẫn là đã làm ra rất nhiều thứ. Huy Ca có đồ vật phải cho chính mình, nói không chắc là vật gì rất trọng yếu đây. Ừm, ta sẽ không quên. A, ta hiểu được bắt đầu vô đầu một cái. nơi này ẩn nút câu đố, rốt cuộc bị nàng mở ra. mặt trên nói cái gì? Chu Hiền vội vàng hỏi. không có gì quá lớn ý nghĩa. đại khái chính là nói Tu La tộc chuẩn bị với Ma tộc khai chiến. thế nhưng vào lúc này xuất hiện một cái khủng bố quái vật, A Tu La thần cũng không thể không tự mình xuất động, đến chấn áp quái vật. ư? nơi này liền một tí kẹo như thế nội dung. Chu Hiền nhìn một chút trên vách tường rậm rạp chẳng chị văn tự, vậy ít nhất có hơn một vạn chữ, mà bắt đầu dùng một câu nói, còn kém không nhiều đem phía trên câu đố nói xong rồi. này một tí như thế nội dung. Mạc Tà cũng tiến tới nảy văn tự trước đó. Phía trước hơn 3000 chữ là Atula thần thánh ca, cố định tập hợp số lượng từ đồ chơi, tại từng cái Atula thần bên trong thần điện đều có. Trung gian bộ phận mới xem như là, bất quá đều là lấy Tu La tộc thơ ca hình thức tồn tại, bên trong có nhiều hơn một nửa đều là hình dung từ cùng ngữ khí từ, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà sẽ ở trong này còn lại một nửa, còn có nói là ma tộc là như thế nào làm sao đáng ghét, nói Atula là như thế nào làm sao mạnh mẽ, cuối cùng từng điểm từng điểm, mới là lần này chuyện đã xảy ra. Nguyên lai like này hơn một văn chữ hầu như suốt bài đều là phí lời. bất quá chuyện này dĩ nhiên phát sinh ở ma tộc bị khu trục trước đó. hoàng dĩnh nguyệt cũng đi tới, ngẫm lại cũng không sai. nếu không lấy ma tộc cùng tu la sau đại chiến tình huống, tu la tộc lúc đó căn bản là chịu không được công kích như vậy, cũng không xây nổi khổng lồ như thế công trình. vậy chúng ta tiếp tục đi. phía dưới hẳn là còn có một chút điện hông mặt trên hẳn là còn có thể điều khắc có tương tự ghi lại văn tự. chu hiền ở mặt trước đầu lĩnh, những người khác đi theo phía sau hắn, từng bước từng bước hướng về di tích dưới đáy mà đi. chương 120 trong di tích hối lỗi. Hướng về di tích tiếp tục hướng xuống, Chu Hiền đám người lục tục lại trải qua đã qua mấy cái địa vụ. Thông qua những này trong gian điện vụ miêu tả sự tình, chân tướng sự thật cũng rốt cuộc bị vạch Trần. Nguyên lai, like, tại ngay lúc đó thời điểm, Tu La tộc ở cái địa phương này gặp phải một cái tà ma, bọn họ cùng tà ma sau đại chiến, phát hiện cái này tà ma phi thường mạnh mẽ. Thế là, A Tu La thần cũng tự mình đến đây cùng này tà ma tiến hành đối kháng. Thế nhưng cho người kinh ngạc chính là, A Tu La thần sức mạnh tuy rằng có thể đánh bại tà ma, nhưng này tà ma lại sẽ vô hạn tái sinh. Lúc này A Tu La thần chỉ có thể lựa chọn đem tà ma phong ấn, sau đó để A Tu La một tộc thành lập nên thần điện này, đồng thời kiến tạo một tòa to lớn A Tu La thần pho tượng, dùng để áp chế cái kia tà ma. Nhưng coi như là như vậy, A Tu La thần tự hồ vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, hắn để Tu La tộc cử hành thế sống, ở nơi này hợp thành có thể áp chế tà ma năng lực kết giới, cuối cùng tạo thành hiện tại nơi này. Nguyên lai like nơi này dĩ nhiên phong ấn quái vật đáng sợ như thế. Tiễn sư đang nghe xong sở hữu phiên dịch sau, của hắn kinh ngạc đã đến mức độ không còn gì hơn. Bất quá đối với Long Mộ xã bao quát mạc tả ở bên trong, loại này giả tối nội dung vợ kịch, nhưng không có để cho bọn họ gợi ra quá nhiều cảm hưởng. A Tu La thần cũng không tiêu diệt được ta ma. Không thể nào ạ? Trước khi đại chiến, A Tu La thần nằm ở trạng thái toàn thịnh, coi như là vực ngoại thiên ma sầm lớn, A Tu La thần cũng không khả năng không có cách nào đem hắn tiêu diệt mới đúng. Martin lù ở kinh một mực trốn ở ô Kim Thiên Khôi kiếm bên trong, tại biết rồi toàn bộ sự tình sau, Martin lù ở kinh đối với cái này biểu thị ra phi thường nghi hoặc. Ngươi nói ngay lúc đó A Tu La thần không thể có không tiêu diệt được kẻ địch. Này cùng Tu La tộc miêu tả không quá phù hợp a không sai ngoại trừ a Tu La thần bản thân lúc đó tuyệt đối không có so với a Tu La thần càng mạnh tồn tại sách cái tên nhà ngươi phải hay không đã quên Long tộc một thanh âm khác đống nhiên tại Chu Hiền trong đầu lói ra bắt đầu ngươi cũng có thể dùng thần niệm đối thoại này có cái gì kỳ quái thần niệm lại không phải thứ đặc biệt gì ngươi cái kia tu luyện hồn niệm bạn học trên lý thuyết cũng có khả năng như thế đến thế nhưng phương diện này ta không quá quen thuộc không thể nào đến giúp ngươi gấp cái gì lại vẫn có thể như vậy Long tộc là ngoại lệ Ngay lúc đó Long tộc. Đúng rồi, tựa hồ là tại rèn đúc bắt đầu thất kiếm chứ. Theo Ô Kim Thiên khôi kiếm chữa trị càng ngày càng nhiều, Martin Lù ở Kim có ký ức cũng càng ngày càng nhiều. Có thể Chu Hiền đối với Martin Lù ở Kim có ký ức trái lại sinh ra nghi hoặc, những này thượng cổ lúc sau sự tỉnh. Thời gian hẳn là so với Minh Điệp công chúa còn sớm không biết bao nhiêu. Nhưng vì cái gì Martin Lù ở kinh có thể cặn kẽ như vậy biết này chuyện xảy ra trước đó? Chẳng lẽ Ô Kim Thiên khôi kiếm tại trở thành Minh Điệp công chúa bội kiếm trước đó, còn có quá cái gì trải qua? Ân, cái tên nhà ngươi lại biết ta. Không sai ngay lúc đó Long Tộc một mực tại vội vàng gen đúc bắt đầu thất kiếm. Bất quá khi đó lời nói bên trong Long Tộc trung cực cường giả cũng vẫn là rất nhiều a. Bắt đầu đối với bị mát tin lù ở Kim Kinh Bỉ mà biểu hiện mãnh liệt oán giận. Quên đi, chuyện này không có gì hay tranh luận. Tương đối với cái này, bắt đầu, ngươi có biết hay không có quan hệ thượng cổ Tam Đại kỳ Vật tin tức? Thượng cổ Tam Đại kỳ Vật, Long Tộc chưa từng có quan tâm tới bên ngoài những kia chuyện loạn thất bắt ao. Đối với kỳ Vật lời nói, Long Tộc có của mình phán xét tiêu chuẩn. Sát thực, từ thượng cổ truyền thuyết thời đại đến trò chơi hôm nay đến. Chu Hiền còn tới xưa nay chưa từng nghe nói có Long tộc tranh bá thế giới tin tức. Ngoại trừ thất tu hải kiểu Uchi ở ngoài, Long tộc xác thực cho người một loại không hỏi thế sự cảm giác, thượng cổ tam đại kỳ vật gì gì đó, Long tộc chưa từng có quan tâm quá. Cái kia Long tộc chú ý bảo vật là cái gì chứ? Chu Hiền lại hỏi. Ừm, nói như thế nào đây? Long tộc trên căn bản cũng không có hơi chú ý đồ vật tá kỳ thực nói đến lời nói, đúng là có chút so sánh kiên kỵ đồ vật. Nhưng bởi vì là Long tộc cấm kỵ, cho nên ta không thể nói cho người biết. Nay Long tộc vấn đề cùng tật xấu vẫn đúng là nhiều. Liên ở bọn hắn dùng thần niệm tiến hành trao đổi thời điểm, cuối cùng bọn hắn cũng đi tới này hố to dưới đáy. Vô số bạch cốt trải trên mặt đất, giống như là vải nhung trắng thảm như thế. Nhưng là bây giờ đầu khớp xương thảm, chỉ là nghĩ muốn, cũng làm người ta không rét mà run. Tu La tộc vẫn đúng là có thể xây dựng nơi như thế này a. Từ thiên Vân thấy cảnh này, chỉ cảm giác cả người nổi da gà, khó chịu gì thường. Này không kỳ quái. Ngay lúc đó Tu La tộc đứng ở chúng thần đỉnh chót, bọn hắn có sức mạnh, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Mà đối với bọn hắn tới nói, Những chủng tộc khác sinh vật, cũng chính là gia súc gần như. Về phần ma tộc lời nói, bọn hắn càng là hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Mạc ta vừa đi vừa nói. Bất quá, cho dù đây là đầy đất xương gà, cũng sẽ không khiến người cảm thấy dễ chịu chứ. Tô Tiểu Nguyệt sắc mặt rất kém cỏi Nhưng nàng nói tới vẫn đúng là rất phù hợp xác thực. Chỗ này nếu là đầy đất xương gà, e sợ cũng sẽ làm cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu. Những này tu la tộc sợ tác sự tình, cũng thật là cho người sợ hãi thượng cổ chủng tộc đều rất bạo ngược hiện tại tự xưng thượng tộc yêu tộc vào lúc đó phần lớn nhưng thật ra là cùng dã man nhân không sai biệt lắm ân cụ thể các ngươi có thể tham khảo như là người nguyên thủy a cùng dã người vượt loại hình phim nhựa đại khái chính là loại kia đồ chơi về phần nhân tộc lời nói à các ngươi tham khảo một chút bên trong huyền ảo tiểu thuyết địa tinh gỗ lin loại hình lời nói liền không sai biệt lắm về phần long tộc lời nói ngươi coi bọn họ là được không tồn tại tương du chúng là được bắt đầu quay đầu liền đem thượng cổ chủng tộc toàn bộ phê phán một lần bên này có cửa lúc này Bọn hắn thình lình phát hiện vỗ một cái cửa lớn. Rất gần rồi. Cái kia tà vật hẳn là liền ở phụ cận đây. Tiễn sư trên tay tiểu khôi lỗi vào lúc này đã trở nên cuồng bạo bất an, cái kia khôi lỗi giả tạo trong ánh mắt, dĩ nhiên cũng lập lòe nguy hiểm hùng mang. Chẳng, khôi lỗi này tựa hồ chịu không được ở bên trong áp lực, vào lúc này, lại tự mình giải thể. Cẩn thận một chút. Chu hiền tuy rằng bị hạn chế sử dụng vật phẩm, thế nhưng kinh nghiệm của hắn cùng năng lực đều còn tại, ta trước tiên vào xem một chút đi. Thứ nơi này môn đi vào, chính là một cái hành lang. Hành lang không rộng dáng vẻ Bọn hắn 11 một người ở nơi này đúng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang giáp, giang giáp, từng cái từng cái thanh âm kỳ quái từ nơi này hành lang xa xa từ từ kéo dài lại đây. Loại này cảm giác khủng bố, cho người cực kỳ khó chịu. Là cơ quan bánh răng mà sát âm thanh, đây là khôi lỗi không có sai sót. Điện sư đang nghe được cái thanh âm này sao? Ngay lập tức sẽ mở miệng nói ra. Ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nghe rõ ràng. Mặc ta đánh giá một cái cái này điện sư, thiên phú của hắn thật giống rất cao a. Bởi vì ta bình thường chính là chế tác khối lỗi cái gọi là quen tay hay việc đi. Chu Hiền để cho bọn họ tạm thời yên tĩnh lại, sau đó chính mình cầm Ố Kim Tiên Khôi kiếm thận trọng hướng về phía trước đi đến. Đúng như dự đoán, phía trước có một người mặc phá nát thanh đồng giáp trụ mục chế khôi lỗi. Khôi lỗi này xem ra tựa hồ rất vụng về dáng vẻ. Tại phát hiện Chu Hiền sau, chỉ là chậm rãi xoay người lại, sau đó hướng Chu Hiền một kiếm bổ tới. Nay mục chế khôi lỗi nếu là đặt ở bên ngoài, cũng chính là một cái hơn 30 cấp thất bại phẩm, thế nhưng ở cái địa phương này, cái này thất bại phẩm lại có được bất phàm sức mạnh. Nguyên bản thân thể của kỳ Ở cái địa phương này trở nên khiến người ta khó mà chém thường, cái kia vụng về công kích, vào lúc này cũng khiến người không thể phòng ngự. Chu Hiền một cái phản bước trực tiếp tránh được khôi lỗi công kích, sau đó ba tấm linh hồn đạo phủ đánh vào khôi lỗi trên người. Nguyên bản đây là có thể giết chết cái này khôi lỗi công kích, nhưng ở đẳng cấp đạt đến LV70 sau, khôi lỗi này lượng máu đã gia tăng rồi gấp mấy lần. Công kích này đối với khôi lỗi mà nói căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chu Hiền một cái chết bước liền muốn tránh ra khôi lỗi này công kích, thế nhưng hắn lập tức phát hiện, chỗ này quá chật, cho mình lẽ tránh di chuyển chạy nhảy địa phương căn bản không đủ cẩn thận. Hoàng Dĩnh Nguyệt lập tức vọt lên, tấm khiên trực tiếp đón đỡ rơi mất một chế khối lỗi, sau đó thông qua cận chiến gián sát vào khối lỗi, cuối cùng là đem giá hỏa này giết chết rồi. hô. Hoàng Dĩnh Nguyệt lau mồ hôi, sau đó nói, chỗ này vẫn để cho chiến sĩ dẫn đường đi, nơi này có thể né tránh địa phương tương đối ít, chiến sĩ mang theo tấm khiên tiến hành phòng ngự đúng là vừa vặn. ừm, như vậy cũng tốt. Chu Hiền không có giả mồm, hàng thứ nhất hai người, đổi lại lại Nhất Minh cùng Hoàng Dĩnh Nguyệt hai cái chiến sĩ, Chu Hiền. Mặc Tà cùng Tô Tiểu Nguyệt thì đứng ở hàng thứ hai phụ trách chi viện cùng tấn công từ xa, mà có thể nghe được khôi lỗi thanh âm viện sư mà bị bảo vệ ở hàng thứ ba bắt đầu từ Thiên Vân, Đào Sơn cùng Lý Sơ Ngộ liền vây quanh hắn nơi này. Cuối cùng nhưng là phụ trách bọc hậu trương Thái Hạo một đường đi tới nơi này khôi lỗi giống như càng ngày càng lớn mạnh, trước đó chỉ là một chế khôi lỗi mà thôi. Chờ bọn hắn đi rồi một khoảng cách sau, khôi lỗi này liền biến thành thanh đồng khôi lỗi, chỉ chốc lát sau mà sau thì theo hát thiết khôi lỗi kỳ quái nơi này tại sao có thể có những khôi lỗi này? Lẽ nào những khôi lỗi này không có thụ đến ảnh hưởng? Mặc ta có chút kỳ quái. Ngươi đang nói cái gì phí lời? Vấn đề này còn không đơn giản à? Nơi này khôi lỗi hiển nhiên đã là bị ảnh hưởng tới khôi lỗi. Tô Tiểu Nguyệt làm pháp sư cũng là rất cường lực, bất quá không biết có phải hay không là bởi vì nghề nghiệp giống nhau quan hệ. Nàng thật giống xem cái này mặc ta có chút không vừa mắt. Kỳ quái, vậy tại sao những khôi lỗi này sẽ xuất hiện tại nơi này đây? Rõ ràng là nhỏ yếu như vậy khôi lỗi, cái kia hơn 100 m mét sâu hồ trời, những khôi lỗi này cho dù từ bên ngoài đi vào, nhất định sẽ tan xương nát thịt chứ? Mặc Tà đối với cái này có chút chú ý. Vị tiên sinh này nói đúng. Tuy rằng những khôi lỗi này ở nơi này được cường hóa rồi, thế nhưng hắn kết cấu lại phi thường yếu đuối, nếu là ở bên ngoài, sợ là cũng sớm đã hỏng rồi. Như thế xem ra, những khôi lỗi này chẳng lẽ là ở cái địa phương này bị làm được? Hiển sư đáp án khiến những người này khá là ngạc nhiên. Này rất có thể a. Hàng trước lại nhất minh cũng đi tới, chúng ta gặp phải khôi lỗi từ yếu đến mạnh cũng rất có quy luật, nơi này nói không chắc là có một cái khác tinh thông khôi lỗi thuật tượng sư ở chỗ này. Tinh thông khôi lỗi thuật tượng sư Tiền sư, ngươi cảm thấy người nơi này, ngươi có biết hay không? Tiền sư lắc đầu một cái, này hẳn là sẽ không. Hơn nữa những khôi lỗi này kỹ thuật phi thường cổ điển, ta nghĩ Chu Hiền tiên sinh ngài mới có thể nhìn ra được. Chu Hiền đối với cái này biểu thị tán thành, không sai. Nơi này khôi lỗi tuy rằng kỹ thuật càng ngày càng cao, thế nhưng sử dụng sợ vẫn là ngàn năm trước khôi lỗi kỹ thuật, mặc dù có chỗ cải tiến, thế nhưng cùng hiện tại khôi lỗi cơ quan thuật có tương đối lớn khác biệt. Từ cổ đại đến bây giờ, không nhất định là biến tốt, cũng không nhất định là trở nên kém. Hiện tại khôi lỗi thuật tương đối với thời kỳ thượng cổ mà nói là trên lệnh rất nhiều. Nhưng đối với so với ngàn năm trước, hiện tại khôi lỗi thuật rồi lại là phát triển. Có phải hay không là có cái gì ngàn năm trước ma vật xuất thế, sau đó trốn ở trong này loại hình? Hoàng Dĩnh Nguyệt hỏi. Cái này không thể nào. Ta tại lúc tiến vào liền phát hiện, ở cái địa phương này, như là ít cốc loại hình năng lực đều sẽ biến mất, nơi này phong ấn cũng không có đơn giản như vậy. Bắt Đầu từ sau sắp xếp chen vào một câu tới. Ít cốc người có thể 10 ngày nửa tháng đều không ăn uống, đối với nắm giữ đại tu vi người tới nói, chuyện này quả thật là chuyện đơn giản nhất. Có thể bắt đầu lại nói ở cái địa phương này, dĩ nhiên không thể tiến hành lick lục. Như vậy nói cách khác, nơi này cho dù có người, cũng không khả năng ở lại quá lâu thời gian. Mặc Ta rất là nghi hoặc, vậy trong này những khối lỗi này, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trong này còn có thể có cái gì có thể làm ruộng lấy nước địa phương sao? Tu La tộc như là sẽ làm loại chuyện như vậy người sao? Bắt đầu lại chen vào một câu lại đây. Đề tài này không cần tranh rồi, ta nghĩ cái này chế tạo khối lỗi hậu trường hấp thụ kỳ thực hẳn là rất dễ dàng rõ ràng. Chu Hiền lúc này đã khám phá. Ồ Ngươi nói xem, nếu như ta không đoán sai, những khối lỗi này hẳn là bị Phong Ấn ở nơi này ra hỏa kia làm. Chương 121, đây là tìm đường chết tiết tấu. Bị Phong Ấn ở nơi này ra hỏa làm. Chu Hiền thuyết pháp này rất mới mẻ độc đáo. Lúc này, ngoại trừ còn tại làm tính toán phân tích Trương thái hạo, những người khác đều đã dựng lên lốt thay. Đầu tiên, chúng ta trước tiên xác định một điểm, cái kia chính là đây là một cái nắm giữ mạnh mẽ huy năng, thế nhưng bị Phong Ấn ở nơi này, đồng thời bị áp chế thực lực, có thể so sánh A tu la thần nhân vật cường hãn. Chu Hiền nói ra phân tích của mình sau đó, nơi này xảy ra trước đó đều chưa từng xảy ra sự tình, cái kia chính là thần quang hẻm núi bên trong khôi lỗi sẽ bị một loại nào đó tạo vật ảnh hưởng, do đó quân bạo hóa, thậm chí thoát ly chủ nhân không chế. của ta bốn thánh chi khôi lỗi loại này nhân vật đặc biệt cũng không ngoại lệ. vừa nói như thế, những người khác vẫn đúng là cảm thấy chu hiền nói có đạo lý, thậm chí có năng lực ảnh hưởng đến chu hiền khôi lỗi, cái kia tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ có thể làm được sự tình. như thế vừa nhìn lời nói, ở cái địa phương này khẳng định có một cái nhân vật mạnh mẽ. lúc này chu hiền nghĩ tới liên hữu là cái kia bị phong ấn ra hỏa. trong khi nói chuyện, bọn hắn rốt cục đi ra này hành lang. mà lúc này xuất hiện tại chu hiền đám người trước mặt, dĩ như là một mảnh thâm nguyên. tối quá, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. ngoài hành lang mặt chính là một cái lồi ra hình nửa vòng tròn cái bản, ở cái này cái bản phía trước chính là một mảnh sâu thẳm hắc ám. chỉ có điều tại đây đối diện hành lang địa phương, có một ít kéo dài đến chỗ xa nguyên hình, lơ lửng giữa không trung bình đài. cái kia là a tu là pho tượng đi. trên không trung bình đài phân cối, tựa hồ chính là một cái to lớn trôi nổi tại trong vực sâu Atula pho tượng xem ra mục đích của chúng ta địa chính là pho tượng kia nữa à căn cứ phía trước ghi chép pho tượng này phải là chúng ta mục đích cuối cùng nếu như không có ngoài ý muốn những khối lỗi này chủ nhân hẳn là là ở chỗ đó tại đây không chung trên bình đài cũng có chút dù đã khôi lỗi những khối lỗi này toàn thân lập loè kỳ dị sát thái hiện nhiên so với bên ngoài những kia hàng lợm muốn cao cấp không ít phía dưới này là vật gì ngã xuống sẽ như thế nào bắt đầu tò mò dò ra đầu long mộ thế giới cùng những khác trò chơi không giống không có cái gì đụng chết ngay lập tức địa phương co như là dung nham, chỉ cần làm tốt phòng hộ cũng là có thể tế bảo. Chỉ là trước mắt tình huống này, tựa hồ có chút kỳ quái. Này màu đen tối tăm đồ vật, tựa hồ cũng không phải là bởi vì không ánh sáng chỗ có vẻ hắc ám, mà là bởi vì cái kia ố yếu mà tà ác khí tức mới cho người như vậy một loại cảm giác khủng bố. Ta không biết, hay là ngươi có thể thử một chút xem. Chu Hiền bay thẳng đến bắt đầu mắt trợ trắng, này nãy xuống nhưng chính là tìm đường chết tiết ấu. Ta thử một chút xem. Mặc ta nói xong liền ném một cái hỏa cầu đi xuống, kết quả hỏa cầu này mới vừa vặn rơi xuống không đến bao lâu liên trực tiếp dập tắt ở này trong bóng tối, xem ra con đường của chúng ta chỉ có mặt trên này rồi, lại nhất minh được có kết luận. chờ chút đã, vẫn luôn nằm ở đánh xì dầu trạng thái trương thái hạo thời điểm này đi lên phía trước, sau đó nói, căn cứ lúc trước phân tích, ta vừa mới cho ra một cái kết luận. hắn những lời này là trực tiếp gửi đi đến tin tức tư nhân, chỗ này có một cái nở tờ cờ tồn tại, cho nên có mấy lời là không thể ngay trước mặt đối phương nói, không phải vậy cũng sẽ bị hệ thống cảnh cáo. phó bản tồn tại giống như là hệ thống chế tạo từng cái từng cái không gian trong gương thế nhưng đó chỉ là phổ thông phó bản mà thôi chúng ta hiện tại vị trí đặc thù phó bản nhưng là ẩn giấu ở ảnh trong gương phó bản phía sau một cái thế giới chân chính nói cách khác cùng chủ thế giới tồn tại gần như về phần tại sao muốn trở thành phó bản hình thức một cái là bởi vì cái này phó bản bản thân liền là bởi vì thỏa mãn nhất định điều kiện sau xuất hiện mà một nguyên nhân khác đại khái là bởi vì hệ thống muốn tổ chức những người khác đến đây quấy rầy phát động đặc thù phó bản người nội dung vở kịch cùng tiến trình hệ thống làm như vậy là có ý gì chu hiền vội hỏi nói đúng ra Ngươi muốn hỏi là làm ra hệ thống người kia muốn làm gì? Điểm này ta không biết, mà đến cái này đặc thù phó bản bản thân mà nói, ta chỉ muốn nói, chúng ta bây giờ đang ở nơi này chính là tại gợi ra một cái sự kiện lớn, hơn nữa hậu quả rất có thể phi thường khủng bố. Đây là ta đang tính toán hệ thống một ít vận hành cơ chế kết hợp phó bản tồn tại ý nghĩa tiến hành phân tích. Trương Thái Hạo lời nói, để Long Mộ xã hai mặt nhìn nhau, đây không phải nhiệm vụ đơn giản nha. Từ Thiên Vân không nhịn được nổ nước bọt rồi. Nay tình huống bây giờ, rõ ràng như là sống còn bước ngoài ta, chúng ta lại đây nơi này không phải là vì nhàn nhã sao? không phải là vì nghỉ ngơi sao? tại sao hiện tại sẽ biến thành như vậy? đáng tiếc, cái kết luận này không ai có thể trả lời hắn. ai nha nha, các ngươi long mộ xã thật đúng là bó tay rồi a. bất quá cũng không có cái gì, ta cảm thấy các ngươi ngược lại là có thể may mắn. chí ít các ngươi có thể mang vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. nếu như cái này phó bản bị người khác tìm tới, sau đó đã thất bại, kia đối mặt vấn đề mới càng lớn chứ. mặc ta ngưng mắt nhìn những người khác, ta không biết các ngươi vì cái gì đem cái trò chơi này coi trọng như vậy. Thế nhưng trong này tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Ta xem qua những kia được gọi là hồn niệm kỹ xảo. Tại sao cũng đã làm một ít điều tra. Chẳng lẽ, cái này long mộ cũng không phải là một trò chơi đơn giản như vậy. Xin lỗi, chúng ta tạm thời còn không cách nào hoàn toàn tín nhận ngươi, cho nên những chuyện này ta sẽ không nói cho ngươi. Chu Hiền nói như vậy. Được rồi, ta rõ ràng. Bất quá cuối cùng ta vẫn là muốn nói một câu. Nơi này có đẳng cấp hạn chế cùng các loại điều kiện ràng buộc, các ngươi sớm một ngày đến cùng chơi một ngày đến, không có quá lớn khác biệt. Chu Hiền lặng lẽ cho mặt Tà gửi đi một cái cảm tạ tin tức. Nói xong lời nói sau, trên người mọi người chơi đùa cùng nhàn nhã cảm giác đã triệt để không có rồi, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt thận trọng. "Được rồi, chúng ta tiếp tục." Hiện tại lời nói, chỉ có thể đi cái này trên bình đài mà đi rồi. Chu Hiền nhìn nhìn những này bình đài khoảng cách, này tụi hồ không là vấn đề, cách xa nhau khoảng cách cũng không tính xa, chúng ta hoàn toàn có thể nhảy tới. Khiến người khác trước tiên trở, Chu Hiền hướng về này bình đài nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhắc tới cũng kỳ quái, những này trôi nổi bình đài rõ ràng là trên không trung thế nhưng là không dao động không hoảng hốt, tựa hồ tương đương vững vàng, tựa hồ không có vấn đề. Chu Hiền nói xong, liền hướng cái thứ hai bình đài mà đi. đang nhìn đến Chu Hiền thuận lợi nhảy tới sau, những người khác cũng đi theo đi tới. một đường nhìn thấy xa xa khôi lỗi, bởi vì không gian khá lớn, cho nên thẳng thắn dùng tấn công từ xa. Pháp sư sử dụng hỏa cầu cùng băng lăng, mà đạo sĩ thì sử dụng linh hồn đạo phụ tiến hành công kích. bởi vì mỗi người ở nơi này đều có thể tiến hành công kích. nay đánh quái tốc độ lại so với trước kia còn nhanh hơn một điểm. càng là hướng mặt trước đi cái kia xa xa -tu là thần pho tượng cũng là càng lớn đợi được đi tới cấp bậc cuối cùng thời điểm bọn hắn lúc này đại khái tại đây pho tượng bộ được vị trí mà lúc này khoảng cách phía trước pho tượng vẫn còn có đại khái 10 mét khoảng cách Với bắt đầu còn không cảm giác được thế nhưng hiện tại vừa nhìn pho tượng kia thật sự là quá kinh khủng từ thiên vân liếc mắt nhìn pho tượng pho tượng kia một cái ngón tay dĩ nhiên cũng làm có chu hiền một người này lớn như vậy thế nhưng kẻ địch ở nơi nào đến nơi này kẻ địch tựa hồ đã toàn bộ bị tiêu diệt rồi mục mễ ma lợi một cái thanh âm kỳ quái bỗng nhiên từ nơi này trong pho tượng truyền đến thanh âm này Chu Hiền cũng không quen biết các ngươi đừng nói chuyện bắt đầu nghe được cái thanh âm này lập tức xông lên trên sau đó nói ngươi là ai những lời này là Long Nữ mọi người ở đây ngoại trừ Chu Hiền cùng Âu Kim Thiên khôi kiếm bên trong Martin lù ở Kim ở ngoài liền không có ai biết cái thanh âm này đến tuột cùng là cái gì Long tộc ngươi đến đây làm chi tuy rằng ngươi là Long tộc nhưng nơi này chính là Đại Tu La Thần Hạ xuống phong ấn ngươi sẽ không sợ Đại Tu La Thần trách tội sao Cái này thanh âm kỳ quái giống như dùng tới long ngữ. Chúng ta đi tới nơi này, tự nhiên là đã nhận được cho phép, ngươi là ai? Hừ, ta chính là nơi đây trấn thủ sứ. Ở đây ngủ say 88, năm, là phụ trách trông coi nơi này mà quái thủ vệ. Dần dần, chu hiền thật giống đã minh bạch. Này nói chuyện dĩ nhiên là phò tượng bản thân. Trung quanh mấy người tuy rằng không nghe rõ, thế nhưng bọn hắn lại dùng sức đình chỉ, tận lực không cho chính mình nói chuyện. Ngươi nếu ở nơi này trấn thủ 88, năm, vậy ngươi chẳng lẽ không biết phía dưới này mà quái đang tại bày ra chạy trốn sao? Ha ha ha ha! Nghe được bắt đầu lời nói, này chấn thủ sứ cũng tại cười to. Này ma quái không lúc nào không tại bày ra chạy trốn, ngàn năm trước còn mê hoặc quá một ít run dế đến đây nơi này. Niu Toan mở ra phong ấn, cũng không phải của ta chống lại chi địch. Này ma quái muốn từ nơi này chạy trốn, còn sớm trăm vạn năm đây. Nghe được này chấn thủ sứ âm thanh, chuyện lúc trước tựa hồ liền bắt đầu xuyên rồi. Người xác định như vậy, hừ, cho dù xảy ra vấn đề, cái này cũng là chúng ta tu la tộc sự tình, cùng các ngươi long tộc lại có quan hệ gì? Như không phải là bởi vì nói chuyện cùng nó chính là long tộc. Cái này trấn thủ sứ giờ khắc này e sợ đã mở giết. Chấn thủ sứ lại nhân, ngài e sợ còn không biết, Tu La tộc lần trước cùng Ma tộc đại chiến, tuy rằng thuận lợi đem Ma tộc đánh đuổi, nhưng tự thân cũng nguyên khí đại thương, không phải vậy chúng ta cũng không lại ở chỗ này. Chu Hiền cũng dùng Long ngữ nói một câu. Bất quá vừa mới nói xong, Chu Hiền liền phát hiện mình em bên lại thẳng tắp giảm xuống khoảng 8%. Chẳng trách coi như là Long Ngũ thái tử cũng là dùng yêu tộc ngôn ngữ tiến hành giao lưu, mà không phải nói Long tộc ngôn ngữ. Nay không nói được cùng kế hoạch, nay chỉ sợ cũng muốn người mạng già rồi. Nay ngược lại là một tin tức tốt. Nhưng quy tắc của ta chính là A tu là thần đại nhân định ra. Các ngươi bây giờ còn làm mau mau trở lại, coi như là xảy ra vấn đề, ta cũng có thể thiêu hủy tự thân đến tạm thời áp chế phía dưới này ma quái, không cần các ngươi long tộc đứng tay. Chu Hiền cung bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Hô, bọn hắn này ma quái bị hắn chân thủ, tựa hồ không có vấn đề tới. Bắt đầu quay đầu lại đối với mọi người nói một câu, sau đó bản thân nàng liền bắt đầu nhổ nước bọt. Ta nhớ được từng cái tìm đường chết nở cờ trước khi chết đều nói chính mình vô địch thiên hạ a, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề a gì gì đó. Vị tiểu thư này. Ngài nói cái này hắn, chẳng lẽ chính là cái này pho tượng lớn? Tiễn sư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. "Ừm, không sai." Bắt đầu gật gật đầu. "Nguy rồi, nguy rồi." Trên mặt hắn vẻ mặt dĩ nhiên vào lúc này biến thành sợ hãi. "Nguy rồi." Chu Hiền cũng là sắc mặt biến hóa. "Các ngươi nói cái gì nguy rồi a?" Đào Sơn kỳ quái nhìn hai người kia. Nhìn thấy mọi người cái kia nghi ngờ vẻ mặt, Chu Hiền hít một hơi, rồi mới lên tiếng. "Nếu như ta không đoán sai, cái này pho tượng lớn cũng hẳn là một cái khối lỗi." Chương 122, Trấn thủ sứ Ta vừa mới nhìn thấy huyền sư tiên sinh vẻ mặt, ta liền biết hắn nhìn ra cái này trấn thủ sứ bản chất, gia hỏa này tuy rằng có thể nói với chúng ta, nhưng trên thực tế gia hỏa này phải là một cái khối lỗi. Nói cách khác, gia hỏa này cũng lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Lại Nhất Minh tuy nhiên tại câu hỏi, thế nhưng là móc ra kiếm. Này này, không phải là muốn đánh chứ? Đại gia hỏa này cho là hơn 100 cấp bột đi nha. Đào Sơn có chút do dự. Nếu như là ở bên ngoài, gia hỏa này có lẽ có cái này sức mạnh, thế nhưng đừng quên nơi này phong ấn khôi phục trạng thái trương thái hạo, ánh mắt ác liệt tràn ngập sát khí. Lover 70 phong ấn. Tô Tiểu Nguyệt cũng theo lấy ra vũ khí. Các vị chẳng lẽ là muốn cùng A Tu là khôi lỗi tiến hành chiến đấu? Tiễn sư bỗng nhiên hỏi một câu. Không sai. Bằng vào ta suy đoán, cái kia ma quái đại khái chính là vì xâm nhiễm này trấn thủ sứ mới đưa đến vấn đề. Về phần chúng ta trước đó nhìn đến khôi lỗi, hẳn là cái kia ma quái dùng để thí nghiệm năng lực của mình vật thí nghiệm. Như vậy, tất cả manh mối liền xuyên suốt. Sở hữu vấn đề cho tới bây giờ cũng rốt cục tập hợp rồi. Vậy kính xin đại nhân vì ta kéo dài một ít thời gian, đại nhân điểm ấy địa phương sợ là không đủ để tiến hành chiến đấu. Hiển sư lời nói khiến người ta phần này. Chỗ này hiển nhiên là không đủ, nếu như có thể đem địa phương tăng lớn, vậy thì càng tốt hơn. Được, ta tận lực. Chu hiền lúc này lại đi tới, sau đó đối với chấn thủ sứ nói ra, chấn thủ sứ đại nhân, ngài hay là không biết, tại ma tộc cùng tu la tộc trong chiến đấu, A tu la thần người bị thương nặng, đến nay chưa lành, sợ là tới không được nơi này. Cái gì? Làm sao xảy ra chuyện như vậy? Này A Tu La Khôi Lỗi hiển nhiên là có đặc thù năng lực suy nghĩ, cái này tồn tại tuy rằng không kịp Martin lù ở Kim, nhưng là xem như là cái này Khôi Lỗi khí linh rồi. Khắc, ma tộc trực tiếp lấy ra linh mạch cùng Tu La tộc tiến hành đối công, nhà các ngươi đại nhân, là vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng, vì giữ gìn thế giới. A Tu La tương lai hòa bình. Bắt đầu không cẩn thận nói thuận miệng rồi. Quả là ở đây. Chấn thủ sứ âm thanh có chút trầm thấp. Bất quá, Tu La tộc cuối cùng nhưng là đem ma tộc chạy tới một vị diện khác, đã trở thành cuối cùng người thắng bắt đầu chậm rãi lại nói một câu. Bọn hắn đang tại nơi này có thể không phải là vì cho cái này cái gì chấn thủ sứ báo bình an, mà là vì cho hiện sư kéo dài thời gian. Rất tốt, rất tốt. Gia Hỏa này vừa mới nói xong, nhưng thật giống như phản ứng lại, vậy các ngươi này lòng tộc đi tới ta Atula cấm địa rồi lại là vì sao? Đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết sao, nơi này hiện tại đã không phải là cấm địa. Lắc Lư. Tiếp theo Lắc Lư. Hai người một sướng một họa, cái này chấn thủ sứ cũng thật là bị Lắc Lư được sững sở sững sở Nơi này đã không phải cấm địa. Vì sao ta không biết? Không phải nói sao, A Tu La thần đại nhân hiện tại người bị thương nặng. Nay tới tới đi đi vòng quanh, vị này chấn thủ sứ đại nhân đầu góc tựa hồ cũng không dễ dùng, lúc này thật là có chút không phản ứng kịp tự như. Tiên sinh, đã được rồi. Tiễn sư bỗng nhiên ném ra một tấm bùa chú, trực tiếp đánh vào gần nhất cái này chấn thủ trôi nổi trên bình đài. Giang rắc, Giang rắc. Cái này trôi nổi bình đài dĩ nhiên bỗng nhiên kéo dài ra, không lâu lắm, liền vây quanh cái này chấn thủ sứ triển khai một cái vòng tròn. sư thở phào nhẹ nhõm, hai tay lập tức kết thành một cái ấn. Sau đó liền dùng thuật ẩn thân đem chính mình ẩn dấu đi, để tránh khỏi mình bị công kích kế tiếp lan đến. À, tận đến giờ phút này, chấn thủ sứ mới giống như phản ứng lại. Trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ. Trương Thái Hạo, Tô Tiểu Nguyệt, hiện tại nhanh phát ra, kéo buốt. Lý Sơn Ngộ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cho ta trị liệu. Thân là Long Mộ xã quân sư lại nhất minh cấp tốc cầm tấm khiên, đi tới Trương Thái Hạo bên người. Đây là đánh buốt, đừng có đùa tở vờ tở kỹ xảo chiến đấu, chạm trang phát ra là tốt rồi, ta tới giúp ngươi đỡ. Lại nhất minh tự hồ biết Trương Thái Hạo không thế nào cùng người phối hợp cho nên sớm nói một câu, tình huống như thế, Kỳ thức nguyên bản hẳn là để chiến sĩ đi vào kéo cái này tên to xác. bất quá cái này vây quanh tên to xác vòng tròn, lúc này cũng không có dựa vào đối phương, cho nên chỉ có thể dựa vào tấn công từ xa. tô tiểu nguyệt lúc này đúng là không chút hàng hồ, một trận lưu tinh hỏa vũ đi xuống, cái này A.O.E. kỹ năng liền toàn bộ đã trúng mục tiêu cái này to lớn khôi lỗi. chỉ là thanh này thế to lớn lưu tinh hỏa vũ tại trên người đối phương, vẹn vẹn chỉ là một điểm điểm hỏa tinh mà thôi, cái kia thật giải thanh máu hte cũng chỉ là trừ đi một kia máu mà thôi tiến vào đặc thù bộ chiến, mời tại trong vòng 20 phút đánh bại chấn thủ sứ. Sau 20 phút ma quái sẽ xâm lấn chấn thủ sứ, khiến cho cuồng bạo hóa. Tại bộ chiến hình thức dưới không thể sử dụng trở về thành thế anh, truyền tống quyển trục các loại trang bị. Chỉ có 20 phút, mọi người chú ý rồi. Chu Hiền khi tiến vào chiến đấu sau, cũng không hề lập tức tiến công, mà là lấy ra một đại la bình, ủ ngục một cái trước đem MP bổ đầy, sau đó lại triệu hoán thần thú cùng câu lâu. Lúc này mới ném ra từng đạo từng đạo linh hồn đạo phù hướng về này trấn thủ sứ trên người mà đi. Các ngươi những này run rế. Này chấn thủ sứ lập tức dơ lên hắn cái kia to lớn cánh tay, sau đó duỗi ra ngón trỏ, liền hướng đánh hắn đau nhất tô tiểu nguyệt tấn xuống. bất quá bên cạnh hoàng dĩnh Nguyệt sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vào lúc này nàng lập tức vọt tới tô tiểu Nguyệt trước mặt, dùng tấm khiên hướng lên trời chặn lại rồi lần này công kích. tô tiểu Nguyệt ngay lập tức sẽ là một cái không khóa chặt tật quang địa ảnh, trực tiếp đánh vào trên ngón tay này. thi độc thuật đối gia hỏa này vô hiệu a, làm không chẳng ta đạo đào sơn, lập tức phát hiện một cái chỗ chí mạng. đào sơn cùng từ thiên vân đi kiềm chế tiểu quái, lại nhất minh lập tức hạ lệ vừa lúc đó. Vô số loại nhỏ pho tượng đã từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào vòng tròn này trên mặt đất. Hai người một cái là Triệu hoán đạo sĩ, một cái là Khống Tràng Tà đạo, đối phó cái này đại bộ hiển nhiên không cho lực, thế nhưng thanh thanh tiểu quái vẫn là đủ, bọn hắn gật gật đầu, lập tức bắt đầu hành động. Ta muốn để cho các ngươi thường thường a tu la cơn giận. Chân thủ sứ lần nữa duỗi ra cái tay còn lại, sau đó phân biệt hướng về mặt Tà cùng Tô Tiểu Nguyệt trên đầu để tới. Nguy rồi. Chu Hiền Trận phát hiện, Lại Nhất Minh dĩ nhiên bỏ sót mặt tà. Uống bốn. Uống Bất quá vừa lúc đó, Lý Sơ Ngộ đúng lúc đuổi tới, một đạo u minh hỏa phù dĩ nhiên vừa vặn đánh trúng vào quái vật cánh tay. Sau đó triệu hoán thần thú trên đỉnh, cuối cùng là không có thương tổn đến mặt tà. Xin lỗi, lại nhất minh là thật đã quên đối phương, nhưng lúc này cũng không có tâm tư nói nơi này. Những chiêu cỡ nhỏ khơi lỗi, vào lúc này không ngừng từ trên trời hạ xuống, lại nhất minh vì bảo vệ trương thái hạo, đã đem hết toàn lực rồi. Tuy rằng này chấn thủ sứ chí lực không được, thế nhưng nó còn không đến mức tại phát hiện đồng nhất chiêu không có sau còn không ngừng sử dụng kỹ năng này. Vào lúc này Trấn thủ sứ hai mắt bỗng nhiên sáng rõ. Hai bó hào quang màu vàng nóng liền từ bên trong bắn thẳng đến mà ra, tia sáng này quét vào trên đất, dĩ nhiên để lại từng đạo từng đạo vết thương. Tản ra. Đối mặt này không cách nào phòng ngự một đòn, Lại Nhất Minh lập tức quát, vòng quanh một chạy. Này bột hình thể to lớn, Lại Nhất Minh chuẩn bị vòng tới bột mặt sau đến đối phương cái này bột. Nhưng vừa lúc đó, bất ngờ sự tình xảy ra, này bộ đầu lại có thể 180 độ chuyển biến, bọn hắn vừa mới chạy đến mặt sau, đầu này liền quay lại. Mà đối mặt cái này từng đạo khủng bố khí quang, Chu Hiền đám người lại là chỉ có thể chạy trốn. Nguyên bản công kích vào lúc này nhất thời dừng lại không ít. Bất quá vào lúc này, Trương Thái Hạo công kích lại trái lại trở nên sắc bén lên. Không có rồi người yểm hộ, Trương Thái Hạo dĩ nhiên lợi dụng của mình tẩu vị kỹ năng tại đây quần quái trong lúc đó thành tạo điều luyện né tránh, mượn tương lửa, địa ngục hỏa cùng phong hỏa luân ba cái kỹ năng, Trương Thái Hạo một bên tiêu diệt tiểu quái, một bên duy trì nguyên bản đối với cái này cái bột phát ra. Trương Thái Hạo sinh động, nhất thời để Chu Hiền đám người áp lực giảm bớt. Phía dưới ta tiếp quản chỉ huy. Chu Hiền thời điểm này ngón tay giữa vung quyền tiếp nhận. Trương Thái Hạo làm tốt chính mình tiếp tố. Tất cả những người khác chuẩn bị hiểm hộ bắt đầu, sơ ngộ, thuật trị liệu chuẩn bị, chiến sĩ đừng cho tiểu quái tới gần pháp sư. Chu Hiền mệnh lệnh này phi thường kỳ quái, thế nhưng mọi người nhưng không có lựa chọn chống cự, bọn hắn lập tức dựa theo Chu Hiền mệnh lệnh bắt đầu hành động. Mà lúc này, bắt Đầu năm kiếm, một đường chạy đến vòng tròn bên dưới, sau đó dĩ nhiên là nhảy lên một cái. Năng động tác này, đem những người khác đều suýt chút nữa hù chết. Mà ở phát hiện bắt Đầu dĩ nhiên bắt được này trấn thủ sứ khuỷu tay thời điểm, bọn hắn liền đã minh bạch Chu Hiền mệnh lệnh nguyên do. Thừa dịp thời điểm này, Tất cả mọi người nhất thời đem kỹ năng chút xuống đến bộ trên người, để này bộ tự lo không xong. Mà vào lúc này, bắt đầu nâng kiếm mà lên, dĩ nhiên một đường tại đây bộ trên người chạy tới bả vai của đối phương trên. Sau đó nàng lại là nhảy một cái, giẫm tại này pho tượng lớn trên núi, một kiếm đâm xuyên bột con mắt. Trước đó từ nơi này, bột trong ánh mắt bắn ra ki quang, nhất thời liền chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Đáng ghét. Này bộ mặc dù không có cảm giác đau, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bột thì sẽ không phẫn nộ. Đối phương lập tức vươn tay trái ra, liền muốn đặt tại bắt đầu trên người nhưng bắt đầu vào lúc này thì làm một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình nàng trừng lên mặt của đối phương nhảy lên một cái sau đó trực tiếp nhảy tới tay của đối phương trên tiếp theo lại là mượn nguồn sức mạnh này quay người nhảy một cái đi tới đối phương đỉnh đầu này bộ tay không có thương tổn đến đối phương nhưng là đánh chúng chính mình để từng đống hòn đá từ trên gương mặt đó rất xuống bắt đầu một cước lại đạp ở này hố to hố nhỏ trên mặt quay người lại chọn chúng một con khác con mắt rốt cục đem mặt khác bắt được kim quang cũng cho triệt để phong sát rồi hô nhìn thấy bắt đầu thuận lợi đem đối phương hai mắt đâm xuyên tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vừa mới đạo kia không cách nào phòng ngự kim quan quả thực đòi mạng. a, có thể vừa lúc đó, bắt đầu dưới chân hòn đá dĩ nhiên lập tức sụp xuống, nàng nhất thời không cẩn thận, dĩ nhiên trực tiếp đi rơi xuống. tuy rằng bị bên cạnh hòn đá cản trở một cái, nhưng tình huống này, e sợ hạ điểm liền muốn rơi xuống đến phía dưới đi rồi. bắt đầu, cẩn thận, tuy rằng bên cạnh truyền đến đường thanh âm của người, thế nhưng này đã muộn rồi, dựa theo ngay từ đầu tần suất tiến hành công kích, lại nhất minh cho mạc tả tiến hành phòng ngự. chu hiền hạ mệnh lệnh sau, dĩ nhiên cũng là một cái đạp ra ngoài. Lão Chu, Chu Hiền lần này nhưng là đem những người khác sợ hãi. Thế nhưng làm bọn họ không nghĩ tới chính là Chu Hiền này nhảy lên lực đạo mười phần, hắn một đường dẫm lấy này bột lồng ngực, trực tiếp trên không trung một tay đem đối phương ôm, sau đó xoay người lại chính là một tấm Long Hóa Phụ Lục thêm vào U Minh Hoả Phủ. Long Hóa Phụ Lục là dùng ra dòng chế tạo đặc thù đồ chú, cần tiêu hao toàn bộ sức mạnh. Thế nhưng này Long Hóa Phụ Lục cùng bình thường đạo phụ lại có không thể giống nhau uy lực. Long Hóa Phụ Lục mang theo Chu Hiền toàn bộ đạo lực không khoảng cách hung hăng đánh vào buột lồng ngực, Chu Hiền cũng ngượn nguồn sức mạnh này nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng cũng coi như là về tới trên bình đài. Chương 123, khôi lỗi chi tâm. Nhanh, tiếp tục tiến công. Nhắm vào những kia bánh răng. Chu Hiền lập tức hạ chỉ lệnh. Nay thời gian không đợi người, tại sao 20 phút, hoặc là nói lại quá 10 mấy phút, bọn hắn đem đối mặt vấn đề càng quá đáng. Tại Chu Hiền xem ra, này trong vòng 20 phút, cho dù không thể đem cái này khổng lồ khôi lỗi tiêu diệt, cũng phải cấp đối phương đầy đủ đả kích nặng nề. Không phải vậy chờ tiến vào cuồng bạo hóa sau, cái này khôi lỗi thực lực sợ là còn phải lại bay lên một cấp bậc. Chu Hiền em về tiêu hao sạch sẽ không sai, thế nhưng hắn cũng cho khôi lỗi này đã tạo thành một cái to lớn thương tích. Tại đây khôi lỗi ngực, theo hòn đá bốc ra, từ từ lộ ra cơ quan bên trong bánh răng, đây là khôi lỗi nhược điểm. Đem bắt đầu thả xuống, Chu Hiền lập tức tới một cái đại la bình, một bên hồi phục pháp lực, một bên tỉnh táo quan sát thế cuộc. Trương Thái Hạo tựa hồ không thích như vậy chạm trang phát ra, một bên di động một bên tấn công Trương Thái Hạo, không chỉ giảm bất Từ Thiên Vân cùng đảo Sơ áp lực, càng là giữ vững lúc trước phát ra. Tại đây chiến đấu kịch liệt trong, hắn đem chính mình thao tác phát huy đi tới cực hạn, mà những người khác công kích. Tại nhắm ngay quái vật này bánh răng thời điểm mỗi một cái đều đánh ra kim sắc điểm bạo kích cùng màu đen chỗ yếu thương tổn mỗi một cái công kích hầu như đều đã có nguyên bản gấp ba lực công kích đáng ghét các ngươi đều cho chết bột ăn nộ lúc này hắn dĩ nhiên trực tiếp vung ra hai cái tay tại đây trên bình đài trực tiếp hành quét tới Nam xuống lập tức kỳ thực tại nguy hiểm thời điểm nói cái gì cẩn thận cẩn thận loại hình sẽ chỉ làm người mở mịt. trong lúc nguy cấp này trực tiếp gọi mệnh lệnh mới là lựa chọn chính xác nhất nghe được chu hiền mệnh lệnh vẫn chưa chú ý tới này bột nguy hiểm cử động những người khác lúc này cũng đều bỏ xuống. sát theo đó, những người này liền cảm nhận được một cơn lốc từ trên người bọn họ sẽ qua. cạch cạch cạch, chính bọn hắn lúc này không có vấn đề gì, chỉ là những kia cỡ nhỏ pho tượng khối lỗi, thời điểm này bị toàn bộ quét đến mâm tròn phía dưới màu đen không gian. ngay tại lúc này, Chu Hiền nhắm ngay tình huống, lập tức đối pho tượng quét tới cánh tay sử dụng khốn ma chú, đồng thời đồng thời sử dụng linh hồn đạo phù. khốn ma chú không có đối với pho tượng kia cánh tay sản sinh thương tổn, vẹn vẹn chỉ là để cho cứng lại rồi như vậy trong nháy mắt mà thôi. Chu Hiền chỉ vào bị linh hồn đạo phù tập trung địa phương sau đó hô, chặt đứt nó. chu hiền chính mình mang theo ố kim thiên khôi kiếm ngay lập tức sẽ xông lên trên. những người khác cũng là một đống kỹ năng gọi đi tới. giang dắc, tại chém sắt như chém bùn ấu kim thiên khôi kiếm trước mặt, khôi lỗi này cánh tay căn bản không đỡ nổi một đòn, phía ngoài vách đá ngay lập tức sẽ bị chặt đứt. cơ quan bên trong bánh răng cũng bị cắt qua không ít. chu hiền lập tức nhắm ngay vết thương này, lại là lấy ra một tấm long hóa phù lục, lại là một cái kỹ năng anh ở bên trên. ẩm, cái cánh tay này lập tức liền bị chu hiền nổ đoạn, sau đó nằm ngang ở phía trên vòng tròn này. ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi đây là tại chọc giận A Tu La thần lửa giận. Chấn thủ sứ hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có một nửa lượng máu, hơn nữa còn đã trở thành tàn phế, thế nhưng giá hỏa này cho mọi người uy hiếp lại không có giảm bất chút nào. Hừ, A Tu La tộc sớm tại 8 vạn năm trước liền đã biến mất rồi. Hiện tại cái này đại địa phía trên, liền một cái Tu La tộc tồn tại cũng không tìm tới. Bắt đầu lần này trực tiếp dùng A Tu La ngữ hô. Không thể nào. A Tu La tộc làm sao có khả năng diệt vong? Không thể nào. Không thể nào. Giá hỏa này bị bắt đầu vậy một cái hấn, động tác này dĩ nhiên có chút bối rối. Không, nhất định là các ngươi đang gạt ta. Nhất định là các ngươi đang gạt ta." Một lần nữa gầm rú lên. Sau đó, đối phương ngực dĩ nhiên trực tiếp mở ra. Mở ra không vẹn vẹn chỉ là ngực mà tôi, còn có bên trong từng viên một màu đỏ thâm tinh thạch. Xóa sạch những kia tinh thạch. Nhìn thấy tình huống như thế, Chu Hiền không chút hàm hồ ra lệnh. Nghe được Chu Hiền lời nói, những người khác cũng ngay lập tức sẽ đem kỹ năng này hướng về quái vật này trên ngực bắt chuyện. Ầm. Những này tinh thạch lúc này lóng lánh lên, phun ra từng đạo từng đạo liễu diễm, Chu Hiền bị như thế phun một mắt HP của chính mình cấp tốc chượ̣t 1/3. Thế nhưng kỹ năng này hiển nhiên không phải như thế dùng, bột ngược chính là cái hở, theo Chu Hiền bên này từng cái từng cái kỹ năng gọi lên đi, lại là đánh ra gấp 3 thương tổn. Mà Chu Hiền mấy người cũng dựa vào lọ máu cùng quần thể trị liệu thuật, chậm dãi đem sinh mệnh bổ túc. Tại đánh rơi mất toàn bộ tinh thạch sau, này một làn sóng công kích liền coi như là vượt qua đi rồi. Bột rất nhanh cũng chỉ còn sót lại 1/3, mà thời gian còn có 10 phút, kế tiếp thắng lợi đã là ngay trong tầm tay. Này bộ thông minh ngạch trống không đủ là tuyệt đối nghịch thương. Gia hỏa này nếu là ở với bắt đầu một bên phút lửa, một bên dùng cái kia kim sắc đến quang mang xoay tròn bắn phá toàn trường. Chu Hiền đám người sợ là liền đối phương một phần ba lượng máu đều không đánh được. Nhưng gia hỏa này dù sao chỉ là khôi lỗi, ở bên này tiến công phía dưới, dễ như ăn cháo liền rơi vào rồi. Chu Hiền đám người tiếp ấu còn bị ngoài ý liệu phá hủy lớn nhất đòn sát thủ, hiện tại cũng chỉ là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao nhiêu thời gian rồi. Cuối cùng, tại còn sót lại 5 phút đồng hồ thời điểm, khôi lỗi này rốt cục rít gào một tiếng, sau đó về phía trước huynh đảo ở vòng tròn trên bình này. Ngươi giết chết Bột Tu La tộc chấn thủ sứ, ngươi đạt đến tên gọi Tu La tộc sát thủ, sơ cấp. Hô, rốt cuộc đem cái này Bột diệt đi. Chu Hiền đám người này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Trước đó một mực lo lắng cái này, khôi lỗi bị tà ma xâm nhiễm, hiện tại cũng không cần sợ hãi. Về phần cái kia cái gì Tu La tộc sát thủ như vậy tên gọi, cái kia chính là có cũng được mà không có cũng được đồ vật rồi, niềm vui bất ngờ nhưng là vô bổ. Chúc mừng tiên sinh. Một mực cẩn thân nút ở phía sau hiện sư lúc này cũng lại xuất hiện. nay không phải quái đối phương không xuất lực, Hiền sư cùng người chơi không giống là đỡ cờ, đương nhiên sẽ không có người chơi tâm thái. Hơn nữa hắn một thân tài nghệ đều tại khôi lỗi trên người, mà khôi lỗi này vừa vặn lại bị nơi này khắc chế, cho nên lúc đó hiện sư có thể nói là anh hùng không đất dụng võ, đừng nói trợ giúp Chu Hiền bọn họ, có thể làm được không cản trở cũng đã là rất tốt. Hiện sư này ẩn nút đi trái lại là nói rõ chính mình có tự mình biết mình. Có thể tiêu diệt ra hoàn này, cũng có hiện sư tiên sinh một phần công lao. Chu Hiền thực sự nói thật, nếu là không có hiện sư phát hiện nơi này nho nhỏ cơ quan, sau đó trợ giúp Chu Hiền triển khai chiến trường, bọn hắn căn bản là không tốt cùng cái này bột tiến hành đối chiến. Ta đi mạo thi. Ta đi mạo thi. nhìn thấy bột ngã xuống, bắt đầu cái thứ nhất sông lên trên. nàng tính chất dạt giảo bộ dáng. mạo thi là trong trò chơi một loại tục ngữ, cũng chính là đang quái vật ngã xuống sau, đi thăm dò xem quái vật trên người lưu lại đạo cụ. mạo thi kỳ thực bản thân chỉ là thu thập đạo cụ mà thôi, nhưng người chơi nhưng bởi vì mạo thi mang tới kinh hỉ, tỉ như bộ làm lộ cực phẩm đạo cụ, cho nên làm không biết mệt đem mạo thi thăng hoa thành một loại văn hóa, thậm chí một loại tín ngưỡng. Bất quá long mộ thế giới mỏ thi cùng truyền thống trò chơi không giống nhau, muốn tại đây thi thể trên bản thân tồn tại đồ vật mới có thể bị người chơi thu thập, cái này cũng là hắn chân thực nguyên nhân. Bất quá đối với quảng đại Djog kẻ yêu thích tới nói, chuyện này quả thật không thể nhất nhịn. Thiên linh linh, địa linh linh, tay của ta đỏ không giải thích. Niệm một đoạn lời trước không khớp lời sau lời nói sau, bắt đầu chạy tới này bên trên thi thể, bắt đầu tìm tòi đạo cụ. Rất nhanh, bắt đầu liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chu Hiển, vật này ngươi nhất định phải nhìn nhìn. Nàng không quan tâm Chu Hiển còn tại cùng Hiền sư nói chuyện. Ngay lập tức sẽ đem Chu Hiền kéo sang một bên. "Đồ vật gì? Muốn như vậy vô cùng lo lắng." "Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt." Bắt đầu đem bên trên thi thể đồ vật biểu diễn cho Chu Hiền xem. Đầu tiên là một quyển A Tu La tộc khôi lỗi bí tịch, có thể để người ta học được A Tu La tộc khôi lỗi chế tác sơ cấp. Mà sau, nhưng là một bộ chiến sĩ dùng trang phục, gọi là Tu La chi khôi lỗi, bộ này trang phục là một bộ 70 cấp trang bị, còn nắm giữ hai cái sâu nổ thiên kỹ năng. Một cái là miễn dịch, có thể miễn dịch đi chịu đến 20% thương tổn. Một cái khác nhưng là kích nộ Kỹ năng này tại lượng máu mỗi giảm thiểu 20% thời điểm, tăng cường 10% lực công kích cùng kỹ năng vi lực. Khôi lỗi này trên người còn có trang phục cùng bí tịch, như là xuất hiện ở hình người quái trên người. Chu Hiền đúng là cảm thấy có thể, thế nhưng đây rõ ràng là một cái khổng lồ pho tượng khôi lỗi chứ. Đây là một loại chuyện rất kỳ quái, nhưng chuyện này lại thật sự ở nơi này liền xảy ra. Chu Hiền chỉ có thể làm thành là trước đây một ít người lưu lại. Bất quá cho dù những thứ đồ này kỳ lạ hơn nữa rất tốt, thế nhưng kích động như thế cũng có chút quá. Nhưng là đừng kích động thành như vậy đi. Tại nhìn đã đến một thứ cuối cùng sau, vừa mới bình tĩnh vô cùng chu hiền, cũng kích động. Khôi lỗi chi tâm kỳ vật có thể dùng ở chế tạo khôi lỗi, hoặc là thay đổi khôi lỗi động lực nguồn năng lượng, thay đổi cần a tu là tộc khôi lỗi kỹ thuật. Vật này vẫn đúng là kỳ quái, chế tạo khôi lỗi không có yêu cầu, thay đổi động lực nguyên nhưng có nhu cầu. Bất quá vật này thật ra khiến chu hiền nghĩ tới trương thái hạ bên kia khôi lỗi chi tâm, giả, chẳng lẽ đây chính là nguyên hình? Bất quá vẫn đúng là là đồ tốt, so với hàng nhái mạnh hơn nhiều. Nếu là mình chế tạo, có thể căn cứ khôi lỗi chi tâm tinh chất tiến hành sáng tạo không cần cân nhắc kết cấu gì gì đó. Từ hướng này tôi nói, không cần tu la tộc kỹ thuật tiến hành thay đổi cũng là có thể. Chu Hiền lập tức đi xuống tiếp tục kiểm tra khôi lỗi tri tâm thuộc tính. Nhìn thấy thuộc tính này, hắn hầu như liền muốn hoan hô được nhảy dựng lên. Thuộc tính, loại nhỏ khôi lỗi cung cấp 1000% thuộc tính cường hóa, cỡ trung khôi lỗi cung cấp 500% thuộc tính cường hóa, cỡ lớn khôi lỗi cung cấp 300% thuộc tính cường hóa, khổng lồ khôi lỗi cung cấp 100% nguồn năng lượng. Năng lực đặc thù, quá tải, tại trong vòng 5 phút đem khôi lỗi toàn bộ thuộc tính tăng gấp đôi, thời gian sau khi kết thúc Khôi lỗi độ bền 80 cũng đình chỉ hành động, cần thủ động tiến hành khôi lỗi khởi động lại. Đây quả thực là thần khí a. Cỡ lớn khôi lỗi cung cấp 300% thuộc tính cường hóa là khái niệm gì? Nếu như cho mình bốn thánh khôi lỗi sử dụng lời nói, đối phương đẳng cấp lập tức liền muốn vọt tới 120 cấp trở lên, đồng thời có được vô cùng khủng bố uy năng. Mà loại nhỏ khôi lỗi 1000% thuộc tính, này liền tựa như là sáng tạo ra một cái long mộ thế giới tở mị nạ tỏ như thế. Mà cái này khôi lỗi năng lực đặc thù, cũng có thể trong nháy mắt đem thế yếu trở mình. Chu Hiền tin tưởng vật này nếu như tóm ra ngoài mua bán lời nói, tuyệt đối có thể làm cho mấy cái kia khổng lồ đại công hội cùng câu lạc bộ đều chấn động, dễ dàng mấy trăm vạn tiền thật đều không là vấn đề. nhưng sau đó hắn có chút tiến lặng, ta muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? nói tóm lại, vật này Chu Hiền là chuẩn bị lưu lại cho mình đột phá khôi lỗi tượng sư cái này ẩn tàng trước nghiệp rồi. món đồ này xác thực là đồ tốt không sai, nhưng có thể người sử dụng, nhưng cũng không nhiều, mà Chu Hiền chính mình tính là một cái trong số đó. giang giáp, giang giáp, từ chấn thủ sứ trên người, đột nhiên truyền đến như là bánh răng hỏng mất âm thanh. Mà quái xâm lần chấn thủ sứ, chân thủ sứ tiến vào cuồng bạo hóa trạng thái. Gia hỏa này không phải đã bị đánh bại sao? Tại sao bây giờ còn sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái? Vừa mới còn tại cao hứng bên trong chu hiền đám người cấp tốc trợn tròn mắt, mà lúc này, nằm nhoi tại mâm tròn trên, thậm chí đã mất đi động lực nguyên, khôi lỗi chi tâm, tu la tộc chân thủ sứ, dĩ nhiên phát ra rít lên một tiếng, tái hiện đứng lên. Này tinh trạng gì? Chương 124, Giải Thiên. Đột nhiên phát sinh tình huống, để Long Mộ xã mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cuối cùng là làm sao vậy? rõ ràng trước đó gia hỏa này đã chết không thể chết lại rồi, thế nhưng tại sao thời điểm này lại tiến vào cuồng bạo hóa? Hơn nữa càng làm cho Chu Hiền đám người kinh hãi không thôi chính là, vừa lúc đó bọn hắn cùng cái này vòng tròn bình đài, dĩ nhiên đều tại thẳng tắp hướng về này nơi sâu xa di động. Đại nhân, chúng ta thật giống sắp tiếp cận tà vật đầu nguồn rồi. Tiễn sư nhìn thấy tình huống này, nhanh chóng nhắc nhở Chu Hiền, nhanh tập hòa gia hỏa này. Khi tiến vào cuồng bạo hóa sau, Chu Hiền đám người liền phát hiện, này bộ trên đầu đã căn bản cũng không có thanh máu huy, không đúng, bột chiến đã kết thúc rồi cái này ra hỏa thật là chết rồi mới đúng. chu hiền chú ý tới, tuy rằng gia hỏa này tiến vào cung bạo hóa, thế nhưng là không có tiến hành bất kỳ công kích. chu hiền, không cần lo lắng, cái này gia hỏa xác thực đã bị chết, tuy rằng bị những khác sức mạnh khởi động đến tiến hành di động, nhưng trên thực tế đã không thể đối với các ngươi tạo thành thương tổn rồi. mắt tin lù ở kinh âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, đúng là đem chu hiền tâm tình bình phục lên. đa tạ. còn có, trước ngươi nói, không thể đánh bại atula thần tồn tại, có thật không vậy? lúc đó atula tộc phong quang nhất thời có 102 nắm giữ mạnh mẽ kỹ năng atula thần. Tự nhiên là không gì để nổi. Tuy rằng long tộc các loại chủng tộc cũng có đại năng, nhưng bọn họ lại là không thể nào cùng A Tu La tiến hành tranh đấu. Cái kia Vực Ngoại Thiên Ma đây, cũng không khả năng. Vực Ngoại Thiên Ma, Nguyên Thủy Thiên Ma như vậy, Tà Ma muốn xâm lấn lời nói, liền tất cần phải trước đem sức mạnh của mình tiến hành áp chế, tại Yêu tộc tới nói, vậy đại khái so với lao tổ loại hình tồn tại còn muốn càng thấp hơn một cấp bậc mới được. Hay là tại vị diện này ở ngoài, những này Tà Ma nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Thế nhưng tại đi tới thế giới này thời điểm, bọn hắn liền tất cần phải áp xúc sức mạnh của mình mà những này tà ma dựa theo bình thường tình huống muốn tu luyện nhất định muốn mấy vạn năm mới có thể khôi phục sức mạnh của mình. ngoài ra bọn hắn tuy rằng có thể lợi dụng người mặt trái cảm tình làm dinh dưỡng, có thể khi đó Atula tộc chính ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, chiến ý vang dội. tà ma cũng khô. N khả năng rút lấy đến lực lượng nhiều lắm. thế nhưng ở phía dưới này, xác thực có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. nếu như không phải như thế, Chu Hiền cũng không có cần thiết cẩn thận như vậy đi đến đối phó cái này đại buồn. ừm, cái này ta liền không hiểu rõ lắm rồi. bất quá xem tình huống của nơi này ta cũng không nghĩ đến Atula thần, dĩ nhiên cũng có sẽ sợ như thế quái vật, dĩ nhiên ở cái này thời điểm Hưng Thịnh còn phải ở chỗ này tốn công tốn sức đem quái vật nút lại. Có thể đem tên kia nút lại, làm gì không giết chết đây? Thực sự là kỳ quái. Ồ, đây là ý gì? Chu Hiền tò mò hỏi. Tuy rằng ta không biết tình huống lúc đó, bất quá Atula thần nếu là chịu tập trung Atula tộc sức mạnh đi đối phó như vậy một cái quái vật, như muốn giết chết thật là chuyện dễ dàng. Dù cho cái này quái vật nắm giữ so với đối phương lực lượng cường đại hơn nữa, thế nhưng tại toàn bộ Atula tộc thực lực trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. tuy rằng cái kia có lẽ sẽ có một ít tổn thất, nhưng là nếu là muốn xây dựng một nơi như vậy, chỉ sợ tổn thất sẽ càng lớn. dĩ nhiên là như vậy. tình huống lúc đó ngươi còn biết được bao nhiêu? toàn bộ đều nói cho ta biết đi. chu hiền phát hiện mình bây giờ tựa hồ đã sắp muốn bắt đến mấu chốt nhất một chút. lúc này long mộ xã những người khác nhìn thấy chu hiền lúc này đã dừng lại, cũng không khỏi được tựa đầu chuyển hướng về phía hắn. lão chu, ngươi làm sao vậy? từ thiên vân đi tới, nay quân bạo hóa khôi lỗi cho đến bây giờ đều không có tiến hành bất kỳ công kích. Tuy nói cái này mặt đất đang nhanh chóng di động, thế nhưng bọn hắn lại tựa hồ không có chịu đến ảnh hưởng. Tại dưới tình huống quỷ dị này, mọi người lúc này cũng đã ngừng tay. Không có chuyện gì. Hiện tại mọi người trước tiên ngừng tay đi, e sợ cái này ra hỏa thật là đã bị chết, như thế nào đi nữa công kích, hiện tại sợ là cũng đã vô dụng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta tạm thời nhìn nhìn này mà quái đến tuột cùng là muốn mang chúng ta đến nơi nào đi. Người có manh mối, Mặc Ta lúc này cũng đi tới. Ừm, ta đã biết rồi cái này mà quái một ít tình huống, các ngươi đến lúc đó không nên nói chuyện lung tung mà lại nghe ta chỉ huy chiến lợi phẩm phân phối đợi được rời đi nơi này lại nói mặc ta nhún nhuy vai tuy rằng lần này chiến lợi phẩm đều rất tốt bất quá đáng tiếc ta cũng không dùng tới ngươi trực tiếp đổi thành tiền tệ cho ta là tốt rồi ừm không thành vấn đề bất quá nói đến các ngươi này Long Mộ Xã cũng thật là một cái kỳ hoa xã đoàn a bất quá ta đối với các ngươi vẫn là rất vừa ý tuy nhiên tại Mạc ta xem ra bọn hắn tại vào phó bản phương diện còn có chút không quá thuần thục nhưng giữa bọn họ nắm giữ kỹ xảo cùng bấm đốt ngón tay thời cơ nhưng đều là vừa vặn điều này nói rõ những người này mặc dù không có diễn luyện quá phối hợp, thế nhưng đối với kỹ xảo cùng kỹ năng quen thuộc nhưng là không thể khinh thường. bất quá ta nhớ rõ cái kia hoàng dĩnh nguyệt giống như là thường tháng xã, tô tiểu nguyệt nhưng là điện cạnh xã. mặt ta cũng là trường học học sinh, hơn nữa đối với cái này dạng tình báo cũng là hơi hơi hiểu được không ít. coi như thế đi. nói sau chúng ta đã tới rồi. tại đây vô biên sâu trong bóng tối, thậm chí có một cái kỳ lạ bình đại tựa hồ trôi nổi tại này trong bóng tối. nơi này đại khái chính là giam cầm ma quái địa phương, này di động ở trong bóng tối hoang đảo, chỉ là nhìn liền cho người một loại đáng sợ cùng sâu thẳm cảm giác rõ ràng chính là tại nói cho người khác biết chỗ này có khủng bố đồ vật tồn tại. Đùng một tiếng vang nhỏ Chu Hiền đám người vị trí bình đài liền cùng này hoang đảo liên kết lại cùng nhau. Sắp theo đó này nguyên bản vốn đã cuồng bạo hóa khối lỗi lúc này trên người hòn đá thì bắt đầu bốc ra lỏa lộ ra bên trong linh kiện sau liền này linh kiện cũng bắt đầu từ từ rơi xuống cuối cùng liền cái gì đều không còn lại rồi. Đi thôi vật kia bây giờ đang ở bên trong chờ chúng ta đây này. Chu Hiền đi đầu đi xuống không cần tiếp tục chiến đấu sao. Mặc ta đối chỗ này quan cảm cũng không tốt. Muốn chiến đấu lời nói, chúng ta sợ cũng không là đối thủ rồi, các ngươi nhìn xem chính mình thổ tính." Chu Hiền nói xong, những người khác nhất thời mở ra của mình thổ tính. "Ồ, oh, cường hóa hiệu quả biến mất rồi. Buff không có rồi. Ở cái này hắc ám trên đảo hoa mặt, tất cả dĩ nhiên khôi phục bình thường. Cái này ma quái hẳn là bị hạn chế ở cái địa phương này không thể rời đi, thế nhưng thực lực của đối phương hẳn là sẽ không bị suy yếu. Dù nói thế nào cũng là cùng năm đó Atula thần gần như nhân vật mạnh mẽ. Coi như là Atula thần cũng chỉ là đem hắn phong cấm ở nơi này mà thôi. Chỉ cần đối phương không có cách nào rời đi nơi này là tốt rồi. Vậy đại khái chính là năm đó những người đó ý nghĩ. Thiên sinh, chỗ này rất có quái lạ, mời bạn phần cẩn thận. Tiền sư lúc này lại lấy ra một cái tiểu khôi lỗi, chỉ là khôi lỗi này tại đây địa phương tựa hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Xem ra cái này ma quái bản thân mục đích chính là vì không chế cái kia chấn thủ sứ mà ở ngoại giới khôi lỗi chịu ảnh hưởng. Đại khái cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Chu Hiền lúc này đã đại khái hiểu tình huống, ta nghĩ này chấn thủ sứ trên người nói không chắc có cái gì cơ quan, cho nên cái kia ma quái mới có thể muốn khống chế đối phương, tiến tới thả lỏng đối với chính mình khống chế. Bây giờ nhìn lại, chuyện này tựa hồ đích thật là như thế. Thì ra là như vậy, kết hợp cái kia chấn thủ sứ trước đó nói tình huống, trong này cái này ma quái lúc đầu hắn là không hiểu khôi lối thuận, bất quá tại ngàn năm trước thời điểm xảy ra một ít tình huống, cho nên hắn mới ma xui quỷ khiến tiếp xúc đến khôi lối thuận. Mặc ta đối với phó bản nước tiểu tính biết sơ lược, căn cứ chấn thủ sứ tình huống, hơn nghìn năm trước thời điểm, đã từng có mắt không mở người đã từng tới nơi này hơn nữa giống như là bị này ma quái trô mê hoặc, chân tướng hiện tại cơ hồ đã làm miêu tả sinh động. ma quái lần kia ý đồ tuy rằng đã thất bại, thế nhưng là hiểu được khôi lỗi thuật, cho nên liền có kế hoạch mới. hơn nữa các ngươi cũng chú ý tới đi, chúng ta là đang đến gần chấn thủ xứ thời điểm, tên kia mới phản ứng được. nói cách khác ra hỏa này tại bình thường thời điểm hẳn là nằm ở một chủng loại tựa hôn mê trạng thái. không phải vậy không thể không phát hiện được những tiêu bị ma quái dùng để làm thí nghiệm khôi lỗi. tại chu hiền kéo tơ bóp kén sau, tất cả vấn đề hầu như cũng đã mở ra. cuối cùng vấn đề chính là. Cái kia ma quái chuẩn bị làm sao đào thoát chứ? Tô Tiểu Nguyệt đi tới, chỉ sợ không phải. Chu Hiền thở dài, cái này gia hỏa mục đích hẳn là lợi dụng chấn thủ sứ tiến hành lưu vong, thế nhưng gia hỏa này hiện tại đã bị chết. Có thể mấy người chúng ta lời nói muốn phá hoại chỗ này nói nghe thì dễ, huống chi một khi đem này ma quái thả ra ngoài, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Này thật là đòi mạng a. Thế nhưng hiện tại chúng ta ở lại chỗ này, giống như chỉ có thể tiến nhập cái này huyền phù đảo đi vào bên trong tìm tên kia chứ. Từ Thiên Vận hướng về cái này huyền phù đảo bên trong nhìn tới. Mặc dù không có tia sáng, thế nhưng đồ vật bên trong lại dĩ nhiên là sôi nổi có thể thấy được. Chỉ là làm Từ Thiên Vân cảm thấy bất ngờ chính là, trong này cũng chỉ là một cái trống trải đảo nhỏ mà thôi, mặt trên hầu như không có thứ gì. Nhưng ở ở giữa hòn đảo nhỏ, tựa hồ có một cái kỳ dị màu đen hình cầu. Cái kia chính là gợi ra dị biến đầu ngườ sao? Từ Thiên Nguyên chỉ vào xa xa cái kia hình cầu. Chỉ sợ không phải. Chu Hiền cũng đi tới liếc mắt nhìn, có thể quay đầu lại hắn lại nói, đây cũng là phong ấn ma quái đầu ngườ. Nói xong, Chu Hiền liền ném một cái trinh sát thuật đi tới. Kết quả tất cả đều là một vòng dấu chấm hỏi. Tuy rằng không nhìn thấy thuộc tính, thế nhưng có thể tiến hành điều tra, nói không chắc cũng là một cái buột, nếu như chúng ta tiến vào lời nói, đại khái sẽ bị tuân sát đi. Nơi này cũng không có đẳng cấp hạn chế, trời mới biết cái kia hắc cầu đến tuột cùng có như thế nào lực công kích. Cái kia ma quái đây, tại sao chúng ta không thấy ma quái? Từ Thiên Vân không cam lòng nhìn chung quanh, thế nhưng cái kia bị phong ấn ma quái lại không chút nào thấy. Yên tâm, đối phương lập tức kiểu sẽ tới tìm chúng ta, không phải vậy, nó cũng sẽ không đem chúng ta mang tới nơi này đến. Chu Hiền dừng một chút, Sau đó dùng lòng ngự nói ra, "Ta nói có đúng không, Atula thần đại nhân?" Khắc khắc khắc khắc. Một thanh âm từ u ám trong hư không truyền đến, ghi nhớ, gương mặt từ nơi này trong hư không từ từ hiện lên. Đây là một trương bị hắc ám bao trùn gương mặt, mà ngũ quan cũng như cùng là thiêu đốt địa ngục hỏa diễm tạo thành, khuôn mặt này rõ ràng liền có một phần tư cái trôi nổi đến lớn như vậy, liền này khuôn mặt, hầu như liền có lúc trước trấn thủ xứ nửa người lớn như vậy. Chương 125, khoản nợ nhiều không lo. Ở này ma quái mặt xuất hiện trong đáy mắt, khủng bố bầu không khí nhất thời dáng lâm toàn trường. Loại kia hít thở không thông khí tức tử vong, khiến người ta không khỏi run rẩy quỳ xuống. A tu la thần, nơi này có thể nghe hiểu câu nói này, tự nhiên chỉ có bắt đầu rồi. Thì ra là như vậy, cái này thâm viên toàn bộ đều là giam cầm đối phương ngục giam, cái này hòn đảo sợ là chính là giam cầm đối phương vị trí trung tâm rồi. Những kia hắc ám, nhưng là ra hỏa này trên người trọc khí tạo thành, bắt đầu nói ra đáp án, lại không có ai để ý, bởi vì trước mắt tấm này to lớn mặt hầu như khiến người ta nghe tở. Rõ ràng chỉ là trò chơi mà thôi, vì sao lại có như vậy cảm giác khủng bố? Mạc Ta nhìn một chút hệ thống bảng ở trên mặt này, có quan hệ trò chơi cảm thụ đều bị hắn hạ thấp đã trở thành một phần trăm. Thế nhưng chính là cái này một phần trăm cảm giác cũng làm cho Mạc Ta cảm thấy nhất khắc sâu tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng xuyên thấu trò chơi, thẳng tắp đâm vào trong lòng hắn. Không nói Mạc Tà, vào lúc này còn có thể đứng lên, cũng chỉ có Chu Hiền cùng Bắc Đầu hai cái này bị Long Ý Hộ thể ra hỏa rồi. Không, Trương Thái Hạo lúc này còn miễn gương đứng thẳng. Thú vị, chỉ là một giới phạm nhân mà thôi, lại có thể đứng trước mặt ta. Thanh em này dung trời lấp mặt đất. Toàn bộ không gian theo đối phương một câu nói cũng bắt đầu chấn động lên. Tại loại này âm thanh khủng bố dưới, mặc dù là chuyển thế đại lục tối kiên cố nhất trung châu thành tường thành, chỉ sợ cũng sẽ bị một đòn phá hủy chứ. Thú vị, ta rõ ràng đã đóng cửa tinh thần kích thích, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cho ta sản sinh áp lực lớn như vậy. Này không vẹn vẹn chỉ là số liệu mà thôi. Không vẹn vẹn chỉ là số liệu mà thôi. Trương Thái Hạo lúc này, nhưng là nhìn thẳng cái này khủng bố ma quái, trên mặt hiện hiện cùng hiện tại cái này tình huống hoàn toàn khác nhau cùng nhiệt vẻ mặt. Loại này xuyên thấu số liệu, xuyên thấu vị diện, xuyên thấu thời không lưu lại uy hiếp khiến hắn cảm thấy phân chấn. Nếu như có thể đứng ở ngang nhau vị trí cùng giá hỏa này đánh một trận lời nói sẽ rất thú vị a. Đây là phần tử hiếu chiến nhiệt huyết. Tuy rằng trương thái hạo có nhà khoa học bình thường nghiêm cẩn nhưng trên thực tế trương thái hạo bản chất vẫn là một cái phần tử hiếu chiến. Loại này có thể thẳng tới tinh thần của hắn uy hiếp lại trái lại để tâm tình của hắn khoái động lên. Ngay vào lúc này một đạo màu xanh lam khí tức đem mọi người bao trùm mà loại kia khí thế kinh khủng nhất thời cũng từ từ bị ngăn cản. Hả? Trương thái hạo nhìn một chút hơi thở khởi nguồn dĩ nhiên là cái kia thần bí bắt đầu đối phương hướng về hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái trương thái hạo cao mày liệt mắt nhìn đứng ở phía trước nhất cùng mà quái mặt đối mặt chu hiền trong mắt cùng nhiệt cũng đã biến mất hắn lần nữa biến thành một tấm bài tú lơ khơ mặt vừa mới là chuyện gì xảy ra a tô tiểu nguyệt trượt vật từ dưới đất đứng lên thế nhưng hai chân của nàng vẫn là du lên ta ít vừa mới đem hệ thống cảm giác tắt đi ta đều có thể cảm nhận được loại kia lạnh leo thấu xương cảm thụ quái vật kia thật là rất khủng bố từ thiên vân cũng sát mồ hôi trên đầu ngươi còn có cơ hội đi mở hệ thống tự đơn I.I.A. Ta vừa mới hoàn toàn liền nhúc nhích không được nữa, suýt chút nữa không có bị hủ chết. Vừa mới khi đó, ta đều đã quên mình là ở trong game. Đào Sơn cũng là cảm khái. Lý Sơn Ngộ lúc này đứng lên, trên mặt lại mang theo kỳ lạ vẻ mặt khó mà tin được. Ui, người không sao chứ? Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lý Sơn Ngộ này xuất thần vẻ mặt, không khỏi hỏi một câu. Ai? Cái kia? Không có chuyện gì, ta rất tốt. Nàng lắc đầu một cái lại không tiếp tục nói nữa, nhưng khi nhìn vẻ mặt này, lại cùng sống sót sau hai nạn những người khác hoàn toàn khác nhau. Kỳ quái chỉ là một giới nhân tộc lại có thể nắm giữ huyết thống long tộc, ồ, chẳng lẽ là đồ long giả? ngươi này đứng bên cạnh rõ ràng là chân chính long tộc, đồ long giả cùng long tộc phối hợp, thật đúng là thú vị. này ma quái tuy nói chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, thế nhưng câu nói này tạo thành hiệu quả lại như cũng là đất trời rung chuyển. cái gọi là mở miệng thành phép thuật, đại để cũng chính là như vậy trình độ đi. bất quá, ngươi vì sao đem ta gọi là a tu la thần? ta xem các ngươi trước đó hẳn là đã biết rồi, ta là kẻ thù của hắn mới đúng. cái này ma quái mỗi một câu nói đều mang mạnh mẽ uy thế. Chu Hiền biết chính mình lúc này tuyệt đối không thể lùi về sau một bước, không phải vậy gặp xui xẻo vô cùng khả năng chính là toàn bộ Long Mộ xã rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi chính là Atula thần một phần, cho nên Atula thần mới không thể tiêu diệt người này, cho nên ngươi chỉ có thể chính là Atula thần. Ha, ha ha ha ha ha ha! Ma quái một trận cười to, một cái khổng lồ màu đen đường viền tại đây trong bóng tối như ẩn như hiện, liên này một cái ma quái, sợ là liền có non nửa tòa thành trì lớn như vậy, khó có thể tưởng tượng trên thế giới này thậm chí có to lớn như vậy sinh vật. Ngươi vì sao sẽ như vậy suy đoán? Hắn lại hỏi. Ngay lúc đó Tu La tộc tung hoành thiên hạ, ngoại trừ ma tộc ở ngoài, hầu như không có địch thủ, mà Long tộc lại lánh đời không ra. Ngay lúc đó A Tu La thần là tuyệt đối mạnh nhất tồn tại. Cho nên A Tu La thần hẳn là cũng không phải là không muốn giết chết ngươi, chỉ là hắn không dám giết đi ngươi, bởi vì một khi hắn đem ngươi giết chết rồi, như vậy chính hắn cũng sẽ chết đi. Thì ra là như vậy, nói như vậy, là cái này Trạm Long Kiếm bên trong khí linh đem tình huống nói cho ngươi chứ. Tuổi thọ như vậy ngắn nhỏ nhân loại có thể không biết những chuyện này. Trạm Long Kiếm. Không phải ô Kim thiên Khôi kiếm sao? Ngươi nói không sai, ta chính là bị Atula thần chia ra tâm ma cùng bộ phận sức mạnh. Tu La cùng ma tộc trước khi đại chiến, Atula thần muốn trừ đi tâm ma, chuyên tâm nên chiến, vì vậy liền nghĩ đến đem tâm ma chia liệt thủ đoạn. Thế nhưng buồn cười ra hỏa này kỹ thuật không tình, dĩ nhiên không có chặt đứt sinh mệnh nguồn nguyên của chúng ta, kết quả chúng ta sinh tử liên kết, hắn lại không có cách nào giết chết ta lấy trừ hậu họa, vì vậy liền đem ta giam cầm đến đây. Ngươi có thể gọi ta là Hắc Tu La thần. Nay ma quái, không, Hắc Tu La thần đối với Chu Hiển mãnh liệt uy hiếp này có ý định nhằm vào Chu Hiền uy hiếp, trong nháy mắt liền phá hủy đối phương dùng để hộ thể Long Uy, đâm vào Chu Hiền trong thân thể. Như vậy, Hát Tu là Thần đại nhân, ngươi đem chúng ta dẫn dắt đến chỗ này đến, là muốn cho chúng ta giúp ngươi thoát vây đi. Chu Hiền cố nén loại này cảm giác khủng bố nói ra. Thật thú vị, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta có kẻ mà cả? Đến nơi này, các ngươi ngoại trừ giúp ta rời đi, sợ là đã không có phương pháp khác đi nha. Đối phương câu nói này nói gần như ngay tại lúc này Chu Hiền đám người tình huống, nhưng là một khi chúng ta chết đi, cũng không ai có thể giúp ngươi rời khỏi chứ. Hát Tu La Thần đại nhân, mỗi một câu đối thoại đều phi thường vất vả. Thế nhưng Chu Hiền lại chỉ có thể như vậy cùng đối phương đối thoại, hắn không có thể ngã xuống. Cái kia Hát Tu La Thần trầm mặc một chút. Chu Hiền nói tiếp, sức mạnh của ngươi hẳn là chỉ là giới hạn ở tòa này Huyền phù Đạo Chu Vi mà thôi. Nơi này bị Tu La tộc rơi xuống cấm chế. Nếu như rời đi nơi này, sức mạnh của ngươi nên hạ thấp đến cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Không sai. Ta bị vây ở chỗ này, tự thân lại cái gì đều làm không đến. Nhưng cuối cùng ta rốt cuộc nghĩ tới phá cục phương pháp. Ta đem sức mạnh của mình phát tán ra ngoài. Mục đích đúng là vì ảnh hưởng cái kia chấn thủ xứ, khiến cho làm việc cho ta, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đụng tới các ngươi những này loạn vào gia hỏa xấu ta chuyện tốt. Kỳ thực ta cũng không muốn hỏng ngươi chuyện tốt. Bất quá thật làm cho gia hỏa này đi ra, nói không chắc đó mới gọi là lòng trời lợ đất chứ. Đây chính là so với kiểu ưu thoát vây càng phải dọa người sự tình. Giữ gìn thế giới trật tự chính là chúng ta chuyện ác phải làm. Vì giữ gìn cái này phong ấn, chúng ta tự nhiên là việc nghĩa chẳng tự. Bất quá đại nhân muốn thoát vây, chúng ta hay là cũng có thể giúp đỡ một hai. Chu Hiển câu nói này xuất chút nữa để bên cạnh bắt đầu nã một phát. A ta liền thích ngươi loại này tiết mệnh gia hỏa. miệng lớn đạo lý nói rất thêm hay. Thế nhưng mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất. Chỉ là chúng ta trên tay cũng không rất thực lực, hơn nữa cũng không giúp được đại nhân quá nhiều bận diệu. Chu Hiền khó khăn nói. Không đội không đội, này thông viên đã hạn chế sức mạnh của ta, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại này thông viên mà thôi. Phong ấn đó trung khu hắc cầu bên trong cũng có sinh mệnh bổn nguyên của ta, dễ dàng phá hoại không được, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta không có biện pháp chút nào chỉ cần cho ta mở một cái có thể truyền tống đến ngoại giới môn, liền có thể. Đơn giản như vậy? Hừ, đương nhiên không đơn giản như vậy. Này phong ấn cũng không có đơn giản như vậy, bình thường cổng truyền tống căn bản là không có cách ở nơi này mở ra, hơn nữa đối với ta cũng không có hiệu quả, ta muốn ngươi mở là ta A Tu La tộc pháp thuật chế tạo cổng truyền tống. Cái này ta nhưng sẽ không. Theo ta ký ức, này A Tu La thần bí mật kiến tạo quá một tòa của mình thần điện, khi hắn sau khi ngã xuống, liền có thể mượn thần điện sống lại. này rất sợ chết ra hỏa ở bề ngoài bộ kia làm rất tốt. Tại người sau lưng nhưng làm mở ám không ngừng. Nếu là ngươi có thể tìm tới thần điện kia, bên trong cần phải có ta A Tu La tộc tư liệu. Nhưng là, ta nên làm sao đi tới thần điện? Ân, căn cứ ngàn năm trước người kia thuyết pháp, hiện tại Tu La tộc đã sớm lánh đời, chính là thế giới nhân loại. Đường xá lời nói, các ngươi một mực đi về phía nam, xuyên qua Thiết Huyết Ma Thành, sau đó vượt qua Thập Vạn Đại Sơn là được. Ta ít, đã vậy còn quá xa. Bất quá để báo đáp lại, ta đúng là có thể cho ngươi một ít sức mạnh, chờ ta thống trị thế giới sau, ngươi cũng có thể trở thành của ta nhất đẳng công thần phải chăng cùng Hắc Tu La Thần ký kết khế ước Chu Hiền khẽ cắn răng nói ra chính ta không có gì đáng tiếc bất quá ta những đồng bạn kia thực lực nhỏ yếu sợ là không có cách nào trợ giúp đại nhân hoàn thành nhiệm vụ vậy ta liền đem sức mạnh phân cho bọn hắn đi tại nghe được câu này sau Chu Hiền mới gật đầu đồng ý cưỡng chế nhiệm vụ cứu ra Hắc Tu La Thần ngày quy định trong vòng một năm hoàn thành nhiệm vụ thất bại đem dẫn đến người trời tử vong nhắc nhở mời đi tới thập vạn đại sơn phía nam tìm kiếm thất lạc Ga Tu La Thần điện nhắc nhở hai tại cứu ra Hắc Tu La Thần sau sắp mở ra thế giới tiến trình sự kiện Theo gió vừa sóng, buff tại lv 75 trở xuống thời điểm hết thể nhiệm vụ cùng đánh quái đem đạt được thêm vào kinh nghiệm. đang đẳng cấp đạt đến lv 75 sau nên trạng thái sắp biến mất. Ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Nói xong, Chu Hiền nhất thời cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Chờ hắn từ trong hoàng hốt tỉnh lại, hắn phát hiện mình cùng Long Mộ xã mọi người lúc này đã xuất hiện tại di tích mức độ mặt trên chính là xương chất đầy đồng cầu thang. Mà Long Mộ xã những người khác cùng cái kia hiện sư lúc này thì tựa hồ đã ngất đi thôi. Gia hỏa này cũng là ngấp tàn, nếu để cho chúng ta trực tiếp thanh lý những này bách Những kia hạn chế không lâu không có rồi nha. Duy nhất vẫn tỉnh táo bắt đầu không ngờ nói một câu, đương nhiên là dùng thần niệm giao lưu. Tỷ mỹ nghĩ lại, sự tình còn giống như thật chỉ đơn giản như vậy tới. Nói không chắc nơi này cũng có cái gì ẩn nút bố trí, tỷ như cả ấy, quái vật loại hình. Bất quá tên kia ngu một chút, đối với chúng ta tới nói, không cũng là chuyện tốt sao? Chu Hiền cũng không rảnh rỗi đi giúp một cái nhân vật phản diện thương lượng làm sao chạy trốn. Bất quá ngươi thật giống như lại nhận được nhiệm vụ gì chứ? Bắt đầu lại gần tiếp tục hỏi. Chu Hiền trực tiếp đem cưỡng chế nhiệm vụ dỉn dặt truyền tống cho đối phương lại là hạn định thời gian một năm cưỡng chế nhiệm vụ. Ngươi thật không có vấn đề sao? Khoản nợ nhiều không lo. Chu Hiền miết biết miệng. Hiện tại đã hai cái cưỡng chế nhiệm vụ, hơn nữa đều là nhân vật phản diện cưỡng chế nhiệm vụ. Muốn đi làm như thế nhiệm vụ, thật không có vấn đề sao? Nói đi nói lại, Chu Hiền bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý tốt, ngươi nói, nếu như chúng ta đem cái này cổng truyền tống cùng ma tộc hắc ám cánh cửa lẫn nhau liên tiếp, sẽ xuất hiện thế nào kỳ cảnh đây? Bắt đầu trận to hai mắt. Chương 126, Phó bản kết thúc. Một lát sau Long mộ xã những người khác lúc này mới lục tục tỉnh lại, sau đó, bọn hắn liền bị cái kia theo gió vừa sóng bờ UFO dọa sợ. Phó bản này khen thưởng quả thực nghịch thiên a. Đang nhìn đến những phần thưởng ngày sau, Đào Sơn hầu như đều kêu lên. Cảm giác này quá chân thực rồi, thật khó được. Tô Tiểu Nguyệt lung lay đầu, chuyện mới vừa phát sinh, xác thực khiến người ta có một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Lao Chu, người cuối cùng ở bên kia nói chính là nước nào lời nói à, làm sao đều nghe không hiểu tới. Từ Thiên Vân đi tới Chu Hiền bên cạnh hỏi. Trong lên học tập ngôn ngữ, cũng là gặp may đúng dịp học được đi bất quá may mà hữu dụng đây này. Vừa mới nói xong, cuối cùng Tỉnh táo yển sư lúc này vội vàng đi tới Chu Hiền bên người, "Tiên sinh, quái vật kia nói cái gì? Hiện tại như thế nào?" "Nha, cái này mời không cần lo lắng, hiện tại tạm thời không có chuyện gì. Quái vật kia là Tu La tộc trấn áp gì ma, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không có gì trí tuệ, ta dễ dàng sẽ đem quái vật lừa gạt. Quái vật này những năm gần đây hẳn là sẽ không trở ra làm loạn, cho nên tạm thời an tâm." Nghe được Chu Hiền trả lời, yển sư vẻ mặt dễ dàng không ít. "Hiền tiên sinh, ngươi kế tiếp không biết có tính toán gì không?" Chu Hiền hỏi: Cái này, từ khi sư phụ của ta sau khi qua đời, ta ở trên đời này liền đưa mắt không quen, bất quá ta tại Trung Châu thành đúng là nhận thức những người này đang chuẩn bị đi đầu chạy. Nghe được lời của đối phương, Chu Hiền Khẩn Trương nói ra, thực không dám giấu giếm, ta chính là Bách Hoa thành thành chủ, ta xem biển tiên sinh khôi lỗi này tại nệ khá là tính xảo, hơn nữa tựa hồ tinh thông cơ quan chi thuật, không biết tiên sinh có hứng thú hay không đến ta Bách Hoa thành Thăng trước. A, nguyên lai là thành chủ đại nhân, thất kính thất kính. Hiển sư lập tức hướng về Chu Hiền hành lễ. Nay sư cũng chỉ là câu người một cái Chu Hiền như thế một khuyên bảo, đối phương liền có chút ý động, hắn hơi hơi đẩy nữa em lực, này điển Sư Tựa Hồ liền muốn đáp ứng, rồi, bất quá hắn Tựa Hồ còn có chút lo lắng. Đúng rồi, không biết Đại Nhân muốn ta đi vào Ngải Thành trì mới, chủ yếu là làm những gì? Là như vậy, tại ta Thành trì mới bên trong, không đủ nhân lực, liền muốn sử dụng khôi lỗi thay thế một ít phức tạp công tác nhân thủ, khiến chúng nó đến thay thế chúng ta làm việc. Thì như tu bổ tường thành, thanh lý đường phố loại hình. Nghe được Chu Hiền lời này, điển Sư hơi kinh ngạc, Thành Chủ Đại Nhân không phải đem khôi lỗi này dùng cho thủ thành sao? cái kia đương nhiên cũng cần, bất quá ta khôi lỗi này chủ yếu vẫn là dùng cho vừa mới ta nói công dụng, những khôi lỗi này sẽ bị móc nối trở thành thành thị người quản lý bộ đội, ân, tên gọi tắt giữ trật tự đô thị, n, chu hiền câu nói này, tự nhiên là bị người bên cạnh đã nghe được, bởi vì danh điểm quá nhiều, cũng không biết nên như thế nào nói ra. lúc này chu hiền suy nghĩ một chút, sau đó lại bỏ thêm một cái kết mã của ta thành trì mới bên trong, đương nhiên cứu huyết nhục khôi lỗi cùng bách hoa khôi lỗi, nếu mà có được tiên sinh gia nhập, cái kia tất nhiên là như hổ thêm cánh, thất truyền huyết nhục khôi lỗi. Tiền sư kinh hô lên, không sai, nhận được thành chủ đại nhân không bỏ. Tiền sư nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Mấy câu nói sau, Chu Hiền này cuối cùng là đem Tiền sư kéo vào thuyền tàu rồi. kế tiếp, tự nhiên chính là chia của đại hội. Khôi lỗi chi tâm vật này, tự nhiên là Chu Hiền lấy được. Vật này đối với hiện tại Chu Hiền mà nói, trọng yếu vô cùng. Về phần bộ kia Atula trang phục áo giáp, thì giao cho lại Nhất Minh. đều là chiến sĩ Hoàng Dĩnh Nguyệt hiện tại có một bộ chu tức trang phục, nhiều một bộ quần áo cũng là nhiều. Hơn nữa lần này chiến đấu nàng tự cho là mình cũng không có ra bao nhiêu lực cho nên cũng không có cơ bức. Đương nhiên, Chu Hiền lần này cũng lấy tiền phân cho những người khác. Cuối cùng lưu lại bị tịch. Vẫn là Chu Hiền tiến hành học tập. Hao tốn có một ít thời gian, lần này sắp xếp mới cuối cùng kết thúc. Mặc dù không có phân đến vật gì tốt, thế nhưng cái kia nhiều ra vở UFF có thể nói chính là một cái có thể làm cho người sáng mắt lên thứ tốt rồi. Chỉ là cái này, cũng đã để cho bọn họ thu hoạch tràn đầy rồi. Được rồi, hiện tại chúng ta tạm thời rời đi nơi này. Có chuyện gì đi ra ngoài trước rồi hay nói. Phó bản này đã gần như kết thúc về phần cái gì giao du loại hình hoạt động, ách, trải qua vừa nãy một phen trải qua sau, hiện tại ai cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Dung trở về thành thạch anh trực tiếp truyền thống sau khi rời đi, chu hiền cũng mang theo hiện sư tạm thời đi tới đang tại kiến thiết thành trì mới, để thải điệp tiên tử đem hiện sư trước tiên dẫn đi sau, chu Hiển thì về tới lưu vân quan bên trong. hô, chờ cái này Hiển sư yên ổn sau, nghĩ biện pháp cùng hắn tiến hành giao lưu, đến lúc đó khôi lỗi của ta nhưng là dựa vào hắn rồi. khôi lỗi tượng sư chi nhánh sau, chu hiền lại hoàn thành chú kiếm sư nhiệm vụ, muốn trở thành đỉnh cấp tượng sư chính là ngay trong tầm tay sự tình rồi. Hô, vẫn là nơi này thoải mái. Martin Lù ở kinh tại về tới Lưu Vân Quan sau, cũng từ Ô Kim Tiên Khôi kiếm mặt trên chạy xuống, hắn cắn một thanh kiếm, liền đem hắn cho rằng cậu lương đến ngậm. "Martin, ta nhớ được cái kia Hấp Tu La thần tựa hồ nói thanh kiếm này tên là Trạm Lòng kiếm tới. Người có hay không ấn tượng?" Chu Hiền hướng về Martin hỏi thăm một cái cái này vô cùng trọng yếu vấn đề. Martin Lù ở kinh một bên nhai trên tay binh khí, vừa nói, "Ta cũng đã nghe được, thế nhưng muốn nói tới ấn tượng lời nói." Tựa Hồ có, Tựa Hồ không có?" vừa mới nói xong câu đó, Martin lũ ở kim bỗng nhiên nghiêm mặt nói, nếu là muốn hiểu rõ toàn bộ bí ẩn mà lại hướng về Hóa Kiếm Chỉ đi một lần, tập hợp Tam Đại Kỳ Vật, ngươi liền có thể biết được tất cả. vừa dứt lời, Martin lũ ở kinh bộ dáng lại khôi phục bình thường. vừa mới lại là Ô Kim Thiên khôi kiếm chủ ý thức đi ra. Hóa Kiếm trì, Chu Hiền trước đây liền hoài nghi nơi này có hay không chút vấn đề, khi nghe đến cái này chủ ý thức cách nói sau, Chu Hiền có chút đã minh bạch. xem ra Tam Đại Kỳ Vật một trong sích huyết kim tiêu, hẳn là liền ở Hóa Kiếm Chỉ không chạy. Chu Hiền quyết định chờ mình đem này khôi lỗi tượng sư chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành liền hướng về bên kia đi một lần một bên khác trương thái hạo rời đi phó bàn sau cũng không có đi quản trạng thái của mình cùng thu hoạch mà là lựa chọn trực tiếp lò gấp Rời khỏi trò chơi sau trương thái hạo mở ra cá nhân thông tin đầu cuối buổi chưa tốt lao đệ hắc cám tiên sứ tướng mạo xuất hiện tại đáng nhìn trên điện thoại mặt có quan hệ công ty đêm tình huống như thế nào trương thái hạo không kịp chờ đợi do hỏi đừng như vậy nóng rồi nha ta đáng yêu đệ đệ quân á hắc cám thiên sứ nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó nói Nói đến ta đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây này. Ngươi lại vì bằng hữu như thế dụng tâm. Trương Thái Hạo đẩy một cái kính mắt, ta đây cũng là vì ngăn cản ẩn tại nguy hiếp. Nếu như chúng ta suy đoán sự tình là thật sự lời nói, đến lúc đó thế giới này sợ là phải đối mặt một hồi hạo kiếp rồi. Nha, Tiên Tâm, yên Tâm. Điểm này lũ ở đế quốc cũng có phát hiện. Hơn nữa các đại đế người chơi thật giống cũng trước một bước bắt đầu hành động. Bọn hắn giống như tại thăm dò chuyện này sau lưng chân tướng. Vì giữ gìn hòa bình của thế giới, vì yêu cùng chính nghĩa. Trên thế giới rất nhiều người đều tại tự phát hành động đây này vẫn là thẳng vào đề tài chính đi, nói cho ta biết công ty đem tình huống căn cứ tin tức lúc trước ta cho ngươi hẳn có thể điều tra ra một ít gì đó chứ? Trương Thái Hạ hỏi. Từng đích thật là có một chút, cái kia chính là này công ty đem quá mức bình thường rồi. Chúng ta đang điều tra chỗ kia từng cái thành viên, sau đó lại một đường theo dõi bọn hắn đồng thời tiến hành rồi một phen điều tra sau. Chúng ta phân tích được có kết luận, những người này hay là chỉ là một chút có năng lực học tập tự hạn chế con rối hình người mà thôi. Nha, nếu như hồ sơ cá nhân của ngươi chính xác lời nói, những người này bề ngoài cũng chỉ là ngụy trang. Bọn hắn hẳn là tiếp nhận mệnh lệnh sau chỉ có thể dựa theo dự định yêu cầu cùng trình tự tiến hành hành động cương thi mà thôi. Tự hạn chế con rối hình người là mới nhất một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cùng trí tuệ nhân tạo ai không giống, những này tự hạn chế con rối hình người sử dụng là mô phỏng trí năng 6, đây là một loại có sơ cấp năng lực học tập trình tự, nhưng sẽ không để cho tự hạn chế con rối hình người sản sinh tự mình ý thức, cho nên không thể tính là trí tuệ nhân tạo, chỉ có thể nói là mô phỏng trí năng. Nói đến một người, loại này tự hạn chế con rối hình người lúc đầu sinh ra Vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn có chút không thích thế giới hiện thực nữ tính còn đối với nhị thứ nguyên cùng con rối hình người cảm giác hứng thú phú ông hứng thú mà ra đời mà thôi. Thế nhưng bởi vì hắn dùng tốt phi thường tính năng, bây giờ bị phổ biến ứng dụng ở các loại trên máy móc. Hiện tại người máy hệ thống cơ bản đều là sử dụng giản dị hệ thống trí tuệ nhân tạo, mà cao cấp tự hạn chế con rối hình người. Nếu là ở hàng ngày dưới tình huống, rất dễ dàng bị người hiểu lầm trở thành chân nhân. Thế nhưng một khi phát sinh tình huống vượt quá dự tính sau, những này tự hạn chế con rối hình người liền sẽ mất đi hưởng ứng năng lực thật giống như đang đối mặt Chu Hiền hỏi do công trình sư danh tự thời điểm cái kia trần Mặc ngô tiểu thư như thế hậu trường quả nhiên có ai không cùng tấm màn đen làm đấu tranh gì gì đó trương Thái Hạo có thể nói là thường thường đi làm tại Nasdaq Đất mặt trên hắn liền cần cùng những kia hậu trường nhà cái đối bản sau đó lợi dụng phân tích của mình tiến hành chém giết ở đằng kia sau lưng ẩn nút cảm bấy cùng tấm màn đen không thể so với hiện tại cái trò chơi này công ty ít hơn nào chỉ là có người a Hắc Tử Thiên sứ công hội lại bởi vậy bị cảnh cáo đây này thật thú vị rõ ràng mình chính là công hội phó hội trưởng thế nhưng khi nghe đến tin tức này sau hắc ám thiên sứ phản ứng đầu tiên lại là thú vị dĩ nhiên có người dám trêu trên lũ sợ đế quốc không không không sự tình không phải như vậy bởi vì cảnh cáo chúng ta chính là lũ sợ đế quốc thượng tầng đây này cho nên ta mới nói thú vị a tuy rằng nói như vậy thế nhưng hắc ám thiên sứ vẻ mặt không có một tia bất an cùng lo lắng chuyện này đến lúc đó muốn giải quyết thế nào còn có thể giải quyết như thế nào đây dù sao ta cũng chẳng qua là cảm thấy tẻ nhạt cho nên mới tiếp nhận rồi bọn hắn mời trở thành hắc tử thiên sứ công hội phó hội trưởng mà thôi muốn rời đi bất cứ lúc nào có thể. Hắc Ám Thiên sứ không sao cả nói ra. Như vậy, ngươi đối với với trò chơi nhằm vào thế giới hiện thực cùng tinh thần của người sinh ra tác dụng, phải trang lại có nghiên cứu. Trò chơi nhằm vào hiện thực sinh ra tác dụng. Đúng vậy a, hôm nay đây, ta ở trong game cảm thấy thực cảm, không phải loại kia chơi game như thế cảm giác, mà là chân chân thật thật ta ở nơi này cảm thụ. Quá tuyệt vời. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Trương Thái Hạo trong mắt chiến ý càng ngày càng đậm. Loại kia bệnh trạng cùng nhiệt còn nhiều hơn hắn tại lúc nghiên cứu cùng nhiệt. Trò chơi, thực cảm. Ngươi chẳng lẽ ở trong game gặp phải vật gì kỳ quái sao? Ngoài ý liệu, bên kia Hắc ám thiên sứ âm thanh nhưng có chút trầm thấp dáng vẻ. Một cái kỳ lạ buột, Hatu La thần. Ta có thể cảm giác được. Xuyên đấu cho chơi, xuyên đấu sóng nào tiếp thu khí cái loại này chân thật cảm giác, là một loại so với cùng người đối chiến mãnh liệt hơn cảm thụ. Hatu La thần. Đệ đệ quân a, tin tức của ngươi liền tỉ tỉ ta cũng không biết đây, có thể hay không cụ thể đem sự tình nói cho ta biết chứ? Chương 127, Đại đế ra tay. Hôm nay ta xem như là kiến thức, này trong game thật là có không chọc nổi quái vật a. Đào Sơn than thở, Long Mộ xã cuối cùng tao nộ thật sự là quá giả tưởng rồi. Cho dù tóm ra ngoài, sợ là cũng không có ai sẽ tin. Với bắt đầu ta kỳ thực đối với trò chơi gì gì đó cũng đều là bán tín bán nghi. Lão Chu có thể sử dụng kỹ năng, ta kỳ thực cũng quyền đương là siêu năng lực tại nhìn. Thế nhưng hôm nay ta phát hiện, nguyên lai like chúng ta chơi cái trò chơi này còn thật là muốn chết. Tô Tiểu Nguyệt cũng là lắc đầu, tuy rằng đã từng từng trải qua không ít siêu tự nhiên hiện tượng rồi, cần phải đem trò chơi cùng hiện thực nói là một, có mấy người vẫn là sẽ bản năng bài xích loại này cái nhìn. Thế nhưng tại phát hiện trò chơi này thật sự không chỉ là trò chơi mà thôi, thời điểm này, thời điểm này bọn hắn cũng chỉ có thể là cảm khái. Ta thử một chút, có cái kia kỳ lạ buff ép, đánh quái hiệu suất là bình thường 3 đến 5 lần, giao nhiệm vụ cũng có thêm vào kinh nghiệm trải qua, thật sự là nghịch thiên rồi. Từ Thiên Vân tại vừa mới thời điểm, đúng là phát hiện kỹ năng này mạnh mẽ. Cùng những người khác không giống, lặng lẽ nắm giữ hồn niệm từ Thiên Vân, sợ là cái thứ nhất tiếp nhận rồi lúc trước sự thử người. Đúng rồi, học tỷ ta ngược lại không lo lắng, thế nhưng Mặc Tả Tiền kia làm sao bây giờ? ta sợ chuyện này nói ra sẽ làm lớn náo loạn. Từ Thiên Vân bỗng nhiên lại nói ra: "Thôi đi, ai lưu ý chuyện như vậy, cho dù truyền tới internet đi, tối đa cũng chỉ là bị người làm chuyện cười xem mà thôi, căn bản không có gì lớn." Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân góc độ không giống, cái nhìn tự nhiên không giống nhau. Ừm. Kỳ thực liền ở ta vừa mới lọ gặp thời điểm, cái này Mạc Tà liền cho ta phát ra một cái tin nhắn. Hắn nói hắn cũng muốn gia nhập Long Mộ xã. A. Long Mộ xã hai cái phó xã trưởng đều trợn to hai mắt. Chuyện này là chuyện tốt chứ? Đào Sơn có chút xoắn suy. Rõ ràng có chút đáng ghét cái này mà Tà, thế nhưng nói đến, người này kỹ thuật kỳ thực còn thật không tệ. Đúng rồi. Mặc Tà tin nhắn đúng là dẫn dắt Tô Tiểu Nguyệt, học kỳ sau lời nói. Ta cũng chuyển tới các ngươi long mộ xã đi thôi, đồng thời hành động tương đối dễ dàng. Hiện tại cái này tình huống, điện cảnh xa sợ là có chút không tiện. Long mộ xã chấn kinh rồi. Lao tử, chúng ta long mộ xã thật giống tại thập đại giáo hoa bên trong đã tới hai cái chứ. Đào Sơn thân thờ mà hỏi. ừm, Bất quá lập tức liền là ba cái rồi. Các ngươi thậm chí có tâm tư thảo luận loại kia nhảm chán trường học bắt quái tạp chí xếp hạng. Lại Nhất Minh đối với cái này có chút không nói gì. Trương Thái Hạo xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thấy những này có chút phân tán người, rồi mới lên tiếng, các ngươi đại khái còn không biết đi, ta vừa mới nhận được tin tức, Trung Châu thị bên trong đã tới năm vị đại đế người chơi. Bọn hắn cùng không biết gì cả chúng ta không giống, nhất định là biết chút ít đặc biệt tình báo. Kế tiếp chuyện sẽ xảy ra, không phải là quá ra ra. Tại vừa mới thông tin cuối cùng, Trương Thái Hạo nghĩ tới tỷ tỷ của mình đối với mình cuối cùng một câu cảnh cáo chú ý an toàn. Mời vạn phần cẩn thận. Đang cùng trương thái hạo giao thiệp với thời điểm, đây là hắn lần đầu tiên nghe được tỷ tỷ mình như thế căn dặn chính mình. Lại tăng thêm đại đế người chơi dồn dập đi tới trung châu thị, cho người rung động báo tấp đang tại thành phố này bên trong ấp ủ, liền không biết là sẽ từ lúc nào bạo phát. Ta đã có thể cùng vân đế đạt được liên lạc. Hắn bên kia tựa hồ có khiến người ta có thể tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng phương pháp. Ta suy nghĩ xem có thể hay không từ bên kia đem cái phương pháp này chứa được. Đến lúc đó các ngươi có sức mạnh cũng không đến nỗi tại gặp phải nguy hiểm thời điểm không hề có chút sức chống đỡ. Thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp xui xẻo, coi như là người bình thường, nếu như có thể nắm giữ năng lực tự vệ, cái này cũng là tốt. Hiện tại Long Mộ xã chỉ có Chu Hiền một nhân tài nắm giữ năng lực mạnh mẽ, về phần những người khác đều chỉ là người bình thường mà thôi. Ách, bắt đầu ngoại lệ. Nói như vậy, địa cầu nhân loại ở phía trên muốn học được trong game kỹ năng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy. Phải biết, tại trò chơi bắt đầu khảo nghiệm thời điểm, đã từng xuất hiện người chơi chiếu trong game bí tịch tiến hành tu luyện chuyện cười, đương nhiên, nếu là chuyện cười, cuối cùng nhất định là không hề có thành tựu gì. Nhưng bởi vì cái này trong game cho người cảm giác quá mức chân thực, cho nên cho tới nay đều có không ít người muốn tu luyện trong game kỹ năng. Nếu là ở thế giới hiện thực thật có khả năng đơn giản liền thực hiện trong game kỹ năng, như vậy tin tức như thế đã sớm bay đầy trời. Không sai, tại trên internet thật là có rất nhiều trong trò chơi năng lực. Thế nhưng cái kia đại đa số là của nhiệt người chơi đang tiến hành cốt tự lại, hoặc là lợi dụng máy vi tính đặc hiệu làm được dọa người video. Chu Hiền thậm chí suy đoán, sở dĩ những ngày đại đế người chơi kỹ năng không có bại lộ, cũng là bởi vì có quá nhiều làm như vậy giả dối tin tức cho nên giả dối là giả dối, thật sự cũng bị trở thành giả dối. Ngược lại, hôn niệm hệ thống tồn tại cùng trò chơi kỹ năng không giống nhau lắm, cho nên có lẽ là trước đó đã bị lũ xa ở đế quốc các loại câu lạc bộ chú ý tới. Cái năng lực này cũng từng truyền lưu quá một quãng thời gian. Tu luyện trong game kỹ năng, trương thái hạo hầu gái ở bên cạnh các loại nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Vị này hầu gái tiểu thư tuy nhiên tại thế giới hiện thực rất lợi hại, thế nhưng đối với trò chơi, nói như thế, nếu như là thi đấu hình thức, lý sơn ngộ đều có thể song hành hạ đối phương. Lưu ly. Ngươi gần nhất cũng làm quen một chút trò chơi. Chí ít, ngươi muốn biết nghề nghiệp gì có kỹ năng gì, còn có ứng đối ra sao. Đối với không phải cây kỹ năng kỹ năng, một ít so sánh phổ biến cùng được hoàn nên, kỹ năng cũng phải tiến hành một ít nghiên cứu. Nếu không, về sau gặp phải này chút sử dụng kỹ năng kẻ địch, cũng không đến nỗi tay chân luôn uống. Trương Thái Hạo đã nghĩ tới tại tương lai có yêu cầu đối kháng sử dụng kỹ năng địch nhân khả năng rồi. Ừm, ta hiểu được. Ăn cơm xong sau, tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi, lần kia chiến đấu cho bọn họ mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Mà Chu Hiền nhưng là về tới thế giới game, sau đó đi tìm viện sư tiến hành nghiên cứu đi rồi. Cùng thời khắc đó, tại hẻm núi lớn phía trên, hai bóng người lúc này chính nhận dấu ở này trong tầng mây. Người nói địa phương ngay ở chỗ này sao? Mở miệng là một cái để chân nửa người trên nam nhân, người đàn ông này đại khái chừng một thứ tám, không mặc vào ý trên người, có kỳ dị hình xăm. Nếu là Chu Hiền ở nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện cái này hình xăm cùng trước đó bọn hắn tại trong di tích mặt nhìn đến tu la tộc văn dạng, tựa hồ là không sai biệt lắm. Không sai. Một người khác ảnh thì phi thường kỳ quái. Bóng người này chỉ có một màu đen ngoại hình, từ trên thể hình đến xem, đại khái có thể phân biệt là một cái có không sai hình thể nữ tính, nhưng muốn tiến thêm một bước nhỏ ngó đến thân thể của đối phương, lại không thể. Màu đen hình người trên người không có cái gì cái khác có thể nhận thức những khác là thủ. Liền ngay cả phần đầu cũng là một mảnh đen nhánh, tiểu dường như là đeo một cái đầu nón trụ như thế. Chỉ là, ở cái này mơ hồ màu đen hình người phía sau, còn có một song kỳ dị cánh màu đen. Hai người này chính là đại đế người chơi bên trong Tu La đại đế cùng Dạ Thiên đại đế. Hắc Tu La thần thật không nghĩ tới cái kia truyền thuyết dĩ nhiên là sự thật tuy bất quá đó là ẩn giấu phó bản chứ đoán chừng cũng là một lần ta tin tưởng lời của ngươi đến rồi nơi này thế nhưng chúng ta nên như thế nào đi vào tu la đại đế tuy nhiên tại chất vấn đối phương thế nhưng trên tay hắn đã lấy ra một thanh khổng lồ đại đao chém đầu nay đại đao tràn ngập huyết sắt chi khí vừa mới bị từ trong gói hàng lấy ra chu vi nhất thời phong vân biến sắc nguyên bản sáng sủa thời tiết qua trong dây lát liền trở thành trời đầy mây mây đen ép tới bầu trời đều có vẻ trầm thấp khum nhìn dáng dấp thì biết rõ nơi này sắp mưa như chút nước Của ta phá quân hiện tại đã là khát khao khó nhịn nữa à. Tại trên bầu trời, tu la đại đế cười ha ha, dạ thiên, ta cũng mở mang kiến thức một chút người tham lang đi, nhìn nhìn đến tột cùng là của ta phá quân càng mạnh hơn, vẫn là của người tham lang lợi hại hơn. Không phải tham lang, là thiên su. Dạ thiên sửa chữa đối phương thuyết pháp. Sách, ngươi lại có thể biết dây dưa chút chuyện nhỏ này. Nhanh, ta còn chờ thu thập cái kia hát tu la thần đây. Dạ thiên đại đế không nói gì, mà là từ hư không sau rút ra một cái hàn quang lóe lên lưới kiếm. Này lưỡi kiếm đương nhiệm không có tu la đại đế đại đao chém đầu như vậy dễ thấy thế nhưng nếu là nhìn thấy thanh kiếm này người tuyệt đối sẽ không cho rằng thanh kiếm này so với kia thanh đại đao chém đầu càng kém Dạ thiên đại đế đem thanh kiếm này dơ lên thật cao sau đó hướng về trên đất chính là vạch một cái không có bất kỳ âm thanh nào mặc dù không có bất kỳ âm thanh nào thế nhưng mặt đất đã lặng lẽ xuất hiện một đạo khủng bố cái nước đạo này cái nước vô thanh vô tức cứ như vậy xuất hiện tìm tới một cái hố to bộ dáng địa điểm lúc này đã xuất hiện tại cái nước bên trong tu la đại đế lắc người một cái liền tới nơi này hố bên trong. Quả nhiên, hố dưới đấy chính là một cái quảng trường nhỏ bộ dáng, mà tại đây quảng trường nhỏ phía trước còn có hai cái Atula thần pho tượng. Dạ Thiên, tình báo của ngươi quả nhiên không sai a. Nếu như khủng bố cấm chế, tất nhiên là năm đó Atula thần sáng tạo. Nói xong, Tu La đại đế liền một bước đi vào. Lúc này, giữa không trung Dạ Thiên đại đế mới vừa vặn thu hồi trên tay mình kiếm, thân ảnh của nàng nhất thời một trận mơ hồ, sát theo đó liền trực tiếp xuất hiện ở Tu La đại đế bên cạnh, cũng chính là tại Atula thần trong cấm chế. Chỗ này quả nhiên khác nhau. Tu La đại đế bay thẳng ở này không trung, hắn trung quanh nhìn quanh một cái, nhưng là tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến cấm chế này ảnh hưởng như thế. Hừ. Hắn phất, phất tay, này đầy trời bạo cốt, nhất thời liền hóa thành một miệng, không có thứ gì lưu lại. Ầm ầm ầm. Cấm chế bị người động rồi, giống như xúc động trong này cơ quan. Lúc này Dạ thiên đại đế đứng dậy, trên người nàng một trận hắc quang tránh qua, nguyên bản nổ vang địa phương, nhất thời một điểm vang động cũng không có. Có cái tên nhà ngươi thật đúng là thuận tiện à? đi, ta mà lại sẽ đi gặp cái kia Hắc Tu La thần. Lời còn chưa dứt, Cái kia xa, xa Thâm viên liền truyền đến một trận cười to tiếng. Rốt cuộc đi ra, ta rốt cuộc đi ra. Nghe được thanh âm này, Tu La Đại Đế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn ngay lập tức sẽ hướng về xa xa bay đi, Chờ từ hành lang một đường đi qua đó, hai người liền đi tới một cái trên bình đài. Chính là chỗ này. Tại bọn hắn trước mắt, là một cái màu đen thâm viên, mà tại đây dưới vực sâu mặt, một cái quái vật to lớn, tựa hồ đang tại đứng lên. Người phương nào ở đây? Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, Hát Tu La thần nhìn hướng một bên Tu La Đại Đế. Cái tên nhà ngươi, ngươi có biết hay không? Ta tìm ngươi tìm được thật là khổ a. Tu La thần uy thế hướng về Tu La đại đế mà đến, có thể Tu La đại đế lại tựa hồ không cần thiết chút nào bộ dáng. Ngược lại, trên mặt của hắn là nét mặt hưng phấn. Người phương nào? đương nhiên là muốn mệnh ngươi người rồi. Tu La đại đế nói xong, trên người của hắn Tu La tổ hình xăm liền vị dị bắt đầu nhuyễn chuyển động. Lúc này, to lớn hát Tu La thần cũng tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, một cái màu đen chọc khí lập tức từ đối phương trong miệng phụt lên mà ra. Bất quá công kích này đánh vào Tu La đại đế trên người, dĩ nhiên là không hề có tác dụng như thế. Vô hiệu. Không thể nào. Nhìn thấy chiêu số của mình không có tác dụng, Hắc Tu La thần tựa hổ không thể tin được. Đổi lại người khác đương nhiên là có hiệu quả rồi. Muốn trách lời nói, thì trách ngươi là Tu La tộc một thành viên đi, muốn trách lời nói, thì trách ngươi là A Tu La thần một phần đi. Nếu như không phải thân phận này, chúng ta bảy cái ra tay sợ là đều không đối phó được ngươi, nhưng bây giờ lời nói, ta sẽ là của ngươi thiên định. Tu La đại đế rít gào, mà Hắc Tu La thần trên mặt lúc này dĩ nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Làm sao có khả năng, ngươi, lẽ nào ngươi là? Hắn còn chưa nói hết Thân thể khổng lồ kia bên trong, liền có một đạo màu đen hồn phách bị rút ra. Này màu đen hồn phách trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng kinh hãi, mà xuống một khắc, này màu đen hồn phách đống nhiên như là bị cái gì hấp dẫn đã đến, trực tiếp đã bị hút tới Tu La Đại Đế trên người hình xăm mặt trên. Ha ha ha, Dạ Thiên, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi rồi. Tu La Đại Đế lúc này tựa hồ cảm giác hài lòng. Theo như nhu cầu mỗi bên mà tôi. Dạ Thiên Đại Đế bay đến hắc Tu La thần thi thể trên đầu, sau đó lập tức đem thi thể này cho nâng lên. Tiếp theo, này hắc Tu La thần thi thể dĩ nhiên cũng là một trận mơ hồ. Tuy nói là rất đột ngột dáng vẻ, nhưng đối với kinh nghiệm bản thân người mà nói, trước mắt hình ảnh này lại phảng phất là thi thể tại bất tri bất giác giữa cứ như vậy biến mất rồi. Mà ở thành trì mới bên trong, đang cùng hiển sư giao lưu khôi lỗi tâm đắc Chu Hiền, nhất thời liền đã nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ mất đi hiệu lực, mục tiêu Hatu la thần đã bị tiêu diệt, nên nhiệm vụ thủ tiêu. Chương 128, thành quản khôi lỗi. Hatu la thần bị người giết chết. Nay tình huống thế nào? Nay bỗng nhiên xuất hiện kỳ hoa tình huống, để Chu Hiền nhất thời không tìm được manh mối. Bất quá rất nhanh Trương thái Hạo bên kia lại phát hiện điều kiện. Dạ Thiên đại đế cùng Tu La đại đế giết chết Hắc Tu La thần. Đơn giản một câu nói, thế nhưng Chu Hiền đã hiểu. Nếu là đại đế người chơi ra tay, vậy thì không có biện pháp. Nói đi nói lại, này Tu La đại đế năm đó vốn là mượn cùng Tu La tộc có liên quan nhiệm vụ, cuối cùng mới trở thành đại đế người chơi, nói không chắc là hắn có đòn sát thủ gì mới đúng. Lúc này Chu Hiền không thể làm gì khác hơn là như thế suy đoán rồi. Đem tình huống cặn kẽ nói cho ta biết. Chu Hiền phát ra một ngày biểu kiện đi qua. 3 giây đồng hồ sau, Chu Hiền nhận được hồi âm. Tình huống cặn kẽ sơ lược, chu hiền, được rồi, đây đại biểu trương thái hạo chính mình giống như đối với cả sự tình cũng không rõ ràng dáng vẻ, chu hiền còn muốn tưởng tiếp tục hỏi dò, cũng không có cách nào. đại nhân, có quan hệ này thành quản khôi lỗi bên ngoài, ngài có đề nghị gì sao? tiện sư thời điểm này đang cùng chu hiền thảo luận dùng để giữ gìn trị an cùng hoàn cảnh thành quản khôi lỗi bên ngoài. bất quá nghe chu hiền miêu tả nửa ngày có quan hệ thành quản khôi lỗi tác dụng sau, tiện sư đối với loại này khôi lỗi đến tột cùng hẳn là chọn dùng thế nào vẻ ngoài có chút lưu ý. Ừm. vẻ ngoài lời nói, liền dùng vỏ được rồi. Sau đó nơi này là như vậy, nơi này như vậy. Ân, không sai biệt lắm. Chu Hiền tại bản thiết kế tiến tới đi sửa chữa. Rất nhanh, một cái nhìn qua rất có hình người mùi vị khôi lỗi liền xuất hiện tại mặt trên. Đây chính là Chu Hiền thiết kế thành quản khôi lỗi. Hắn rất hài lòng. Cái này thành quản khôi lỗi trang bị khăn lao, cái trổi, tên nhỏ, còn có bó sát người tác chiến đoàn kiếm, tuy rằng đẳng cấp chỉ có 50 cấp, thế nhưng hàng này cũng không phải dùng để đối kháng người chơi dùng, chủ yếu công năng còn là ví như nắm lấy một ít phá hoại thành thị vệ sinh a, ở trên đường tùy chỗ bày sạp giao hàng người chơi. Tại đây trong game, người chơi là không thể tại không phải thời kỳ chiến tranh tại thành lập sử dụng kỹ năng hoặc là đánh nhau, thế nhưng dùng cho chấp pháp thành quản lại có đặc quyền, cho nên cho dù thành quản lực công kích lại kém, cũng có thể nói là có thể triệt để đem các người chơi cho nghiền ép lên đi. Con mặt kia, thành quản khôi lỗi có rất cường đại duy tu năng lực. Nếu là trong thành phố xuất hiện phá hoại cùng tổn hại lời nói, thành quản khôi lỗi đã thành công đi tới tự mình đối với hắn tiến hành chữa trị. Làm như vậy tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, là tuyệt đối chuyện thật tốt. Món đồ này thật không tệ. Chu Hiền suy nghĩ một chút, lại phát hiện còn có chút không đủ. Hắn bút lớn vung lên một cái, trực tiếp đem thành này quản khôi lỗi cho bôi thành màu trắng đen. Lần này thì càng có quan phương quyền lý rồi. Tiền sư nhìn thấy khôi lỗi này đã thiết kế hoàn thành, hắn nói ra: Đại nhân, này thiết kế có hữu hiệu hay không còn chưa hẳn có thể biết, không bằng chúng ta trước tiên chế tác mấy cái dùng thử phẩm, trước tiên quan sát một chút tiền hướng kỳ sử dụng tình huống, lại tiến hành cải tiến làm sao. Tiền sư trước đây cũng không có thiết kế quá như vậy kỳ hoa khôi lỗi, hiện tại lần thứ nhất tiến hành thiết kế, đối với tình huống cụ thể còn không hiểu được, cho nên hắn đưa ra như vậy một loại kiến nghị. Ừm. Làm như vậy không sai. Chu Hiền nghe được Hiển sư kiến nghị, cũng cảm thấy tựa hồ cũng không tệ lắm. Sau đó, này chế tác cũng nhanh. Chu Hiền bên này bản thân liền là chuẩn khôi lỗi tượng sư, bên kia Hiển sư tại khôi lỗi phương diện trình độ càng là đạt đến đỉnh cấp tượng sư trình độ, cho nên chế tác cái này khôi lỗi cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Mặt trời còn chưa là đây, cái này chế tạo thử bản khôi lỗi cũng đã bị chế tạo ra rồi. Ừm, phía dưới để lại đi ra bên ngoài sử dụng nhìn kỹ. Lấy chắc chú ý sau, cái này khôi lỗi liền bị khởi động. Tại vừa mới mới xây tốt viên hương lâu, Lưu Tinh Ca đang tại ăn như do cuốn. Đối với tại thế giới hiện thực có chút mập giả tạo, Lưu Tinh Ca tới nói, cái này thế giới giả lập quả thực chính là trời đường như thế tồn tại. Ở cái thế giới này, mặc kệ thế nào ăn, đều không sẽ để cho mình tại thế giới hiện thực bên trong trở nên càng mập. Mỗi một lần chính mình cũng có thể ở nơi này tràn đầy ăn một bàn mãn hán toàn tịch lại sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Đây quả thực là thiên đường. Thiệp cơm này là Lưu Tinh Ca sáng nghiệp. Nguyên bản, Lưu Tinh Ca đi tới nơi này bách hoa thành là chuẩn bị chiêu mộ tiểu đệ, sau đó mang ra một cái công hội. Khi đó chính mình lợi dụng địa đầu xả ưu thế liền có thể nhanh chóng tại đây địa phương tiến hành phát triển nhưng là Lưu Tinh Ca tại chiêu mộ tên tiểu đệ thứ nhất thời điểm liền vỡ đầu chảy máu hắn nguyên bản ảo tưởng quá chính mình vương bát chi khí du lên nay tiểu đệ liền dập đầu nạp bái thế nhưng khi hắn mang theo này tiểu đệ đi tới bách hoa cung sau hắn trong nháy mắt phát hiện này dập đầu nạp bái liền biến thành chính mình ai ra ngoài không như ý chính mình đây là vương bát chi khí nhân gia đó là bá vương khí ở đằng kia sau Lưu Tinh Ca cũng là cũng lại không có gì hảo tưởng rồi từ sau đó hắn liền lưu tại này bách hoa thành bên trong, đừng nói thành thị này mấu chốt buôn bán rất nhiều, không dùng gia thành, ở trong thành chân chạy liền có thể kiếm được không ít. đang bị huyền vũ quốc đánh lén sau, bách hoa thành phòng thủ thành phố cùng bên ngoài thành trì phòng ốc hầu như đều biến thành phế tích, này sắp kiến thiết thành trì mới, giá đất ngã mạnh. ngay lúc đó lưu tinh ca tính toán liền mua hai miếng đất, mà lúc này hắn chợt phát hiện chính mình vận khí đến rồi, thành trì mới tại bắt đầu xây dựng tiếp sau, hắn hai miếng đất phân biệt ở này đại lộ hai bên, giá tiền này xòe xòe liền lên đi rồi. lưu tinh ca đem bên trong một khối địa bán đi một khối khắc điện liền xây như vậy một tòa nhà quán cơm thật sự sảng khoái a này mới là cuộc sống đậu phụ ngọt và tuế. lưu tinh ca ăn như gió cuốn sau tâm tình cực kỳ khoan khoái này thiên hương lâu bên trong khách nhân kỳ thực người chơi rất ít phần lớn đều là nở tợt cờ tuy rằng cũng có lưu tinh ca như vậy kẻ tham ăn thỉnh thoảng sẽ đến thế nhưng đối với nở tợt cờ mà nói như vậy ăn cơm đó là sinh lý nhu cầu là tất yếu đồ vật này cùng các người chơi tỉnh cờ đến ăn một hai lần là hoàn toàn khác nhau lưu tinh ca hiện tại kiếm cũng đều là như vậy nở tợt cờ tiền tài nói thật tại đây thành trì mới kiếm tiền rất đơn giản, bởi vì thành phố này đang kiến thiết thành trì mới quan hệ, cho nên cần đại lượng vật liệu. bên ngoài thương nhân nhắm ngay thời cơ, liền không ngừng vận chuyển vật liệu đi vào, giao hàng sau liền tại đây phiên hương lâu bên trong nghỉ chân, mà lót đường công nhân cũng là cần ăn cơm, cho nên khoảng thời gian này đúng là chuyện làm ăn thịnh vượng. tại đây tới gần hoàng hôn thời điểm, không ít nghị công công nhân liền chen vào này phiên hương lâu, này tiền kiếm được cũng thật là để lưu tinh ca mặt mày hớn hở. Ai? mau nhìn, có cái khôi lỗi. Đúng nhiên trong lúc đó, có người hô một câu một cái khôi lỗi mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái? chờ ca kiếm tiền, đến lúc đó khôi lỗi mua hai, một cái đứng gác, một cái đi tuần. Lưu Tinh Ca đối với nở tờ cờ không thường thức ngạc nhiên mà cảm thấy đáng thẹn. ta ít chuyện này quả thật là lô của ta, không đúng. thanh em này là người chơi, cái gì khôi lỗi đây? Lưu Tinh Ca nghe được cái thanh em này, lập tức liền đi ra. lúc này hắn mới phát hiện, này hai bên đường phố dĩ nhiên đứng không ít người, bọn hắn tựa hồ tại vây xem một cái đang tại tuần tra. ách, khôi lỗi, sao hả nha? sao hả nha? Lưu Tinh Ca tựa hồ hoàn toàn đã quên chính mình vừa mới nói qua câu nói kia, lập tức chạy đến đám người nơi này đến tham gia náo nhiệt. Cực mờ nở, nhiều người như vậy, đây căn bản không chen vào được. À? Lưu Tinh Ca nhìn thấy trước mắt tình huống này, nhất thời vào đầu bức hay. Ai, có. Lưu Tinh Ca bỗng nhiên ném một cái kim tệ đi ra. Ai tiền rơi mất? Hắn lập tức hô một câu. Thần kinh, Cũ kĩ như vậy chiêu số, đem ném tiền thêm gấp trăm lần trở lại đi, cường hào. Kết quả người chơi tất cả đều không mua mặt mũi. Ải này nhưng làm Lưu Tinh Ca cho tức giận đến nổi trận lôi đình á. bất quá vừa lúc đó những kia ăn cơm nở cợc cờ, lại vào ra. tiền A này nở cờ cợ vọt một cái. các người chơi nhất thời rối loạn mà Lưu Tinh Ca cũng ngạnh sinh sinh bị từ phía sau đẩy ra trước đám người mặt. rầm hắn ghé lăn quay đối phương trước mặt. a xin lỗi xin lỗi. hắn lập tức đứng lên nhưng sau đó liền bị trước mắt mình món đồ này cho sợ hết hồn. ồ đây là khôi lỗi. Lưu Tinh Ca đi tới đứng ở trước mặt nàng Thanh Linh Tiệu là bị mọi người vây xem hai cái khôi lỗi làm sao khôi lỗi này ký ức ảo giác nghiêm trọng như vậy chứ? thật giống ở nơi nào xem qua bộ dáng. cợt mờ nở. đúng lúc này đợi, bên cạnh một người bỗng nhiên kêu lên, món đồ này không phải là rồ bồ của bà? đúng rồi, chính là trong điện ảnh cũ kia cái gì rồ bùa con. Lưu Tinh Ca cũng nhận ra, nếu như đem này màu trắng đen đồ trang đổi một cái màu sắc, này quyết đoán chính là từng ở màn ảnh trước mặt phong quang vô hạn rồ bồ của bà. cái này có thể hay không bị người cáo xâm quyền? bên cạnh còn có người nhỏ giọng của cục. xâm quyền, xâm quyền tính cái gì? Ngươi không thấy sửa lại màu sắc sao? Ta liền yêu thích cái này rộng, người đọc sách sự tình, vậy có thể gọi chồng sao? Một người khác thật giống thật kích động bộ dáng, làm sao đây cũng cùng người đọc sách dính liễu quan hệ. Trước đó người kia của cục, củ. tương tự, tương tự ngươi hiểu không? Không ất bản thân người xem qua sao? Liệu Tinh Cang ngấm lại, liền nhớ lại trước đây xem qua Văn chương Lỗ Tấn Tiên sinh không ất bản thân, hình như là trào phúng Văn chứ. Không vượt trội muốn nói lời nói, trước mắt cái này hư hư thực thực rồ cọc đồ vật chỉ là một cái cuộn tờ lại cùng sân trại thực cũng không có hai người kia nói tới như vậy trên cương thượng tuyến. mọi người thấy món đồ này hiểu ý nợ nụ cười. này bạch như có thể, lưu tinh ca cứ như vậy nhìn cái này rồi bổ cọc từ bên cạnh mình đi qua. hắn chính là cảm thấy khái. đống nhiên trước đó, lưu tinh ca phát hiện tại đây khôi lỗi phía sau, dĩ nhiên còn giống như viết hai chữ lớn. lưu tinh ca nhìn hồi lâu, suýt chút nữa trợn tròn mắt. của ta hai a, hai chữ kia thành quan quả thực chính là tiêu hồn. lưu tinh ca nhìn thấy hai chữ này, lúc đó liền chấn kinh rồi. quả thực chính là sâu nổ tiên có hay không? Đồng nhiên. Này thành quản đột nhiên ngừng lại, nguyên bản đang tại mọi người vây xem, thời điểm này cũng nhìn thành này quản khôi lỗi, chỉ thấy khôi lỗi này đột nhiên đưa tay ra, muốn sáng vũ khí, lập tức có người hô một câu, đừng sợ, đây là trong thành đây, không ai có thể mở cửa, đừng náo, đây chính là thành quản a, thành quản chấp pháp ngươi có sợ hay không, ngươi có sợ hay không, thành này quản khôi lỗi tay du lên, một đạo hàn mang bắn ra, sát theo đó, một cây trổi. ách, chính là một cây trổi, liền xuất hiện tại thành quản khôi lỗi trong tay, này tình huống thế nào, lưu tinh ca thấy cảnh này cầm đều phải rớt xuống. Mà lúc này, hắn mới chú ý tới, thành này quản dưới bàn chân vừa vặn có một đống mảnh vụn. Do đái, thành quản uy vũ, bên cạnh người chơi theo ồn ào. Mà sau này viết thành quản khôi lỗi cũng thật là khá là thú vị, những người này tại nhìn rồi khôi lỗi này sau, dĩ nhiên lại theo khôi lỗi bám theo một đoạn. Lưu Tinh ca tự nhiên cũng theo ở phía sau rồi, chính mình thật vất vả chiếm tốt vị trí, bây giờ rời đi chẳng phải là mất hứng. Đoàn người cứ như vậy theo khôi lỗi này, dồn dập sót. Sau đó đem cái này tập hợp rồ bổ cọp cùng thành quản bảo vệ môi trường công cùng một thể lô cốt khôi lỗi hình ảnh cho phát đã đến trong diễn đàn. Không lâu lắm, thành này quản khôi lỗi liền đi tới một bên trên đường, đoàn người chính tò mò nhìn khôi lỗi này muốn làm gì, kết quả khôi lỗi này dĩ nhiên thẳng thẳng thẳng liền bò lên trên nóc nhà. Ta ít. Những người khác dồn dập bị khôi lỗi này nhanh nhẹn phía sau cho kinh thán đau rồi. Bất quá khôi lỗi này đi tới sau, dĩ nhiên rất nhanh sẽ xuống rồi, chỉ là trên tay lại cầm nửa mảnh đã hỏng mất mãng ngói. Cờn không thể nào, thành này quản khôi lỗi chẳng lẽ là đô thị sống lôi phong? đoàn người thất truy bắt thiệt thảo luận. A, khôi lỗi này lại có thể có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Bên cạnh một cái đi ngang qua nữ tử thấy cảnh này đã ở thán phục. Tỷ tỷ, ta đến rồi. Tại bên cạnh nàng, một cái khác nam tử đi tới, nữ tử cũng không để ý nữa cái này khôi lỗi, tự mình nói chuyện đi rồi. Mà tại đây một bên, Lưu Tinh Ca đám người đã đuổi theo khôi lỗi này tiếp tục. Bọn hắn phát hiện, khôi lỗi này không chỉ sẽ đem trên đường hư hao đồ đổ vật đuổi đi, còn có thể đem trên mặt đất rác rưởi quét dọn, gặp phải ngã sấp xuống lao Thái Thái lại vẫn sẽ đem nàng đỡ dậy. Đây quả thực là sâu nổ thiên a có hay không, mà ở trên internet, có quan hệ trong thế giới game thành quản ca tin tức, cung cấp tốc biến thành đầu đề nhận môn, chuyện này liền người khởi sướng Chu Hiển chính mình cũng không nghĩ tới. Chương 129, Lý Sơn Ngộ phụ thân. Thành quản ca bạo hồng mạng lưới, mà ở trong game, nghe được tin tức các người chơi cũng dồn dập đi tới thành trì mới vây xem. Loại này khủng bố kỳ hiệu, liền ngay cả Chu Hiển chính mình cũng không nghĩ tới. Rất nhiều người suy đoán, thành này quản khôi lỗi vốn là giả dối, chẳng qua là có người mặc vào một thân như vậy thành quản ra lấy lòng mọi người mà thôi. Bất quá lúc này lập tức có người dùng trinh xác thuật đem thành quản thuộc tính cho dán đi ra. Ở trong game có một chút chỗ tốt chính là hệ thống là tuyệt đối sẽ không gặp người. Mà ở sáng sớm ngày thứ 2, tại thành trì mới người chơi càng là kinh ngạc phát hiện, lúc này thành quản khôi lỗi số lượng dĩ nhiên từ một cái tăng cường đã đến năm cái. Lần này, các người chơi càng là vây xem đến lợi hại rồi. Chu Hiền một buổi tối xuống, hắn trở mình núp nhích một chút nơi này bán ra trở về thành thành anh, lại phát hiện món đồ này lượng tiêu thụ tăng lên 50%, thành này quản khôi lỗi cho Chu Hiền thành thị, cũng thật là đã mang đến to lớn hiệu quả kỳ thực thời điểm này, không ít có nhận thức tri sĩ đều suy đoán, kỳ thực đây là thành trì mới một loại tiết kiệm nhân lực phương pháp. tòa thành trì mới này bên trong mặc dù có không ít nở cờ, nhưng ở trước mắt mới thôi, ở nơi này người, phần lớn đều là người chơi. điều này sẽ đưa đến có thể cung cấp phục vụ cùng duy trì thành phố tài nguyên sức người không đủ. thế nhưng Chu Hiền thông qua loại này kỳ lạ khối lỗi, lại có thể giải quyết cái vấn đề này. mà lúc này thành trì mới cũng có thể đem nhân lực không ngừng vùi đầu vào thành thị kiến thiết ở trong đi rồi, đúng là có thể đem thành thị hoàn toàn xây thành thời gian cho rút ngắn một ít bất quá đáng tiếc, Chu Hiền tạm thời không có thời gian quan sát kế tiếp phát triển. Tại đã ăn rồi sớm một chút sau, Chu Hiền liền rời đi bên này, hướng về Lý Sơn Ngộ trong nhà đi rồi. Lý Sơn Ngộ nhà là ở một mảnh thế kỷ trước thập niên 80 90 kiến tạo khu dân cư bên trong, tuy rằng nơi này trải qua hiện đại cải tạo, nhưng tương đối với càng ngày càng có tương lai cảm trùng châu thị mà nói, nơi này tràn đầy cho người dư vị cùng hoài niệm phong vị cổ xưa. Ta nhớ được là ở bên này. Chu Hiền xuyên qua đường phố, liền đi tới một tòa nhà tiểu khu giáo học lâu phía dưới. A, năm căn hai bài mục, chính là cái này rồi. Lý Sơ Ngộ nhà là ở tầng cao nhất, cho nên Chu Hiền một đường đi tới đỉnh, gần như là đến. Dùng sức điểm, ngươi đây là tại vung kiếm sao? Các đầu hủ đều so với ngươi dùng sức. Vi, đừng thừa dịp ta giáo huấn người khác thời điểm lười biếng. Trung bình tấn đóng tốt. Lúc này, trên lầu đống nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Phía trên là Thiên Đại Đi. Chu Hiền tò mò đi tới, hắn nhất thời liền nhìn thấy buộc tóc đuôi ngựa Lý Sơ Ngộ đang tại vấn trước mắt ba cái tiểu kỳ đầu. A, Chu Hiền, ngươi làm sao lại đã đến? Chu Hiền so với dự tính thời điểm tới sớm nửa giờ. Lý Sơn Ngộ hiển nhiên vẫn không coi chuẩn bị đây, nhìn thấy Chu Hiền bộ dáng này, nàng nhất thời có chút hoảng rồi. "Cái kia, ta vừa mới nghe được âm thanh, sau đó liền lên đến rồi." "Ê." Lý Sơn Ngộ lúng túng gãi gãi đầu. Khu khụ, này ba cái tiểu hải tử, là ở luyện võ sao?" Chu Hiền hỏi. "Ừm, sư ca ta thu mấy cái tiểu đồ đệ. Hắn mấy ngày nay không ở, cho nên nhờ vả ta đến huấn luyện một chút. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này, các ngươi đi về trước đi." Ba cái tiểu quỷ đầu nhìn Lý Sơn Ngộ, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng bọn hắn lúc xuống lầu. Hồi chiều Chu Hiền băng tới một cái ánh mắt cảm kích. Lý Sơ Ngộ đang dạy dỗ người khác thời điểm đều là phi thường nghiêm khắc. Long Mộ Sát mọi người đang sơ tam cuối kỳ cuộc thi thời điểm liền đã từng từng trải qua Lý Sơ Nộ lao sư bài thi địa ngục. Tương đối với cuộc thi về sau thi lại, quả nhiên vẫn là Lý Sơ Nộ bài thi địa ngục đáng sợ hơn một ít. Đến, tới trước nhà ta đến a. Lý Sơ Nộ lôi kéo Chu Hiền liền từ này trên thiên thai đi xuống. Sau đó nàng mang theo Chu Hiền liền đi vào phòng. Cha, mẹ, ta nói người bạn học kia đến rồi. Lý Sơ Nộ lập tức đối với trong phòng tiêu gạo. Ai nha nha, chào ngươi chào ngươi. Thời điểm này, một cái phong vận do tồn phụ nữ trung niên từ trong phòng cười khanh khách đi ra. A di ngươi tốt. Chu Hiền lập tức hướng về đối phương chào hỏi. Ừ, thực sự là nhất biểu nhân tài bộ dáng, khó được sơn ngộ như vậy vừa ý ngươi. Lý Mụ Mụ nhìn Chu Hiền, là càng xem sắc mặt càng tốt. Mẹ, ngươi đừng dùng mang theo nghĩa khác lời nói a. Lý Sơ Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi chính là cái kia có người nói thiên phú được thanh niên. Một cái âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên truyền đến, thúc thúc ngươi tốt. Lý Sơ Ngộ phụ thân chậm rãi từ bên trong phòng đi ra người này vóc người quân sưng đi lên đường tới mỗi một bước tựa hồ cũng mang theo lực đạo là một cái chân chính người luyện võ chu hiền đối với lý sơ Ngộ phụ thân không hiểu nhiều hắn chỉ biết lý sơ Ngộ phụ thân gọi là lý nguyên nhượng trước đây còn mở qua đạo quán có người nói tại kiếm thuật phương diện rất có trình độ người trước thử một chút xem chúng ta đi trước thiên đài chu hiền còn chưa vào cửa lý ba ba liền để hắn đứng đến bên ngoài sau đó chính mình cũng đi theo ra ngoài ôi hai tử cha hắn người gấp làm gì à tự không thể để sơ Ngộ bạn học nghỉ ngơi một chút à lý mụ mụ trách cứ không có chuyện gì rất nhanh sẽ được, ta liền nhìn nhìn hắn có phải hay không thật cùng sơn ngộ nói như vậy. Chu Hiền nhìn một chút Lý Sơn Nộ, sau đó lại nhìn một chút Lý Ba Ba, sau đó yên lặng lưu trữ một cái. Lý Nguyên Nhượng mang theo Chu Hiền đi lên thiên đài, nhưng trong lòng thì càng ngày càng bất mãn. Con gái của mình đem nàng cái này bạn học Thiên Phú thổi phồng đến mức trên đất không có, trên trời vô song, này làm cho vốn là đã tắt võ học tâm tư hắn tim đập thình thịch. Thế nhưng đang nhìn đến Chu Hiền sau, hắn hiện tại nhưng là thất vọng tới cực điểm. Gia hỏa này bước chân phù phiếm, tuy rằng nhìn như luyện qua cái gì bước tiến như thế nhưng tuyệt tuyệt đối đối không có trải qua hệ thống huấn luyện. Hơn nữa thân thể của người này cũng không cường tráng, càng không có võ giả thiên truy bách luyện thân thể. Tại Lý Nguyên nhượng trong mắt, đây chính là gió vừa thổi gục bệnh ương tử nam điển hình. Trời đất chứng, dám, kỳ thực Chu Hiền tố chất thân thể rất tốt, ở trường học tham gia đại hội thể dục thể thao thỉnh thoảng tiến cái năm người đứng đầu đó là rất bình thường, chỉ là làm sao Lý Ba Ba tiêu chuẩn có chút cao một điểm. Tiếp kiếm. Lý Nguyên nhượng cầm trên tay hai cái kiếm gỗ, sau đó hắn đem trong đó một cái kiếm gỗ hướng về Chu Hiền ném tới. Đùng. Chu Hiền vững vững vàng vàng nhận lấy Lý Nguyên nhượng kiếm. Ồ, nhìn thấy Chu Hiền thông dong như vậy tiếp nhận kiếm, Lý Nguyên nhượng nhất thời sáng mắt lên. Hắn vừa mới đem kiếm gỗ ném qua thời điểm, dùng mấy phần lực đạo. Nếu là người bình thường, vừa mới lần này, cho dù nhận được kiếm, sợ là cũng sẽ bị này kiếm cho đem thân thể toàn bộ lật đổ. Nhưng này Chu Hiền lại một mực không có chuyện gì, xem ra vẫn còn có chút đạo đạo. Chúng ta thử trước một chút xem, một người ba chiêu. Ta xem trước một chút người tổ chất." Lý Nguyên nhượng nói xong, liền trực tiếp mạnh mẽ tấn công đi tới, một kiếm thẳng hướng Chu Hiền đồng tới. Hắn chiêu kiếm này nhìn như phổ thông, lại kỳ thực là phi thường ác liệt sát chiêu. Thế nhưng Chu Hiền ung dung lùi về sau, sau đó một cái nghiêng người né tránh, trực tiếp vòng tới Lý Nguyên Nhượng bên cạnh. Sau đó liền lập tức vung kiếm hướng về hắn phía bên phải bổ tới. Không có trương pháp gì, cái này căn bản là không có luyện qua dã lộ tử. Lý Nguyên Nhượng xoay người lại cầm kiếm chặn lại, liền đem Chu Hiền kiếm cho mang rơi mất, tiếp theo lại là nghiêng người hướng về Chu Hiền bổ tới. Nhưng Chu Hiền thời điểm này lại nhanh chóng chấm xuống, tránh được chiêu này. Lý Nguyên Nhượng hơi hơi một chút, kiếm uy tích liền xảy ra thay đổi, bay thẳng đến chấm xuống Chu Hiền bổ tới. Nhưng Chu Hiền lúc này kiếm lại hướng bên vùng đến, dĩ nhiên là nên hướng Lý Nguyên nhượng tay cầm kiếm cánh tay. Ồ, lẽ nào gia hỏa này có thể vị bậc tiên tri? Hay là thật dường như nhà mình con gái nói như thế, Hà tại võ học phương diện có đặc thù thiên phú. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên nhượng kiếm thế nhất biến, xoay người lại chặn lại rồi Chu Hiền, sau đó chiêu kiếm này liền theo Chu Hiền kiếm gỗ dán mặt trên, trực tiếp đánh vào Chu Hiền trên tay. Ai nha, bị đối phương một cái bắn chung ngón tay. Chu Hiền kiếm gỗ cũng rơi mất. Lý thúc thúc, ta thua rồi. Chu Hiền tối đầu. Không sao, người thiên phú không tệ. Đáng tiếc không có trải qua hệ thống luyện tập, thực sự là hạt giống tốt ta. Nghe được đối phương nói như vậy, Chu Hiền thở phào nhẹ nhõm. Lý Ba Ba tuyệt đối đoán không được, liền ở mấy phút đồng hồ trước, hắn đã từng cố sức chửi qua Chu Hiền, nói hắn là gỗ mục không điều khắc được vậy. Chỉ có điều một cái đọc tiếp sau, ở trên thế giới này, xảy ra một điểm chút ít biến hóa. Ta nghe Sơn Ngộ nói, ngươi thật giống như muốn học chút kiếm pháp. Hỏi hắn, "Ừm, đúng thế." Ta đối võ thuật Trung Hoa cái này trên dưới 5000 năm văn hóa báo vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoàn toàn là nói mỏ. Ai hiện tại như ngươi còn trẻ như vậy người không nhiều á Lý Ba Ba nhìn thấy Chu Hiền bộ này làm Lý Tưởng hiện thân giăng dấp, không khỏi phát ra cảm khái được rồi bất quá ngươi không có gì cơ sở muốn học lời nói nhất định muốn bắt đầu lại từ đầu học lên ngươi được sao không dối gạt thúc thúc nói lần trước Sơ Ngộ bạn học dạy ta một bộ Thái Cực kiếm pháp ta rất nhanh sẽ học xong ta cảm thấy kiếm pháp này học lên vẫn là rất đơn giản ách có thể là ta tại kiếm pháp mặt trên có đặc biệt thiên phú đi thật sự chuyện này Lý Sơ Ngộ đã nói với hắn thế nhưng hắn một mực có chút không tin Thế nhưng Chu Hiền hiện tại vừa nói như thế, hắn liền bán tín bán nghi lên. "Ngươi cho ta thử một chút xem." Hắn lại để cho Chu Hiền đứng ở trên thiên thai. Chu Hiền đứng lại, sau đó đem lý sơ ngộ giao cho mình bộ kia xem xét dùng thái cực kiếm pháp cho dùng đi ra. "Ồ." Nhìn thấy Chu Hiền động tác tiêu chuẩn này, Lý Ba Ba thật sự kinh ngạc. Nay Chu Hiền tựa hồ không có bất kỳ trụ cột dáng vẻ, nhưng nhìn hắn sử dụng bộ kiếm pháp kia động tác cùng xáo lộ, đều là như vậy tiêu chuẩn, giống như là nhiều lần ma luyện không biết bao lâu tập giả như thế. Chuyên gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Chu Hiền bộ kiếm pháp này xuống Lý Ba Ba cảm giác mình thật là có chút nhìn không thấu trước mắt cái này, tên là Chu Hiền Nam Hải tử tỉnh hồn rồi. Nói hắn không có cơ sở đi, bộ kiếm pháp kia múa đến ra dáng, chỉ ít xem xét tính 10 phần, hơn nữa cũng không có cái gì thiếu hụt, muốn nói thiếu hụt lời nói, cũng chỉ có bộ kiếm pháp kia bản thân khuyết điểm, nhưng muốn nói Chu Hiền có cơ sở đi, trước đó cùng mình đối công đích thời điểm, hắn lại rõ ràng sẽ không bất kỳ công kích thảo luận, cái kia phòng thủ động tác, giống như chỉ là mượn chính mình cái kia cường đại trực giác mà tiến hành vị bạc tiên chi công kích mà thôi. Lý Ba Ba tuyệt đối không biết chính mình đã từng đem Chu Hiển tập hợp được xưng mặt xưng mũi sự thật này, cho nên lúc này, Lý Ba Ba rất nghi hoặc. Chương 130, kiếm pháp. Chu Hiển tình huống phi thường đặc thù. Loại tình huống đặc thù này, để Lý Ba Ba không khỏi thật sự hoài nghi, gia hỏa này lẽ nào thật sự có cái gì đặc thủ thiên phú sao? Ngươi học tập một bộ kiếm pháp phải bao lâu? Hắn đối Chu Hiền hỏi. Cái này ta cũng không nói lên được, bất quá nhìn mấy lần lời nói, đại khái có thể sử dụng một ít tư thế đến. Lý Ba Ba khi nghe đến Chu Hiền lời nói sau, nhất thời dùng quái vật ánh mắt nhìn Chu Hiển. Ngươi chắc chắn chứ, có thể thử một chút xem sao. Kỳ thực Chu Hiền cũng không biết mình đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Bất quá lần trước chính mình học tập kỹ năng vẫn là rất nhanh. Về phần lần này lời nói, Chu Hiền tuy rằng không nắm chắc được, thế nhưng hắn cảm thấy cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Được, vậy ta biểu diễn cho ngươi một bộ đạt ma kiếm. Lý Ba Ba vừa nói vừa đứng lên. Đúng lúc này, Lý Mụ Mụ bưng hai chén nước đi tới. Ngươi là gọi Chu Hiền đi. Thực sự là xin lỗi a, lao đầu từ nhà ta chính là cái này tính nôn nóng. ngày ngày nắng to đến chúng ta này đến, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi đi đến, trước uống ngụm nước. Cảm tạ. Kỳ thực Lý thúc thúc người rất tốt, Lý Mụ Mụ thật là một người tốt, đối với mình nhiệt tình như vậy. Đi đi đi, chúng ta hiện tại đang nói chính sự. Lý Ba Ba đối với Lý Mụ Mụ Lâm thời thò một chân vào tới vô cùng sinh khí, mà Lý Mụ Mụ đáp lại cho mình là một cái rất thẳng thắn sắc bén kinh thường. Chờ nàng sau khi rời đi, Lý Ba Ba uống một hớp, sau đó đứng lên, được, ta hiện tại biểu diễn cho ngươi một bên, ta xem trước một chút ngươi có thể làm được thế nào một bước. Nói xong, Lý Ba Ba liền bắt đầu tại Chu Hiền trước mặt diễn luyện một bộ đạt ma kiếm. Này Đạt Ma kiếm tổng cộng có 8 đường kiếm pháp, tổng cộng 70 thức, muốn luyện đến nơi sâu xa, nhất định muốn trải qua thời gian dài luyện tập mới có thể. Ta hiện tại biểu diễn cho ngươi chính là thứ nhất đường kiếm pháp 13 thức. Lý Nguyên nhượng đem truyền dạy cho ngươi Đạt Ma kiếm, có hay không tiếp nhận? Chu Hiền chuyện đương nhiên lựa chọn tiếp thu. Lúc này, một cái đường tiến độ quả nhiên xuất hiện tại Chu Hiền mỹ mắt. Theo lý 33 ba ba, từng chiêu từng tức đi xuống, Chu Hiền phát hiện, kỹ năng này đường tiến độ cũng đang tăng thêm. Thứ nhất đường kiếm pháp diễn luyện sau khi xong, Chu Hiển tiến độ lập tức là đến 10%. Mà sau thứ hai đường Thứ ba đường các loại toàn bộ diễn luyện một lần sau, này tiến độ là đến 80%. Tại đối phương diễn luyện một bên sau, Chu Hiền cũng đi theo từ đầu tới đuôi diễn luyện một lần, rốt cục đem kỹ năng học xong. Đạt Ma kiếm, mở ra sau. Mỗi giây tiêu hao 5 điểm pháp lực, đang sử dụng kiếm thuật thời điểm có thể sử dụng Đạt Ma kiếm tiến hành công kích chống đỡ. Không có cụ thể số liệu, loại học tập này kiếm pháp, cùng ở trong game chiến sĩ kiếm pháp, tuy rằng rất danh tự thật giống có chút tương tự, nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác nhau độ vận. Ở trong game kiếm pháp, đao pháp đều là cố định động tác võ thuật. Hơn nữa còn sẽ có đủ loại đủ kiểu trò chơi hiệu quả, sử dụng thường thường sẽ sinh ra các loại kỳ lạ hiệu quả. Bất quá đang tại trên thực tế, những kiếm pháp kia cái gì bản chất kỳ thực rồi cùng đạo sĩ đạo thuật, ma pháp sư pháp thuật tương tự, cũng không phải nếu như mình hiện tại học tập loại này ứng đối phương pháp. Đây là hoàn toàn khác nhau hai loại đồ vật. Dĩ nhiên thật sự học được cả nha. Lý Ba Ba thời điểm này thật sự sợ hết hồn. Chu Hiền bộ kiếm pháp này xuống, lại vẫn thực sự là tượng mô tượng dạng. Người xem lên hoàn toàn không giống như là người luyện võ chứ? Lý Ba Ba vội vàng hỏi trước đây đã tham gia trường học đại hội thể dục thể thao hơn nữa nghỉ hè còn có thể tham gia làm việc ngoài giờ lý ba ba vây quanh chu hiền đi rồi một vòng sau đó lại nặn nặn chu hiền bay thật giống xác nhận cái gì tự như thế nhưng vẻ mặt lại càng thêm nghi ngờ thực sự là kỳ quái ngươi vừa mới sử dụng kiếm pháp so với bình thường tay giả đời còn thuần túy a theo lý thuyết ngươi này thể chất hẳn là không thể a hắn càng nghĩ càng là không nghĩ ra ta lại cho ngươi đến một bộ chương cảnh phúc tiên sinh bản long kiếm ngươi tốt nhất học xuống không tin quỷ quái lý ba ba lần nữa đứng lên bản long kiếm mở ra sau Mỗi giây tiêu hao 5 điểm pháp lực, đang sử dụng kiếm thuật thời điểm có thể sử dụng Bàn Long kiếm tiến hành công kích chống đỡ. Này Bàn Long kiếm miêu tả, dĩ nhiên cùng lúc trước Đạt Ma kiếm gần như. So với trước đó, chính mình bộ kia xem xét loại thái cực kiếm pháp, thời điểm này lại trái lại có vẻ hơi đặc thủ. Tình huống này còn thật là khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Mà càng không tìm được manh mối, đại khái là Lý Ba Ba rồi. Hắn nhìn thấy lúc này Chu Hiền, suýt chút nữa hô một tiếng quái vật. Muốn nói Chu Hiền trước đó có học qua kiếm pháp, Lý Ba Ba là tuyệt đối không tin bởi vì Chu Hiền thân thể này tố chất hoàn toàn không được. Nếu như Chu Hiền nỗ lực huấn luyện qua rồi, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ không như vậy phù phiếm. Một người học không học qua võ công, thông qua người này một loạt động tác, có lúc liền có thể tiến hành phán định. Dù cho hai cái tố chất thân thể hoàn toàn giống nhau người, bọn hắn trong đó một cái nếu là có học tập võ thuật, vậy hắn cùng cái kia không thông võ thuật người, cũng là sẽ có khác nhau. Đến, lần này thử xem hình ý quyền. Lý Nguyên nhượng hướng về người truyền thụ hình ý quyền, bởi vì thiết lập trước điều kiện không hợp, cho nên không cách nào học tập. Quyền pháp lời nói, chính mình không có cách nào học. Cái kia, Lý thúc thúc, ta có thể một mắt thấy rõ, thật giống cũng chỉ có kiếm pháp mà thôi, nếu như đổi lại là quyền pháp lời nói, cái này thật giống có chút. Không biết rõ bộ dáng. Hả? Còn có chuyện như vậy? Ta trước tiên đánh một bộ quyền, ngươi nhìn kỹ hắn nói. Hắn đánh xong một bộ quyền, sau đó để Chu Hiền thử một chút xem, lần này Chu Hiền biểu hiện rất bình thường, hoặc là bảo hoàn toàn phù hợp lý nguyên Nhượng trong lòng người bình thường tại học tập quyền pháp thời điểm biểu hiện. Chẳng lẽ ngươi tại kiếm thuật mặt trên còn thật sự có chút đặc biệt? Thời điểm này, Lý Ba Ba cũng không thể không cho ra cái kết luận này. Đại khái đi. Chu Hiền nói ra. Được rồi, hai vị, lập tức liền muốn ăn cơm rồi. Lý Mụ Mụ thời điểm này đi lên. Ừm, chờ chút là tốt rồi. Đang xác định Chu Hiền ở phương diện này có chút đặc thù sau. Lý Ba Ba trái lại bình thường trở lại. Nếu chỉ là đối với kiếm thuật Thiên Phú, vậy thì Lý Giải Thành Thiên Phú dị bẩm là tốt rồi. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc liền đi xuống ăn cơm. Tại Lý Mụ Mụ đi xuống sau, Lý Ba Ba cũng tâm tình khoan khoái. Kia kiếm gỗ để lại nơi này sao? Ừm, không liên quan, những thứ kia cũng không ai sẽ nắm. Hai cái pha kiếm gỗ mà thôi. Nha, ngồi ở âm nơi trên băng ghế dài, Lý Ba Ba vẻ mặt cảm khái ngàn vạn. Ngươi là gọi Chu Hiền, đúng không? Đúng, Lý Thúc Thúc. Ừm. Chu Hiền bạn học, có hay không không ngại ta lãng phí ngươi một chút thời gian. Không việc gì, Lý Thúc Thúc. Chu Hiền tại Lý Ba Ba ra hiệu dưới, cũng ngồi ở trên băng ghế dài. Kỳ thực a, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi. Lý Ba Ba đối với Chu Hiền hòa ái mỉm cười. Kỳ thực ta nguyên bản cùng sơ nộ quan hệ trong đó một mực có chút gương. Không phải lúc cần thiết, nàng cơ bản rất ít nói chuyện với ta. Lần này nói tới chuyện của ngươi. Dĩ nhiên thành giữa chúng ta quay về tốt thời cơ, này thật đúng là không nghĩ tới. Nói xong những khi này, hắn lại nói, bất quá còn có một chút, ta nhưng phải nhắc nhỏ ngươi, không cho phép yêu sớm. Ách! Khu khu khu khu! Không việc gì, Lý thúc thúc. Sơ ngộ là chúng ta long mộ xã xã đoàn quản lý, chúng ta là bạn tốt. Không có là tốt rồi, các ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Cha nó! Ăn cơm đi! Lý mụ mụ nhìn thấy hai người không xuống, lại lại đây gào thét một lần. Liên đi! Liên đi! Lý ba ba đáp lời! Sau đó mới quay về Chu Hiền nói ra, đi thôi. Ta tin tưởng người nói. Chờ bọn hắn về đến nhà, liền phát hiện bữa ăn này trên bản dĩ nhiên đã làm xong mười mấy món thức ăn. Lý mụ mụ nhìn thấy Chu Hiền đến rồi, sau đó nhiệt tình nói ra, ở xa tới là khách, ta điều kiện gia đình có hạn, liền chút thức ăn mà thôi. Lý mụ mụ hoàn toàn không thấy Lý ba ba cái kia nhìn mình lom lom vẻ mặt, đối với Chu Hiền lại là đưa chén, lại là gấp thức ăn tử. Được rồi, Lý ba ba cũng đối Chu Hiền nói ra, nhà chúng ta ăn cơm không để ý nhiều như vậy, ngươi tủy tiện ăn là tốt rồi. trời nóng này những thức ăn này không ăn đi lời nói cũng phải học rồi xác thực Lý Mụ Mụ quá nhiệt tình thế nhưng trước mắt những thức ăn này đã trở về rồi sao Lý Sơ Ngộ thời điểm này lại bưng món ăn từ trong phòng bếp đi ra Lý Mụ Mụ thời điểm này nói ra Chu Hiền bạn học ngươi an tâm ăn là tốt rồi bất quá ta lại đi làm hai cái món ăn còn làm cái gì ăn đi Lý Ba Ba lắc đầu một cái Chu Hiền ngồi ở đây trên bàn cơm trong lòng lại có một loại kỳ diệu tâm tình cực kỳ xoắn xuýt cũng vô cùng hoài niệm từ nhỏ Chu Hiền chính là cùng phụ thân đồng thời sinh hoạt Chưa từng có như vậy một nhà ba người cùng nhau ăn cơm xong. Thậm chí, cùng phụ thân tại trên bàn cơm lúc ăn cơm đều không thường thấy. Càng nhiều thời điểm, hắn chỉ là một người đi qua hâm lại phụ thân tại sáng sớm làm tốt cơm nước. Mà ở đi vào trường học sau, Chu Hiền cũng chỉ là hầu như tại căng tin ăn cơm xong. Như vậy người một nhà tại một tấm bàn vông nhỏ trên ăn cơm, Chu Hiền vẫn là lần đầu tiên. Tuy rằng hắn không phải nhà này người, thế nhưng sinh hoạt, vẫn để cho người cảm khái. Vừa mới bắt đầu ăn không bao lâu, Lý Ba Ba bỗng nhiên lại hỏi, Chu Hiền, Nghe nói xuất hiện trong trường học có thêm một người tên là cái gì sóng não tỷ suất kiểm tra, hạng mục này là kiểm tra thế nào? Sóng não tỷ suất khảo nghiệm là gần nhất trong 10 năm mới xuất hiện, mà ở Trung Châu thị chân chính phổ cập, cũng chính là gần 5 năm qua sự tình. Lý Sơ Ngộ cha mẹ đều thuộc về loại kia mười mấy 20 năm trước liền tốt nghiệp lão nhân gia, đối với loại này sự tình đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Tiếp, sóng não tỷ suất ảnh hưởng chủ yếu là người chơi, học sinh năng lực phản ứng, tính toán năng lực cùng năng lực suy nghĩ vân vân. Người bình thường sóng não tỷ suất cao nhất sẽ không vượt qua 10%, mà trải qua đặc biệt khai phá sau sóng não tỷ suất thường thường có thể đạt đến cao hơn trình độ. Kia cái gì nhà khoa học sóng não tỷ suất có thể càng cao hơn đi, cái này ta đều biết. Bất quá nghe nói này sóng não tỷ suất cùng trò chơi dính liễu quan hệ lại là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng người trẻ tuổi rất nhiều đều yêu thích trò chơi, thế nhưng đối với thế hệ trước tới nói, chơi game vẫn có thể tăng cao năng lực của mình, này vẫn đúng là có chút kỳ quái. Có quan hệ sóng não tỷ suất chân tướng, nhưng thật ra là bởi vì tại long mộ trong trò chơi, thân hồn của mình bởi vì trong trò chơi thực lực tăng cao mà đã nhận được tăng cường. Điểm này giải thích hơi bị quá mức với Hương Đường mà quan vương đối với cái này cũng không có giải thích. Chu Hiền nói một câu tin tức ẩm, vậy thì nhất định là cũng bị phun. Cha, lúc ăn cơm, ngươi hỏi nhiều như vậy chuyện loạn thất bát tao làm gì? Lý Sơ Nộ cuối cùng mở miệng. Hảo hảo, nghe lời ngươi, không hỏi, không hỏi. Lý Ba Ba nói xong, liền miệng lớn và cơm cơm ăn tại trong miệng. Chu Hiền xem như là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bên kia, Lý Mụ Mụ lúc này lại hỏi, Chu Hiền, ta nghe nói ngươi là cái kia Long Mộ xã xã trưởng, này Long Mộ xã là cái gì xã đoàn à, chủ yếu là làm cái gì? Cảm tình các ngài đây là Tam Đường hội thầm đây. Chương 131, lửa bố mày mũ giáp. Cái này, Long mộ xã là liên quan đến điện tử thi đấu phương diện hoạt động. Chu Hiển trả lời như vậy. Điện tử thi đấu? Điện tử thi đấu này tìm việc làm sợ là không đơn giản như vậy đi. Lý Ba Ba đem trong miệng cơm nuốt xuống, sau đó nhanh chóng nói một câu. Người đi luôn đi. Lý Mụ Mụ trách cứ liếc mắt nhìn Lý Ba Ba, sau đó nói, chúng ta đều là thế kỷ trước thập kỷ 90 người rồi, năm đó chúng ta cũng được gọi là 9 ít ở trong xã hội cũng đều là ly kinh bạn đạo. Chuyện gì chưa từng làm? Aji cho rằng A chỉ cần mình sống được vui vẻ là được rồi. Aji, đây chỉ là hứng thú xa đoạn. Ta mới vừa vặn lên cấp 3 đây này. Chu Hiền dở khóc dở cười. Có bao nhiêu người sẽ ở vừa mới lên trung học đệ nhị cấp thời điểm liền định ra của mình chí nguyện à nha? Từ Thiên Vân loại kia từ nhỏ liền định làm điện cạnh tuyển thủ ngoại lệ. Những người khác lời nói kỳ thực đại thể đều là nước chảy bèo trôi. Nói thật, rất nhiều người cho dù đã đến đại học, kỳ thực cũng không có cân nhắc đến sau này mình sẽ làm cái gì. Hơn nữa ngươi nghĩ làm công tác, không hẳn về sau ngươi liền thật yêu thích không phải vậy vì sao đại học chuyên nghiệp đối đáp nhân số ít như vậy trong đời đều là tràn đầy các loại bất ngờ những thứ này đều là trong đời trọng yếu bảo vật cao trung được chu hiền a ta và ngươi thúc thúc năm đó hay là tại cao trung thời điểm nhận thức đây này lý mụ mụ lời nói để lý ba ba hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Ăn không nói ngủ không nói ăn cơm có chuyện gì ăn sau khi xong lại nói lý ba ba rốt cuộc lên tiếng bất quá đối với chu hiền mà nói điều này cũng rốt cuộc tính được là cứu chờ ăn xong bữa cơm sau chu hiền liền trực tiếp bị lý sơn nộ kéo đi đến trong phòng Xin lỗi A, Chu Hiển. Cha mẹ ta vốn là đều không phải là người như thế, hôm nay thật không biết bọn hắn đến tuột cùng là tại phát cái gì thần kinh. Lý sơ ngộ vẻ mặt rất tồi tệ, xem ra nàng cũng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. không có gì, kỳ thực thúc thúc a di đều thật nhiệt tình. Tuy rằng những vấn đề kia quả thực có chút cho người lúng túng, thế nhưng tại đây lúng túng sau khi, sắc thực có một loại cho người thật vui vẻ cảm giác. Ai, quên đi. Đúng rồi, buổi sáng ba ba dạy ngươi kiếm thuật, ngươi học chút gì. Ừ. 70 thức đạt ma kiếm còn có cái gì bàn long kiếm chu hiền một câu nói để lý sơn ngộ mắt mở thật to ngươi nói cái gì đặt ma kiếm cùng bàn long kiếm ngươi không gạt ta lý sơn ngộ hầu nghi nhìn chu hiền cái này ta không có lửa gạt ngươi cần phải đi ngươi là quái vật chứ sao có thể có chuyện đó nàng hơi kinh ngạc cũng không thần kỳ như vậy chỉ là giới hạn ở kiếm thuật mà thôi thúc thúc vốn là chuẩn bị lại cho ta diễn luyện một bộ hình ý quyền bất quá ta phát hiện ta chỗ này không học được mặc dù là một cái nho nhỏ tên lưới thế nhưng Lý Sơ Ngộ lại phảng phất là thở phào nhẹ nhõm. bất quá như vậy cũng tốt, nếu như ngươi cái gì đều có thể học, ngươi có biết hay không tại thế giới hiện thực bên trong có bao nhiêu người cũng bị ngươi tức chết. xác thực, nếu như mình dễ như ăn cháo liền học được người khác cần khổ luyện 3 năm mươi năm mới có thể sử dụng công phu lợi nói, này xem ra giống như là đối với người khác một loại phủ định như thế. cho dù Chu Hiền có thể học được, hắn cũng sẽ không tự đại tại trước mặt người khác đi khinh bỉ những người kia. đối với Chu Hiền mà nói, những kỹ năng này đại biểu ý nghĩa là vì tương lai tràn ngập không biết tương lai cung cấp một phần trợ lực mà cũng không phải là cầm quét khoang. Bất quá thật là kỳ quái, tại sao ngươi liền một mực có thể làm được chuyện như vậy đây này? Lý Sơ Nộ ánh mắt, quả thực giống như là muốn đem Chu Hiền toàn bộ mộ ra, sau đó cẩn thận trong ngoài quan sát một lần như thế. Cái này ta cũng không rõ ràng á. Đang nói, cửa phòng đống nhiên bị người vang lên, sau đó Lý Mụ Mụ đi vào. Chu Hiền, đến, một chút quả vật cùng uống. Lý Mụ Mụ lấy đi vào một bình coca ca cùng một chồng đậu phộng còn có hạt dưa cùng bánh bích quy. Mẹ. Lý Sơ Ngộ trong thanh âm tựa hồ mang theo tức giận. Hảo hảo chơi à? lão đầu tử vừa mới bị điện thoại gọi đi rồi đại khái qua một lát mới có thể trở về người trước nghỉ ngơi đừng mệt nhọc lý mụ mụ nói xong liền rời khỏi phòng ai thật không biết hôm nay bọn hắn đều làm sao vậy lý sơn ngộ lắc đầu một cái kỳ thực a người rất tốt chu hiển cầm lấy có cá nhấp một ngụm quên đi đúng rồi người đã hôm nay tới rồi thuận tiện giúp ta xem một cái thuộc tính đi ta ngày hôm qua liền phát hiện một ít chỗ không đúng thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút ta lại không biết đến tột cùng là cái nào không đúng hiện tại chính phải lắm dừng Tại Chu Hiền gật đầu sau, Lý Sơ Ngộ đem mũ giáp của mình lấy ra, sau đó tiếp ở trên màn ảnh máy vi tính mặt. Nón trò chơi hào không chỉ có thể sử dụng ở trong đêm, vẫn có thể lấy ra phát ra đến truyền thống máy tính trên màn mình. Chỉ có điều loại này biểu hiện có lúc bởi vì mũ giáp họ có thể không được, ngược lại sẽ dẫn đến trò chơi trải nghiệm bị hao tổn. Nói như vậy, ở quán internet phân phối sản đấu ở phương diện này mới so sánh dùng tốt, gia dụng thiết bị, ngoại trừ say mê công việc ở ngoài, người bình thường chỉ cần miễn cưỡng có thể sử dụng là được. Lý Sơ Ngộ không phải là cái gì say mê công việc, nàng thậm chí đối với phương diện này không thế nào hiểu rõ. Chờ đã. Đây là tái hi công ty ẩn 2 mũ giáp. Chu Hiền bỗng nhiên chú ý tới này rất nghiêm trọng một điểm. Lúc trước thời điểm, Chu Hiền cũng không hề phát hiện cái này mũ giáp địa phương là thủ, cái này mũ giáp thật là phổ thông công bản mũ giáp, phần lớn xưởng nhỏ thương chế tạo dán bài sản phẩm cũng đều là như vậy thiết kế, nguyên nhân là vì tiết kiệm thành phẩm. Loại này mũ giáp thường thường sử dụng là cỡ lớn công ty đem khai thác tạo hình cùng hạt nhân, sau đó tăng thêm công năng của mình mà thành trên thực tế cũng không có cái gì đặc biệt, thế nhưng các loại mảnh lưới rất nhiều. Chu Hiền vốn cho là Lý Sơ Ngộ mũ giáp cũng là như vậy công bản mũ giáp, nhưng khi Lý Sơ Ngộ sắp đưa cái này mũ giáp tiếp nhập thời điểm, hắn mới chú ý tới mấy cái kia tầm thường ạp tỷ hình văn tự. đúng vậy à, đầu năm nay thời điểm mới mua, lúc đó nhân viên cửa hàng nói ạp tỷ hình mũ giáp rất tiện dụng đây này. Lý Sơ Ngộ cách nói để Chu Hiền khỏe miệng co giật. ạp tỷ hình mũ giáp là một loại đặc thù tối ưu hóa mũ giáp, cái này mũ giáp nhẩm vào game thủ giải trí có một loại tối ưu hóa biện pháp, có thể rất tốt bảo vệ người chơi, hơn nữa có phòng Đức mạng công năng không phải rất tốt sao? Lý Sơ Ngộ thật giống cảm thấy cái này Mũ Giáp không sai dáng vẻ. Ai? Loại này Mũ Giáp đối với game thủ giải trí đích xác rất thân mật, thế nhưng ngươi bây giờ đã 68 cấp chứ? Đây cũng không phải là game thủ giải trí phạm vi a. Làm sao vậy? Lý Sơ Ngộ đối với Chu Hiền Bộ này khá là vẻ mặt bất đắc dĩ cảm thấy kỳ quái. Chính mình một Mũ Giáp vẫn là lúc đó mua lúc mua, nhân ra hết lòng đây này. Những khác Mũ Giáp ta không biết, ạ thị hình Mũ Giáp, ta từng có quá hiểu rõ. Chu Hiền khi chiếm được cha của mình đưa tới Mũ Giáp trước đó, cũng sử dụng tới sản phẩm khác Mũ Giáp lúc đó Chu Hiền cũng coi như là đem thủ giải trí, mà mũ giáp của hắn tại lúc đó liền có một cái rất lừa bố mày trục trặc, hoặc là nói tiện nghi mũ giáp đặc lưu đặc sắc, cái kia chính là tại sóng não tỷ suất đến trình độ nhất định thời điểm sẽ xuất hiện nhảy ra. Chu Hiền trước kia mũ giáp một mực rất ổn định, tại sóng não tỷ suất đạt đến 4% phần trăm thời điểm đúng giờ nhảy ra, không chút hàm hồ. Mà vào lúc đó, Chu Hiền tuy rằng tài chính túng quẫn, thế nhưng cũng muốn đổi một cái dùng tốt mũ giáp. Thế là hắn nhìn chúng cái này ạp tỷ hình CG, cái này mũ giáp được sưng vĩnh viễn không bao giờ nhảy ra cùng ổn định tin tuyệt. Bất quá tại thâm nhập hiểu rõ sau, hắn mới phát hiện cái này vĩnh viễn không bao giờ nhảy ra cùng ổn định tin cậy là cỡ nào hồ cha. Ảo tỷ hình mũ giáp bình thường tại sóng nao tỷ xuất đạt đến thời điểm sẽ xuất hiện nhảy ra vấn đề, cho nên ảo tỷ hình mũ giáp đem tiếp nhập sóng nao tỷ xuất hạn chế ở 3%. Cái ý này nghĩa là cái gì chứ? Đổi lại trương thái hạo đến nêu ví dụ, có lẽ sẽ so sánh hình tượng. Trương thái hạo có thể làm được trong nháy mắt đem trò chơi bảng lôi ra đồng thời sửa chữa đến đối cảnh tượng có lợi nhất tuyển hạng. Mà đổi lại cái này mũ giáp lời nói, khả năng trương thái hạo bên kia thao tác đã kết thúc. Bên này giới diện mới chậm rãi bắn ra đến, mà cái gọi là ổn định tin cậy, vậy thì càng lừa bố mày rồi. Cái này mũ giáp dùng một loại vật hái mô đu lệ, tại hệ thống cùng ngoại bộ thiết bị bên trong ra tăng rồi một cái giả lập tầng, sở hữu ngoại bộ số liệu đều là trước tiến vào giả lập tầng, sau đó lại tiến vào cơ khí. Có người tính toán một chút, loại này giả lập tầng đại khái sẽ cho trò chơi tạo thành 100ms lùi lại, cũng chính là dây lùi lại. Đối với cao thủ mà nói, dây lùi lại có lúc khả năng đều sẽ tạo thành cho người phát điên hậu quả, này dây lùi lại, dùng phát điên để hình dung có thể nói hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, đối với game thủ giải trí tới nói, bọn hắn hái lấy quạng, nhìn nhìn phong cảnh, này đúng là không có vấn đề. Tại Chu Hiền đem cái này mũ giáp cái kia ác độc công năng cho lôi ra đến đếm rơi xuống một bên sau, Lý Sơ Ngộ mới vô tội ngẩng đầu lên, ta lúc đó cũng không biết loại này mũ giáp có như vậy thiết kế đây này. Sơ Ngộ, ngươi cho nhanh chóng đổi đi cái này mũ giáp. Tuy rằng bây giờ đối với ngươi ảnh hưởng chưa đủ lớn, nhưng đã đến về sau, loại này mũ giáp nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngươi tác chiến, đến lúc đó sinh ra một ít bất lương quan thuộc, có thể sẽ không tốt. Nghe được Chu Hiền lời nói, Lý Sơ Ngộ méo mó đầu, nhưng là đem mũ giáp buông xuống. "Làm sao? Không là muốn cho ta nhìn một chút thuộc tính sao?" Chu Hiền hỏi. "Ừm, hiện tại vừa vặn là cơ hội, ngươi theo ta đi xem xem mũ giáp đi." Lý Sơ Ngộ nói ra. "Nha, không thành vấn đề, đi trang web chính thức thương thành nhìn nhịn, mặt trên các loại hình thức mũ giáp đều có thể tìm tới." Chu Hiền vừa mới nói xong, hắn lại phát hiện Lý Sơ Ngộ thời điểm này lấy ra một cái che năng ô, sau đó đem máy vi tính cùng mũ giáp đều đóng lại. "Làm sao vậy? Theo ta đi chọn mua đi." Ta nhớ được này bên cạnh không xa chính là Thần Duệ Công ty một cái gia nhập liên minh điểm, nghe nói Thần Duệ Công ty sản phẩm chú trọng nhất chính là trò chơi trải nghiệm, liền đi bên kia đi, ngươi cũng nhanh điểm, ba ba ta vừa mới ra ngoài, không chắc lúc nào phải trở về đến đây này. Chu Hiền xoa xoa đầu. Được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì hay đi đi. Chu Hiền ngẫm lại, ở lại đây giống như không có chuyện gì có thể làm, còn không bằng theo Lý Sơ Ngộ đi một chuyến đây này. Rời khỏi phòng, Lý Sơ Ngộ đối với nàng mẫu thân nói ra, "Mẹ, ta cùng Chu Hiền ra ngoài mua chút đồ vật, rất nhanh sẽ trở về." Ba ba trở về rồi, khiến hắn hơi hơi chờ một chút. Ừm, không thành vấn đề. Lý Mụ Mụ rất nhiệt tâm gật đầu. Rời khỏi có điều hòa gian phòng sau, bên ngoài cái kia nóng rực khí tức liền phả vào mặt. Ai, mùa hè nóng như vậy, mùa đông lạnh như vậy, này thật đúng là đòi mạng. Đi ra không đến bao lâu, chu hiền này cũng đã mồ hôi rơi như mưa rồi. Hai ngày nay Trung Châu thị nhiệt độ một mực cao tới 39 độ, mặt đất càng là có thể trứng gà luộc, loại này nóng bức thời tiết, sắp thực khiến người ta khó mà chịu được. Đi thôi. Lý Sơ Nộ tựa hồ đúng là tâm tình rất không tệ dáng vẻ. Chưa xong con tiếp. Chương 132, ngẫu nhiên gặp cùng mũ ra mới. Thần Duệ công ty xuất phẩm ngũ trò chơi, cho tới nay đều vì các người chơi trò nói chuyện say xưa. Tuy rằng cái công ty này sản phẩm tại xã giao cùng đối với những khác trò chơi chống đỡ phương diện đều là hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề, thế nhưng chỉ riêng Thần Duệ công ty xuất phẩm ngũ trò chơi tính năng mà nói, nhưng là cùng giá cả bên trong cao nhất, dùng cho trò chơi thời điểm, cũng dùng tốt phi thường. Lý Sơn Ngộ vị trí mặc dù là lao thành khu, thế nhưng là tiếp cận trung tâm thương nghiệp không xa, cho nên nhà kia Thần Duệ công ty gia nhập liên minh điểm cách bọn họ kỳ thực rất gần ở này một bên, Chu Hiền, Lý Sơ Ngộ đối chung quanh đây đúng là xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh sẽ mang theo Chu Hiền tìm tới nhà kia gia nhập Liên Minh Điếm. Ai nha? Bất quá bọn hắn vừa mới đến bên này, liền thấy một cái ngồi lên xe lăn nữ hải từ con dốc mặt trên tè xuống. Lý Sơ Ngộ thấy cảnh này, lập tức chạy đi tới, đem cô bé kia đỡ lên, sau đó ân cần hỏi han, người không sao chứ? Thân thể của cô bé tựa hồ có chút suy yếu, tuy rằng đây là đại mùa hè, thế nhưng nữ hải lại như cũng mặc một bộ ống tay áo, trên người cũng lạnh lẽo lạnh lẽo, nàng nhỏ giọng hồi đáp, ta không sao, đã tạ tỷ tỷ rồi. Chu Hiền giúp cô bé này đem xe đẩy về được, sau đó Lý Sơ Ngộ đem đối phương đỡ đi tới. "Ngươi chỉ có một người sao?" Lý Sơ Ngộ nhìn thấy cô bé này, bên người tựa hồ không có người khác bộ dáng. "Không có chuyện gì, ta cho tới nay đều là một người, làm như vậy đã sớm đã quen." "Cảm ơn các ca ca, đa tạ tỷ tỷ." Thiếu nữ đúng là rất gọn gàng nhanh chóng người, nói xong sau liền rời đi. "A, người thứ 8, không nghĩ tới ngươi cũng thật là một cái người hiền lành a." Vừa mới nhìn theo cái kia hai chân bại liệt thiếu nữ rời đi, bên này Chu Hiền liền nghe được một giọng nam. "Không có gì." dễ như ăn cháo mà thôi. Vân đế, Vân đế, ngươi chính là đại đế người chơi bên trong Vân đế. Lý Sơ Ngộ nhìn tại ngày nắng to ăn mặc màu đen dã kịch kỳ hoa, nhất thời sợ hết hồn. Không sai, chính là ta. Vân đế nhìn Chu Hiền, không khỏi thở dài nói, chúng ta cái này tiểu kêu là duyên phận đi. Vào lúc này chúng ta dĩ nhiên cũng có thể có cơ hội gặp mặt tới. Đúng vậy a, thật trùng hợp. Vân đế, vân vân. Tại trên đường cái như thế kỳ hoa sương hồ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thay cái thích hợp một chút đi. Ở trong đêm. Danh sưng như thế này không có vấn đề gì, nhưng ở người đến người đi hiện đại trên đường phố, danh sưng như thế này chính là trung nhị khí tức tràn đầy, quả thực không đành lòng nhìn thẳng rồi. Vấn đề giống như cảm thấy như vậy không thích hợp, hắn thẳng thắn nói ra, cái tiết như vậy tốt rồi, ta gọi là Thẩm duyên đình, ngươi trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự, nếu như gọi ta Thẩm, ca lời nói cũng có thể. Cùng này bất lương bên ngoài không giống, danh tự này đúng là mang theo ôn nhu cảm giác. Tên của ta là Chu Hiền, bất quá so với dùng các ngươi đại đế người trời thân phận, đã sớm hẳn là tra được, cho nên càng nhiều giới thiệu cũng không cần thiết. Tuy rằng đại đế người chơi cùng người khác quan hệ trong đó, Chu Hiền không quá rõ ràng, có thể đại đế người chơi cùng đại đế người chơi sau, hẳn là hơi hơi biết một chút nội tình. Thẩm Ca, ngươi cũng là ở tại nơi này Trung Châu thị đại đế người chơi sao? Tại sao trước đây chúng ta đều chưa từng nghe nói đây? Lý Sơn ngộ hỏi. Thẩm Ca đánh giá một cái Lý Sơn ngộ, sau đó nói, không có gì, ta chỉ là tới bên này nhìn nhìn mà thôi. Trung Châu thị tình huống, sợ là những người khác đều đã hiểu rõ rồi. Các ngươi bây giờ còn như vậy nên ngang, cẩn thận bị người đánh trống rồi. Đại đế người chơi trong cũng không tất cả đều là người tốt đa. ngươi nhưng thật ra là đang truy tung vừa mới cái kia xe đẩy nữ hài chứ. Chu Hiền căn cứ tình huống lúc đó rơi xuống phán đoán. ồ, ngươi vẫn đúng là thông minh à? này đều có thể đoán được, không sai. cô gái kia trên người quả thực có chút kỳ quái, cho nên ta vừa mới đang truy tung điều tra. nàng có thể là một cái nào đó đại đế người chơi thuộc hạ. cái nào đại đế người chơi còn cần như vậy thuộc hạ? ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra cơ nào đáng thương. Lý Sơ Ngộ làm cô bé kia bên vực kẻ yếu. khu khu, Chu Hiền bạn gái nhỏ ngươi thật giống như đã hiểu lầm. Không phải nói đại đế người chơi thủ hạ đều là người xấu tới. Lý Sơ Ngộ không lên tiếng rồi, thế nhưng gương mặt đó, lúc này đỏ đến mức như quả hồng như thế. Mà lúc này, Thẩm Ca chú ý tới Chu Hiền nhìn nữ hài biến mất địa phương, sau đó nói, nàng kia không thể nào là đại đế người chơi một trong sao? Không thể nào á, tuy rằng trên đại đế hội nghị nhìn đến đều là mơ hồ bóng người, thế nhưng ngươi cũng không có xem qua như vậy hình thể nữ hài chứ? Rồi lại nói, sát đế cùng Dạ Thiên nhưng cũng là tràn ngập nữ nhân vị người à? Cái kia chỉ là một cái tiểu gia hỏa mà thôi. Thẩm Ca nhún vai. Vừa mới nàng cố ý ngã sắp xuống, đại khái chính là đã chú ý tới ta, cho nên ta hiện tại không có theo dõi cần thiết. Không phải cố ý. Lý Sơ Ngộ chừng thẩm ca một mắt. "Hả? Làm sao? Nàng khi đó hẳn là chú ý tới của ta theo dõi mới đúng." Thế nhưng Lý Sơ Ngộ vẫn là lắc đầu một cái, "Không, cái kia." đích thật là một cái bất ngờ, bởi vì tại nàng ngã sắp xuống thời điểm, ánh mắt là không hề phòng bị. "Các ngươi một cái hai cái đều là chi tiết nhỏ đế, ta phục rồi." Thẩm ca lắc đầu một cái, bất kể nàng có phải là cố ý hay không, hiện tại cũng đã chạy. "Các ngươi đây là" muốn mua mũ trò chơi sao? thần ca bên người chính là thần vệ công ty cửa lớn. Ừm, vậy ta không quấy rầy các ngươi. lần trước nói có liên quan với bắt đầu thất kiếm bí mật, ta cũng sẽ không quên. đến lúc đó ngươi ở trong game chờ ta biểu kiện. nói xong, thần ca liền rời đi bên này. mà chu hiền lúc này cũng cùng lý sơn ngộ đi vào thần vệ công ty. ngươi cảm thấy ta cần thế nào mũ trò chơi? lý sơn ngộ hướng về chu hiền trưng cầu ý kiến. Ừm, ta suy nghĩ xem. đối với lý sơn ngộ mà nói, nàng cũng không am hiểu cực hạn vi mô. đối với trò chơi số liệu nắm chắc cũng không tính tinh tế cho nên cũng không cần dường như trương thái hạo tốt như vậy mũ cho chơi đối với nàng mà nói chỉ cần một cái thích hợp lựa chọn này cũng đã là vậy là đủ rồi hơn nữa nơi này cũng chỉ là thần duệ công ty một cái gia nhập liên minh điểm mà thôi cũng không phải tổng điểm cho nên muốn mua được cường hào kiểu dáng mũ giáp căn bản không có khả năng nơi này tối đa cũng chính là mặt hướng đại chúng sản phẩm mà thôi cho nên chu hiền trực tiếp đem sản phẩm giá cả từ cao bắt đầu hướng về nhìn xuống đem những khả năng kia sẽ ảnh hưởng đến như là tính ổn định trò chơi trải nghiệm phiên bản tiến hành sàng lọc sau đó nhằm vào lý sơ ngộ tình huống tiến hành lựa chọn. Liên này cái đi. Giá cả hơn 5.000 một cái mũ giáp, đây là thần duệ công ty năm nay sinh ra cao cấp đại chúng khoản sản phẩm. Lý Sơ Ngộ đang nhìn đến giá cả sau, trừng mắt liếc Chu Hiển. Ê! Giá cả có chút cao đây, vẫn là ta đến đi. Thế nhưng Chu Hiển vừa mới nói xong, hắn đã bị Lý Sơ Ngộ kéo sang một bên. Cho ta dùng cao cấp như vậy mũ giáp, ngươi có lầm hay không? Vật này đối với ta mà nói thật có hiệu quả sao? hữu dụng hay không, ngươi trước thử một chút lạc, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi sẽ thích cái này sản phẩm. tối Ngươi có thể cho trải nghiệm một cái loại này, chính quy mũ giáp cùng người cái kia phổ thông nhàn nhã mũ giáp ở giữa khác biệt đi. Tại thể nghiệm khoan khoái siêu cao nhanh cùng chân thực thể cảm rất sâu. Chu Hiền tin tưởng Lý Sơ Ngộ tuyệt đối sẽ không gặp mặt những kia cặn bã như thế vung hố hàng mũ giáp. Chu Hiền tại bắt được phụ thân hấp thiết đầu thời điểm, lúc đó cũng là bị lôi được không nhẹ. Thế nhưng tại thể nghiệm được loại kia toàn chân thực khoan khoái cảm thụ sau, Chu Hiền liền phát hiện mình ưa thích loại này cảm giác tuyệt vời. Không có so với này càng ca tụng được rồi. Mà sau, khi Chu Hiền có thể đủ thân thể tiến vào trò chơi sau, loại kia càng thêm cảm giác vi diệu cũng làm cho người muốn ngừng mà không được. Chỉ có điều bởi vì một giờ thời gian của đau, còn có thể sẽ xuất hiện hệ thống truy kích, lại làm cho Chu Hiền không thể không đổi dùng mũ giáp đến tiếp tục đổi bộ. Hệ thống này đến cuối cùng, dĩ nhiên đều có thể đem linh mạch trực tiếp biến thành đại bột. Mình nếu là thân thể tiến vào lời nói, đến lúc đó vạn nhất hệ thống này đem cái gì Thái Dương A, mặt trăng A cũng trở thành bột lời nói, như vậy cũng được sao? Dưới tình huống này đừng nói Chu Hiền rồi, cho dù thay cái người sát đến, cũng chịu không được A. Ta trước tiên tử một chút xem sao. Lý Sơ Ngộ bán tín bán nghi đội nón an toàn lên. Sau đó tiến vào trò chơi. Người phục vụ, online bằng kỉnh thanh toán. Chu Hiền quyết đoán tiên trạm hậu đấu. Lúc này, tại một bên khác, trước đó bị Chu Hiền cùng Lý Sơ Ngộ đỡ dậy xe đẩy thiếu nữ, thời điểm này đang tại một chỗ công viên nhỏ cửa vào nghỉ ngơi. Tiêu Văn, ngươi ở bên này a, có thể để cho ta một trận dễ tìm đây này. Ồ, trên người ngươi làm sao bẩn như thế, đây là té ngã sao? Một cái 16, 17 tuổi nữ hài thời điểm này đi tới, đại khái là bởi vì khí trời rất nóng nguyên nhân, nữ hài mang theo nhất định che nắng mũ, đem cả khuôn mặt đều cơ hồ che lên vừa mới không cẩn thận trượt chân rồi, bất quá cũng còn tốt bị người hảo tâm đỡ lên rồi. xe lăn nữ hải đẹp đẽ le lưới một cái. người a, ta đã nói rồi thân thể không tốt liền không nên tùy tiện chạy, vạn nhất kẽ bị thương làm sao bây giờ? một cô gái khác trách cứ, bởi vì ta muốn dạo chơi nha. xe lăn nữ hải âm thanh có chút xa sút Ai. quên đi. đang tại trò chuyện hai cái nữ hải, tựa hồ không có chú ý tới, tại các nàng không xa, có một người đang tại triển khai pháp thuật nhỏ ngó bên này. tuy rằng vân đế ở bề ngoài buông tha cho truy tùng nhưng kia chỉ là làm cho chu hiền cùng lý sơn nộ nhìn biểu diễn, hắn trên thực tế vẫn là hành động. xem ra ta vừa mới kia fan biểu diễn, gia hỏa này tựa hồ không có chú ý, hắn hơi nghi hoặc một chút. lẽ nào bọn hắn không phải đi ra hỏi thăm tin tức, mà vẹn vẹn chỉ là tại nơi này đi dạo phố mà thôi. được rồi, chúng ta trở về đi thôi. ngay vào lúc này, trên tấm hình hai người tựa hồ muốn bắt đầu động tác, vân đế lập tức đem thiên nhãn thông ánh mắt tập trung ở trên người bọn hắn. sau đó, vân đế liền phát hiện chính mình trong tấm mắt, hai cô gái kia dĩ nhiên đã biến mất rồi không có cảm giác đến bất kỳ không hài hòa, liền phản phất hai cái nữ hải trong tầm mắt như thế biến mất chính là một chuyện rất bình thường như thế. Thế nhưng sau một khắc, vấn đế nhất thời sợn cả tóc gáy. Loại năng lực này, chẳng lẽ hai người kia là Dạ Thiên Đại Đế thủ hạ? Dạ Thiên Đại Đế năng lực, vấn đế là linh giáo qua, tại hai cái nữ hải biến mất sau, vấn đế liền nghĩ đến rất có thể hai người kia hậu trường chính là Dạ Thiên Đại Đế. Nghĩ tới đây, vấn đế cũng không có tiếp tục quan sát tâm tư, thực lực cách biệt quá xa, một khi bị đối phương phát hiện, biến thành cho bụi chính là bên này rồi. Chương 133, không đúng không đúng. Lần này mua sắm không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tổng cộng cũng là khoảng một tiếng, chờ Chu Hiền cùng Lý Sơ Ngộ lúc về đến nhà, thời gian mới vừa vặn 2 giờ chiều, cũng là trong một ngày lúc nóng nhất. "A, mua cái mũ giáp mới a." Lý Mụ Mụ nhìn thấy hai người trở về, lập tức chú ý tới Chu Hiền cầm trên tay mũ trò chơi. "A, Sơ Ngộ mũ giáp vừa mới hỏng rồi, bởi vì ta so sánh biết hàng, cho nên mua một cái mới." Chu Hiền hít lên một mặt âm trầm Lý Sơ Ngộ, không có tiếp tục tiếp tục nói. Trước uống ngụm trà nghỉ ngơi một chút, này ngày nắng to. Lý Mụ Mụ nhanh chóng rót một chén nước tới. "Mẹ Ta trước hết để cho Chu Hiền giúp ta nhìn nhìn cái này mũ giáp mới, để sau hay nói." Lý Sơ Ngộ đem Chu Hiền kéo vào phòng. Vừa mới vào nhà, này Lý Sơ Ngộ liền trừng lên Chu Hiền, "Ngươi thật là biết mua a, ta cảm thấy này tất yếu a. Ngươi bây giờ kỳ thực đẳng cấp rất cao, nếu như kỹ thuật đi lên mà nói, thỏa thỏa chính là chúng ta Long Mộ xã thứ 2 sức chiến đấu a, ta cảm thấy điểm ấy đầu tư đáng giá." Chu Hiền câu nói này không có nói dối. Lý Sơ Ngộ hiện tại đẳng cấp là 68 cấp, tuyệt đối cực kỳ cao cấp đẳng cấp, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể vượt qua Lý Sơ Ngộ hiện tại đẳng cấp người tuyệt đối không biết 100. 60 cấp sau, thăng cấp liền phi thường khó khăn, này có thể không chỉ là nói nói. Tuy nhiên đối với Chu Hiền không nói tiếng nào liền ném xuống 5000 khối, Lý Sơ Ngộ rất là tức giận, thế nhưng không thể không nói, tại trải nghiệm thời điểm, cái này thần dệ sản phẩm sát thực xứng đáng được giá tiền của nó. Loại kia trôi chạy cảm giác, loại kia chân thật cảm giác, Lý Sơ Ngộ hầu như hoài nghi mình lúc trước chơi trò chơi cùng hiện tại chơi vốn là hai khoản hoàn toàn khác nhau trò chơi. Quên đi, tiền này ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Lý Sơ Ngộ lắc đầu một cái, đây chính là một một khoản tiền lớn. Tại đã trải qua thập kỷ 20 thắt chặt tiền tệ sau, hiện tại tiền tệ nhưng là rất đáng tiền. Có thể, bất quá trả khoảng ngày nhất định muốn từ một năm sau bắt đầu, cho nên hiện tại ngươi không cần muốn những chuyện này. Chu Hiền nếu là cố ý không cho Lý Sơ Ngộ trả tiền lại, đối phương là tuyệt đối không làm, cho nên Chu Hiền thẳng thắn ước định một cái thời gian. Một năm sau, đại khái chính là đếm ngược lúc kết thúc. Chu Hiền cảm thấy cuộc sống của chính mình đến lúc đó cần phải cũng có thể khôi phục quý đạo, đến lúc đó làm cho nàng trả tiền lại cũng là vừa vặn. Quên đi. Lý Sơ Ngộ lắc đầu một cái, bất quá ta cùng ngươi nói sẽ xài tiền bậy bạ nam hải tử, có thể không nhất định sẽ lấy cô gái ưa thích đây. Ừm, Chu Hiền cũng không cảm giác mình là xài tiền bậy bạ. Được rồi, nếu chuyện bên này đã làm xong, liền giúp ta xem một chút trong game thuộc tính đi. Đây mới là trước đó Lý Sơ Ngộ muốn cho Chu Hiền việc làm. Lần này sử dụng thần uyên công ty mũ giáp đăng nhập vào trò chơi, Lý Sơ Ngộ nhìn thấy được hình ảnh cũng xuất hiện tại máy vi tính trên màn hình. Lý Sơ Ngộ đem chính mình thanh thuộc tính mở ra, liền đối với Chu Hiền nói ra, ngươi xem, của ta cơ bản thuộc tính phi thường cao, hơn nữa không biết tại sao. Có lúc của ta kỹ năng vẫn có thể đánh ra đặc biệt thương tổn. Từng 68 cấp có như vậy thuộc tính, đích xác rất kỳ quái a, ngươi đem toàn bộ trang bị phải ra. Ta nhìn lại một chút. Tại Chu Hiền theo đề nghị, Lý Sơ Ngộ liền đem trong trò chơi trang bị toàn bộ cho cầm xuống. Mà lúc này đây, Chu Hiền cũng phát hiện, Lý Sơ Ngộ tại không có trang bị dưới tình huống, thuộc tính dĩ nhiên đều thêm vào cao. Ồ, trên người cũng chỉ có theo gió vượt sóng bờ UFF. Chuyện này vẫn đúng là có chút kỳ quái. Ngoài ra đây, ngươi có hay không nhận được cái gì đặc thù nhiệm vụ loại hình? Chu Hiền lại hỏi Ừ. không có a được rồi đem bao vây của ngươi lan mở ra cho ta nhìn một chút chu hiền lần này nhìn thấy lý sơn nội bao vây viên kia hạt châu màu đỏ là cái gì tại lý sơn Nộ trong gói hàng có một viên hạt châu màu đỏ phi thường dễ thấy minh điệp huyết châu hàm chứa minh điệp công chúa ký ức huyết châu có thể xem được quá khứ hình ảnh nói rõ đây là minh điệp công chúa vứt bỏ làm nhân tộc một phần thời điểm ngừng tụ huyết châu minh điệp huyết châu là trước đây chúng ta đi hoàng tuyển mẫu hà thời điểm nhiệm vụ vật phẩm tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền biến thành như vậy Chu Hiền cùng Lý Sơ Ngộ lúc trước thời điểm, từng có may mắn bởi vì nhiệm vụ đi tới trong trò chơi một cái rất thần bí địa điểm, cũng chính là Hoàng tuyển Bí cảnh. Bọn hắn ở chỗ đó đã được kiến thức Minh Điệp công chúa đi qua ký ức, đó là tại Minh Điệp công chúa trở thành Minh Điệp đại thánh Chí nhớ lúc trước. Minh Điệp công chúa, hoặc là nói Minh Điệp đại thánh, sự tồn tại của nàng ở trong game phi thường dễ thấy. Đối với một nhóm bên ngoài đảng người chơi tới nói, này tự nhiên là bởi vì đối phương mị lực. Mà đối với nội dung vợ kịch đảng tới nói, tại dính đến cổ đại tương quan lịch sử thời điểm, Minh Điệp công chúa cũng thường thường xuất hiện tại bọn hắn trong kịch bản. Truy thuyết Minh Điệp công chúa lúc đầu thời điểm, thân phận nhưng thật ra là bán yêu, nàng bởi vì bán yêu huyết thống thức tỉnh. Do đó rời khỏi nhân tộc căn cứ, mà ở cuối cùng, nàng đem chính mình biến thành hoàn trình yêu tộc, do đó đã trở thành yêu tộc đại thánh. Thân phận như vậy, thực lực như vậy, nếu là bình thường long tộc nhìn thấy, cũng sẽ biểu thị tôn kính cùng kinh hãi. Chẳng lẽ là vật này ảnh hưởng? Khả năng đi, của ta thuộc tính dị thường, là ở chúng ta đánh cái kia tu La thần thời điểm xuất hiện, lúc đó hệ thống thật giống nhắc nhở một câu gì Minh Điệp huyết châu thức tình loại hình. Sau đó tại ngày hôm qua lúc buổi tối, Ta liền phát hiện số liệu không được bình thường. Loại chuyện này mời nói sớm chút. Tại biết tin tức này, phía trước một đống lớn không có hỏi dò cùng điều tra, cái kia đều có thể tỉnh được rồi. Sau đây, sao không có những khác gì thường sao? Chu Hiền Đại khái đối với Lý Sơ Nộ tình báo, cũng thật là khá là thổ thức. Cái gì gọi là vật khí? Cái này kêu là vật khí. Cái gì gọi là vị diện chi tử? Đây chính là vị diện chi tử. Này liên tiếp tốt vận, coi như là đã coi được trong truyền thuyết nhân vật chính vầng sáng đại đế người chơi chỉ sợ cũng căn bản chạm không lên. Chu Hiền cũng coi như là mệnh gần chết mới có thành tựu của ngày hôm nay, mà Lý Sơn Ngộ cho đến bây giờ, tuy rằng vẫn như cũ có chút mang mang nhiên không tự chủ, thế nhưng này nịch thiên vật khí, lại làm cho nàng có hôm nay. Bất quá ta ở nơi này không có mũ giáp, có chút vấn đề, chờ ta đi về trước, chúng ta đồng thời đến thế giới game tiến hành thăm dò. Ừm. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng mở cửa. Ta đã trở về. Ba ba ta bây giờ trở về đến rồi. Người bây giờ tận lực cùng hắn học tập một cái, hết khả năng đem càng nhiều kiếm thuật học được. Lý Sơn Ngộ bước ra trò chơi. Sau đó đem mũ giáp lấy xuống, Chu Hiền lắc đầu, sau đó liền rời đi Lý Sơ Ngộ gian phòng. "Xin lỗi a, ta vừa mới đơn vị trên có chút chuyện. Vốn là cho rằng hôm nay cuối tuần còn có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới thậm chí có đột phát tình huống, bất quá bây giờ đều giải quyết xong." Lý Ba Ba vừa nói, một bên dùng khăn mặt sát mồ hôi trên đầu, nhiệt độ này thật sự là cao đến cho người khó chịu. "Lý thúc thúc, ngài sẽ kiếm pháp cũng rất nhiều, ngài cảm thấy kiếm pháp tương đối thích hợp ta có kia chút đây." Chu Hiền bắt đầu hướng về Hàn Thịnh giáo. "Kiếm pháp thích hợp ngươi." Lý Ba Ba đánh giá một cái Chu Hiền. Cái này, ta còn thực sự khó nói a. Ngươi tuy nhiên tại kiếm thuật mặt trên có lợi hại thiên phú, thế nhưng ngươi thân thể này nhìn lên rồi cùng người bình thường như thế, ta cũng không biết nên như thế nào tiến hành đánh giá. Đúng rồi, ngươi nói thích hợp, là chỉ một phương diện nào. Thực chiến. Nghe được Chu Hiền nói như vậy, Lý Ba Ba vui mừng nở nụ cười, thế nhưng sau đó nhưng là càng thêm đau đầu. Ta suy nghĩ xem, nếu thân thể của ngươi tựa hồ có thể sử dụng các loại kiếp pháp, vậy ta liền từ những phương diện khác hạ thủ. Đúng rồi, Ngươi nên có học qua một điểm bộ pháp chứ. Ta xem ngươi di động thời điểm rất có quy luật, thế nhưng ngươi bước chân tùy tiện, cái này bước tiến tương đối với vững vàng, hẳn là chú trọng hơn di động. Ta không biết đây coi là không tính bộ pháp, tam đại chuyển vị thần kỹ gì gì đó, Chu Hiền vẫn đúng là khó nói. Nay đến cùng có phải không bộ pháp gì gì đó, có lúc thực sự là rất khó định giá đồ vật. Chúng ta đi thiên đài. Quên đi. Hiện tại trời nóng như vậy, quả thực chính là muốn mệnh. Mẹ của nó ơi, chúng ta đem bàn thu thập một chút, đem phòng khách này trung gian trước dọn trong ra. Lý Ba Ba trước cùng Lý Mụ Mụ đem bàn ăn thu thập một chút sau đó đem hai tấm sofa chuyển qua bên cạnh, chạy ra trung gian một khối đất trống. lúc này Lý Ba Ba nói ra, hiện tại bắt đầu đi. ta cái này chuyển vị kỹ xảo tổng cộng là ba loại, một loại là phản bước, một loại là chết bước, một loại là rét từ bước. Chu Hiền vừa nói, một bên sử dụng kỹ xảo của mình. ôi, đứa nhỏ này, động tác này nhiều nguy hiểm a, cẩn thận một chút. cẩn thận một chút. nhìn thấy Chu Hiền động tác, Lý Mụ Mụ nhưng là bị nguy hiểm như vậy hành động cho dọa hỏng rồi. mẹ, không có chuyện gì, nhân gia đều luyện qua trăm ngàn lần rồi bên cạnh Lý Sơ Ngộ an ủi mẹ mình, ừm, không phải phổ thông bước chân, ta suy nghĩ xem, ngươi nên thích hợp cần phối hợp tẩu vị kiếm kỹ, không đúng không đúng, ngươi này chuyển vị kỹ xảo đối kiếm thuật hoàn toàn không có chứng minh ảnh hưởng a, phải hay không hẳn là lựa chọn lấy tỉnh chế động biện pháp, không đúng, không đúng, Lý Ba Ba càng nghĩ càng là cao mày, cha, làm sao vậy, Lý Sơ Ngộ kỳ quái hỏi, này không đúng vậy, Lý Ba Ba thời điểm này chỉ là lỡ đầu, tuy rằng ngươi đều có thể học được những này kiếm pháp, thế nhưng không đúng lắm, không đúng lắm, đến. Chúng ta trở lại quá quá ta. Lao đầu tử, cha nó. Nơi này chính là trong nhà. Lý Mụ Mụ lập tức gọi vào. Đồ vật đều thu thập xong, ngươi sợ sệt chẳng hỏng. Không được chúng ta đi thiên đài như thế. Ai? Được rồi, các ngươi ngay ở chỗ này đi. Lý Mụ Mụ cũng nắm Lý Ba Ba có chút bất đắc dĩ. Sau, Lý Ba Ba từ của mình trong tủ quay mặt, lại là lấy ra hai cái kiếm gỗ, sau đó ném cho Chu Hiển một cái. Đến, thiến công ta. Lý Ba Ba hiện tại đứng ở phòng khách trung ương, Chu Dung, Chu Hiển trung quanh liếc mắt nhìn chản trọc di chuyển chạy nhảy địa phương cũng còn là có hắn cầm kiếm chính là hướng về Lý Ba Ba xông đi Lý Ba Ba tự nhiên nhẹ nhõm đã ngăn được Chu Hiền công kích mà lúc này Chu Hiền dù người một cái sau đó một cái chết bước liền từ Lý Ba Ba bên cạnh bổ qua Lý Ba Ba dưới chân hơi động lại là đón đỡ ở Chu Hiền nhưng thời điểm này Chu Hiền kiếm thế thay đổi ngay lập tức sẽ sử dụng đặt ma kiếm bên trong một chiêu hổ đói nhào dê động tác này rất quy phạm thời cơ này cũng bắt bí vô cùng chuẩn thế nhưng Lý Ba Ba lại như cũng là cao mày lệch Chu Hiền trên tay kiếm gỗ lần nữa bị đối phương cho đánh rớt. Lý Ba Ba đánh rất Chu Hiền vũ khí lại như cũng là cao mày lắc đầu ừm quả nhiên không đúng Lý thúc thúc làm sao vậy Chu Hiền hỏi những này kiếm pháp ngươi thật sự đều đã học được hơn nữa tư thế cũng không tệ lắm thậm chí có thể có thể sương tụng là có hình hữu thần thế nhưng chính là không đúng ân những này kiếm pháp không là ta biết rõ kiếm pháp đều không thích hợp ngươi tại Lý Ba Ba xem ra Chu Hiền kiếm thuật có thể thần hình ổn cả hầu như đã đến không thể tưởng tượng nổi thái độ không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế dần mình nhưng tại hoàn toàn quan sát Chu Hiền sau Lý Ba Ba lúc này lại phát hiện Chu Hiền sở học tập kiếm thuật chỉ là ở bề ngoài thần hình gồm cả mà thôi thế nhưng tại cấp độ càng sâu lời nói cảm giác này lại hoàn toàn khác nhau trước hắn liền hô không đúng cũng là bởi vì duyên cớ này không thích học ta Chu Hiền có chút kỳ quái không sai ngươi không phải là loại này học tập kiếm pháp người lời của hắn để Chu Hiền có chút không hiểu ra sao thế nhưng Lý Ba Ba cũng không biết nên làm sao biểu đạt Chu Hiền như vậy trạng thái hắn đúng là có lòng muốn thu Chu Hiền làm đồ đệ thế nhưng hắn vừa nghĩ tới quá khứ của mình còn có cái này bởi vì so đấu để lại di chứng về sau tay hắn cuối cùng chỉ là thở dài được rồi hiện tại võ học cũng đều là xem xét tính độ vận ngươi thiên phú rất cao luyện chút kiếm pháp cường thân vừa mới những kia là đủ rồi nói xong hắn đứng lên lại là vòng quanh chu hiền đi rồi một vòng trong mắt rồi lại mang theo không cam lòng sát thái bất quá nếu như kiếm pháp của ngươi là dùng với thực chiến ta dạy ngươi độ vận đều sẽ hại ngươi ta trước đây liền ăn qua như vậy vị đáng ngươi nên muốn đi tìm kiếm kiếm pháp của mình bất quá ngươi nếu là muốn tranh thủ sở trường của trong nhà Bất thì gian tới bên này, ta cũng có thể dạy ngươi mấy tay, dù sao ngươi học cũng nhanh, tìm kiếm kiếm pháp của mình. Chu Hiền nghe được thuyết pháp này, cảm giác rất kỳ quái. Đương nhiên, ta không phải nói gọi ngươi nguyên bản một bộ kiếm pháp, thế nhưng nói như thế nào đây? Trên người ngươi thật giống có chút đồ vật đặc biệt, hiện tại những ngày kiếm thuật đều không thích hợp ngươi. Bất quá muốn tìm được chính mình đường, vẫn tương đối khó khăn. Ai, được rồi, cũng đã thế kỷ 21 một rồi. Nói những này cũng vô dụng. Tiểu tử, đi học cho giỏi mới có tương lai, đừng nghĩ ta cũng như thế, quay đầu lại cái gì để hoang phí. Lý Ba Ba lòng của mình đều là mâu thuẫn. Cha, không có chuyện gì đừng kéo như vậy mơ hồ. Ngươi liền trực tiếp nói cho Chu Hiền nên làm như thế nào đi. Lý sơ ngộ lên tiếng. Ừm. Cái này thật hết cách rồi, cảm giác không đúng, cảm giác không đúng vậy. Lý Ba Ba lúc này thẳng lắc đầu. Cảm giác này một khi không đúng, chuyện kế tiếp liền cũng phiền phức rồi. Lý Ba Ba đối tình huống này cũng nói không ra nguyên cơ đến. Vốn là này Chu Hiền tình huống cũng rất đặc thủ, hiện tại hắn càng là không có cách. Là vì không có cách nào cùng bộ pháp của ta phối hợp sao? Lý Ba Ba lại lắc đầu một cái, không phải bộ pháp, là công kích của ngươi bên trong có đồ vật gì không đúng. Tại ngươi chiêu kia đạt ma kiếm pháp khiến sau khi đi ra, ta liền cả người biến uốn néo. Ngươi kiếm pháp này không đúng, ngươi muốn phối hợp thuộc về ngươi kiếm pháp của mình mới được. Kiếm pháp thuộc về chính ta. Ít đi cái gì, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái gọi là kiếm pháp của mình đến tột cùng là đại diện cho cái gì đây? Nhưng là phải hỏi Lý Ba Ba, Lý Ba Ba rồi lại không biết chính mình có hệ thống cùng trò chơi kỹ năng loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật, muốn nói ra nguyên cớ đến cũng không có cách nào. Thời điểm này, Chu Hiền lại nghĩ tới trước đó Lý Ba Ba muốn truyền thụ chính mình quyền pháp thời điểm, hệ thống cho mình nhắc nhở, thiết lập trước điều kiện không thích hợp. đúng rồi, mình có thể học tập kiếm pháp, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này thiết lập trước điều kiện. thế nhưng, cái này thiết lập trước điều kiện khởi nguồn lại là cái gì? là bởi vì ta kỹ năng sao? có phải là của ta hay không kiếm pháp hẳn là phối hợp cái kỹ năng đó đây? vấn đề có thể hay không ở trên mặt này. loang thoáng, Chu Hiền cảm giác mình tựa hồ làm sai một điểm đồ vật. ở trong đêm. Người chơi tuy nói học tập kỹ năng cũng là chốc lát chuyện, nhưng là chí ít người mỗi một cái kỹ năng cũng phải đi trước tốn thời gian cùng trải qua đi lấy đến bí tịch mới được. Mà đến thế giới hiện thực mà nói, Chu Hiền không phủ nhận những này kiếm thuật mạnh mẽ, có thể cùng trong trò chơi kỹ năng so với cũng thua chị các em, em, trừ phi là có thể đạt đến người áo đen kia khủng bố như vậy thực lực như thế. Có thể người áo đen kia kiếm thuật giống như cùng này trong đó có một chút sai biệt, không phải kiếm pháp không đúng, mà là người không đúng. Chu Hiền có thể hiểu kiếm thuật mạch là cùng xây dựng, thậm chí là càng khắc sâu đồ vật, thế nhưng Chu Hiền cũng không thể đem hắn hoàn mỹ bày ra. Chính hắn cho triển hiện kiếm thuật, cũng chỉ là tại giải thích kiếm thuật bản thân mà thôi, tại đây trong đó, hắn dĩ nhiên không có phát hiện một kia một hào đồ đạc của mình. Dĩ nhiên là như vậy. Chu Hiền chính mình cũng cơ hồ là nghĩ thông suốt điểm ấy, nhưng mình sợ muốn giải thích, cũng không phải kiếm thuật, cũng không phải cái gọi là kiếm của mình, mà là mặt khác một ít gì đó. Chu Hiền hiện tại có thể vững tin, cũng chỉ có điểm này mà thôi. Chương 134, Minh Điệp vẫn lạc. Tại từ lý sơ ngộ trong nhà sau khi trở về, Chu Hiền liền bắt đầu phân tích mình bây giờ tình huống, để giải rõ ràng lý ba ba nói cho mình tình huống đầu tiên, ta gặp phải vấn đề, hẳn là từ trò chơi kỹ năng bắt đầu phân tích. Ta hiện tại không thể sử dụng kỹ năng cũng bị loại ra ngoài. Sau đó, là dựa vào trang bị kỹ năng. Chu Hiền đem mình bây giờ tình huống chỉnh lý lại một chút, hắn đại thể phát hiện một ít khả năng có ảnh hưởng kỹ năng. Đầu tiên, là đạo sĩ kỹ năng thứ hai, cũng là là cái thứ nhất sở kỳ hiệu bị động. Kỹ năng này tên là tinh thần lực chiến pháp, tinh thần lực chiến pháp kỹ năng này là dùng với tăng cường đạo sĩ tỷ lệ trúng mục tiêu kỹ năng. Ở trong đem biểu hiện là đối với mục tiêu công kích có càng thêm tập trung tinh thần. Thế nhưng suy tư nửa ngày trời sau. Chu Hiền cảm thấy hẳn không phải là cái này. Lý Ba Ba nói, mình là ít một chút cái gì? Loại này không lúc nào không tại có hiệu lực kỹ năng, khẳng định cũng sẽ không ở cái này ít một chút cái gì bao hàm bên trong. Như vậy, chẳng lẽ là chủ động kỹ năng? Nhưng là đạo sĩ cũng không phải chiến sĩ, không có cái gì hai mươi kiếm pháp hoặc là hai mươi đao pháp loại hình kỹ năng, mặc dù có cường hóa tự thân năng lực, thế nhưng trực tiếp kỹ năng cũng không có cái gì kiếm pháp. Đúng rồi, ta có thể học tập chỉ có kiếm pháp. Chu Hiền lần nữa bắt đầu rồi vòng thứ hai bài trừ. Lần này Chu Hiền mục tiêu khóa chặt ở mặt khác hai cái kỹ năng mặt trên, một cái là Bách Binh Quyết, mà một cái khác, nhưng là Bách Binh Quyết lên cấp Vạn Kiếm Chu Tâm Quyết, chẳng lẽ là cái này? Bách Binh Quyết là để Chu Hiền có thể khống chế trong phạm vi nhất định binh khí, mà Vạn Kiếm Chu Tâm Quyết nhưng là tiến một bước cường hóa phiên bản, chẳng lẽ kiếm thuật của mình cùng hai cái này kỹ năng có quan hệ? Thế nhưng đây cũng là tại sao vậy chứ? Hai cái này kỹ năng rõ ràng cùng thể thuật không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là cái khác kỹ năng khả năng càng nhỏ. Hai cái này tại Chu Hiền trong lòng cũng là vẹn vẹn chỉ là cũng không phải tuyệt đối không thể như vậy đẳng cấp mà thôi. thế nhưng cái khác kỹ năng, lúc này cũng đã bị Chu Hiền bài trừ rơi mất khả năng. cho nên, tại loại bỏ sai lầm đáp án sau, còn lại cuối cùng một cái duy nhất đáp án, liền hiệu là câu trả lời chính xác rồi. bất luận đáp án này đến tột cùng là cỡ nào hoang đường, cái này cũng là duy nhất chính xác tuyệt hạng. nhìn tới, chính là như thế. Bách binh quyết cùng Vạn kiếm Chu Tâm quyết kỳ thực đều là tượng sư diễn sinh kỹ năng, là tượng sư thông qua muôn vàn thử thách sau nổ ra dùng để khống chế binh khí năng lực thế nhưng cái năng lực này lại là làm sao cùng những kia kiếm thuật liên hệ cùng nhau đây này. Trong trò chơi rất nhiều đầu mối thuyết minh đều phi thường ám muội, tại không thỏa mãn điều kiện dưới tình huống, có lúc hệ thống cũng chỉ là hàm hồ mang quá mà thôi. Như là này Ô Kim Thiên khôi kiếm thuộc tính, không thỏa mãn điều kiện Chu Hiển, đều cơ hồ phân biệt không được điểm này. Mà nếu như không phải là bởi vì lý ba ba này sinh ý nghĩ bất trận chuyển tụ quyền pháp, Chu Hiển nói không chắc căn bản không biết cái kia nhắc nhở. Bởi vì, tại Chu Hiển chính mình kỹ năng bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ ở đây tương quan loại hình miêu tả. Kiếm, kiếm kiếm. Chu Hiền trong lòng không ngừng tránh qua cái từ ngữ này. Kiếm thuật cũng không phải đơn độc tồn tại. Kiếm thuật nhất định muốn nhỉ lại kiếm cái này vật dẫn mà tồn tại. Bất luận đây là kiếm gỗ vẫn là thiết kiếm, bất kể là hữu hình kiếm vẫn là vô hình kiếm, đều thoát không ra một cái kiếm chữ. Mà đối với tượng sư mà nói, tất cả kiếm đều là bọn hắn đúc thành xuất hiện. Còn kém một bước liền có thể nhìn thấu. Còn kém một bước. Chu Hiền là có thể đem hết thảy manh mối thông đồng. Chính là cái này cuối cùng một vòng. Đáng tiếc, nhìn không thấu a. Chu Hiền ngồi ở trên bản sách lại chỉ có thể là đờ đẫn nhìn bên ngoài. Nhưng Chu Hiền bây giờ có thể xác nhận một điểm, đại khái chính là chính mình thời điểm này, tựa hồ là không có trở thành kiếm sĩ khả năng. Muốn cùng người áo đen kia như thế sử dụng loại kia tinh giản đã đến cực hạn khủng bố một kiếm, cũng là không thể nào. Có thể Chu Hiền nhưng trong lòng cũng không cảm thấy không thể dường như đối phương như thế sử dụng kiếm chính mình sẽ càng yếu hơn. Nếu như có thể hiểu rõ hết thể lời nói, Chu Hiền năng lực cần phải có thể có cấp độ càng sâu tăng lên. Hả? tin nhắn, nguy rồi. Bởi vì suy tính thời điểm thời gian dùng qua đầu. Chu Hiền lập tức liền đã quên xem thời gian, hiện tại cái này đã qua cùng Lý Sơ Ngộ ước định ở trong game thời gian gặp mặt rồi. Vô vô đầu, Chu Hiền mang lên của mình hát thiết đầu, sau đó tiến vào trò chơi. Xin lỗi, xin lỗi. Tại đi tới Lý Sơ Ngộ trước mặt sau, Chu Hiền hơi có chút lúng túng. Không có chuyện gì, ngươi chẳng qua là đến muộn 18 phút 54 giây mà thôi. Vẫn chưa tới 20 phút đây này. Lý Sơ Ngộ chống lạnh đứng ở Chu Hiền trước mặt, bất quá nàng sau đó liền thở giải, sau đó đối Chu Hiền nói ra, "Quên đi, ta biết ngươi tại buồn phiền ba ba ta nói, hắn là một cái không quen biểu đạt người đi." Cho nên hắn trình bày vấn đề có thể có chút không rõ ràng. Không, kỳ thực Lý thúc thúc đã đem sự tình nói tới rất rõ ràng. Ta có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chu Hiền vung vung tay, đối với cái vấn đề này, hắn thật sự đã có hiểu biết. Hiện tại Chu Hiền còn kém cuối cùng Lâm môn nhất cước, liền có thể đem những gì mình biết sự tình thông hiểu đạo lý rồi. Đúng rồi, người sau khi đi, mẹ ta còn hỏi thăm một cái mũ giáp giá cả. Ngươi lần sau tới thời điểm, tuyệt đối không nên đem chuyện này nói cho nàng biết, có nghe thấy hay không? Lý Sơ ngộ vẻ mặt rất đáng sợ. Ừ, ân, rõ ràng. Chu Hiền Liệu mạng gật đầu. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, ta vừa mới đổi dùng một cái nguyên lai like mũ trò chơi, thế nhưng đang sử dụng kỹ năng sau, lại phát hiện này mũ giáp dùng như thế nào lên đều có một loại không đúng cảm giác. Chu Hiền đối với cái này cũng là tràn đầy nhận thức, dù nói thế nào, hắn cũng là người từng trải, này đơn giản, ngươi vừa mới ngồi ở siêu xe thể thao mặt trên lượn một vòng, sau đó lại lập tức đổi đã đến đã mở ra 20 năm sắp báo hỏng xe rầm tới, cảm giác này khẳng định bất đồng á. Có so sánh mới có giá trị, bằng không này mũ giáp cũng không khả năng bán mắt như vậy. Được rồi bất quá đề tài này đến đây chấm dứt, chúng ta trước tiên nói chuyện chính sự. Lý Sơ Ngộ chống lạnh, đang nhìn Chu Hiền một mắt sau, nàng lại nói, cái kia trước đó chúng ta nói có quan hệ trong lêm đề tài, hiện tại cũng có thể giải thích đi nha. Lý Sơ Ngộ nói ra. Ừm, ta không giải thích được, bất quá có người hẳn phải biết. Chu Hiền vỗ vỗ kiếm của mình. Martin lủ ở Kim liền từ trong đó nhảy ra ngoài. Chủ nhân, gọi ta làm cái gì? Ai, tên tiểu tử này còn biết nói chuyện a. Cùng hắn nói là khí linh, Martin Lũ ở Kim nhìn qua kỳ thực càng giống một cái sủng vật. Mặc dù đã gặp nhiều lần, Thế nhưng Lý Sơ Ngộ này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này nói chuyện. Nhìn thấy Martin Lục ở Kinh biết nói chuyện, nàng trong mắt lập tức lóe lên kim quang. Trước tiên đem Minh Điệp huyết châu lấy ra đi, gia hỏa này hẳn phải biết một ít tình huống. Đối Lý Sơ Ngộ nói xong này nửa câu nói, Chu Hiền rồi hướng Martin Lục ở Kinh nói ra, "Ngươi bây giờ trước tiên giúp ta nhìn nhìn Minh Điệp huyết châu, ngươi xem một chút vật này phía trên là có phải có chút quái lạ." Lý Sơ Ngộ từ trong cái bọc đem Minh Điệp huyết châu lấy ra, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay. Mà Martin Lục ở Kinh thì đi tới suy nghĩ cái này Minh Điệp huyết châu, ừm đích thật là minh điệp công chúa đổ vật đây này nói xong mắt tin lù ở kinh dĩ nhiên là liếm một cái này minh điệp huyết châu tiếp theo sau đó nói ra trong này đều là nhân tộc tinh huyết đây cũng là tại minh điệp đại thánh rút đi bán yêu thân thể trở thành chân chính yêu tộc thời điểm lưu lại tại chúng ta đối kháng cái kia h tu la thần thời điểm h tu la thần sức mạnh đã từng xúc động quá này minh điệp huyết châu chu hiền nói ra sau đó thì sao mắt tin lù ở kinh bình tĩnh hỏi sau đó này minh điệp huyết châu để cho ta biến lợi hại một ít lý sương ngộ chính mình ngồi đáp doạ nghe được câu này Martin Lǔ ở Kinh trực tiếp liền ném tới trên đất. Người chắc chắn chứ? Martin Lǔ ở Kinh lập tức dãy rủ bỏ dậy. Ta không biết, thế nhưng ở đằng kia sau, sức mạnh của ta xác thực trở nên mạnh mẽ. Lý Sơ Ngộ đối với chuyện xảy ra lúc đó, thật sự không biết. Cái kia, Sơ Ngộ cô nương, ngươi có thể không thể thử nhỏ một giọt máu đến này Ô Kim Thiên Khôi kiếm mặt trên. Martin Lǔ ở Kinh tỉnh cầu nói. Không thành vấn đề. Tại gật đầu đồng ý sau, Lý Sơ Ngộ liền đem của mình trước tiên máu tươi nhỏ đến này Ô Kim Thiên Khôi kiếm mặt trên. Vụ Nai O Kim Thiên Khôi kiếm tựa hồ nhận lấy cái gì cảm ứng tự như, dĩ nhiên toàn bộ cũng bắt đầu phát ra ong ong cùng rung động, mà giọt kia tại ô Kim Thiên Khôi kiếm phía trên huyết dịch cũng bắt đầu từ từ trở nên nóng rực. Sau đó sôi trào. Vậy đại khái không phải là cái gì chuyện tốt chứ? Chu Hiền nhìn Martin Tin ở Kinh hỏi, "Để cho ta hơi hơi xử lý." Tin tức này đối với Martin Lù ở Kinh tới nói, tựa hồ là một cái bom nặng cân, một câu nói như vậy, Martin Lũ ở Kinh lúc này đã rơi vào trầm tư. Nói đi, đến cùng xảy ra cái gì? Chu Hiền lần nữa tò mò hỏi bất quá lần này hắn dùng chính là thần niệm tiểu cô nương này sợ là đã lấy được minh điệp đại thánh số mệnh rồi martin lù ở kinh âm thanh rất trầm thấp số mệnh số mệnh vật này nói đến cũng là một loại rất mơ hồ đồ vật nhưng trên thực tế ở trong game thuyết minh nhưng có thể rất đơn giản tỉ như nhân vật chính vầng sáng nếu như nói đại đế nhiệm vụ là nhân tạo nhân vật chính hào quang lời nói như vậy cái gọi là số mệnh chính là bản thổ tạo ra nhân vật chính vầng sáng chu hiền trước đó nổ nước bọt lý sơ nội là vị diện chi tử lần này tựa hồ một lời thành chân rồi không sai Tiểu cô nương này cũng đã từng minh điệp công chúa khí chất rất tương tự, nàng có mỗi ngày đem minh điệp huyết châu mang theo bên người. Bên trong huyết khí bị tiểu cô nương này hấp dẫn, đại khái là đem hắn ngộ nhận là chủ, mà minh điệp đại thánh số mệnh cũng bị tiểu cô nương này lấy được. Bất quá này đều không trọng yếu, tiểu cô nương này có thể có được minh điệp đại thánh số mệnh, điều này nói rõ minh điệp đại thánh sợ là đã không lại trên thế giới này rồi. Nói cách khác, minh điệp đại thánh khả năng đã chết rồi. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy minh điệp đại thánh thân thể vẫn là hảo hảo a. Nói chu hiền không kinh sợ, đây nhất định là giả dối thân thể không có nghĩa nguyên thần, các ngươi cấp độ không cao, tự nhiên không có nguyên thần vật này, thế nhưng đối với đại thánh mà nói, nguyên thần bất diệt thì tự thân bất diệt, thân thể mặc dù trọng yếu nhưng không nhất định phải. Nhưng nguyên thần một khi biến mất, thân thể này cường đại hơn nữa cũng không có tác dụng gì rồi. Mà số mệnh vật này cũng cùng mỗi người đều có liên quan. Nhưng Minh Điệp đại thánh số mệnh cũng không có thủ hộ Minh Điệp đại thánh, mà là bị tiểu cô nương này tiếp thu, vậy thì chỉ có thể nói rõ, Minh Điệp đại thánh rất có thể đã không trên thế giới này rồi. Đã không ở. Tại Chu Hiền xem ra, này Minh Điệp đại thánh trong lịch sử cũng xuất hiện nhiều lần. Có thể nói đã từng thúc đẩy này toàn bộ long mộ thế giới tiến trình của lịch sử. Mà nàng chấp nhận có phong ấn tại tòa long điện, cũng là nàng vĩ đại nhất công lao một trong. Số mệnh không còn, chỉ có thể nói Minh Điệp Đại Thánh đã không ở cái này, không ở có rất nhiều loại ý nghĩa, thế nhưng có khả năng nhất chính là Minh Điệp Đại Thánh đã vất lạc. Minh Điệp Đại Thánh là lúc nào không có ở đây? Không biết, e sợ chuyện này cho có đoạn tháng ngày rồi, ít nhất là trăm năm trở lên, không phải vậy số mệnh này làm sao cũng sẽ không bị như vậy một cái không có tu vi gì tiểu cô nương là được. Martin lũ ở kinh lời nói, tuyên cáo một cái sự thật tàn khốc. Martin, ngươi suy tính thời gian muốn lâu như vậy sao? Lý Sơ Ngộ thời điểm này tựa hồ hơi không kiên nhẫn rồi. Ừm. Martin lủ ở kinh nhìn Lý Sơ Ngộ, sau đó lại nhìn nhìn Chu Hiển. Hắn nói ra, ngươi này Minh Điệp huyết châu bên trong ẩn chứa Minh Điệp đại thánh tại trở thành yêu tộc thời điểm bức bách ra nhân tộc số mệnh, cho nên ngươi mượn nguồn sức mạnh này, cũng đem hắn cùng tự thân tiến hành rồi dung hợp, cho nên ngươi mới có sức mạnh như vậy. Câu nói này nửa thật nửa giả. Nguyên lai là như vậy a. Lý Sơ Ngộ hưng phấn gật đầu, nghi vấn của nàng đây là có giải thích. Sơ Ngộ Ngươi hôm nay có hay không cái gì tương đối đặc biệt cảm thụ? Minh Điệp đại thánh ở trong game cũng coi như là một cái vô cùng trọng yếu tồn tại. Nói không chừng này Minh Điệp đại thánh số mệnh cũng có thể ảnh hưởng đến nàng đây. Lại đến rồi. Mũ giáp của ngươi thật sự rất tốt, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Lý Sơ Ngộ bản thân tố chất thân thể so sánh xuất sắc, một điểm chút ít biến hóa cũng sẽ không khiến cho chú ý của nàng, mà tinh thần phương diện khả năng xuất hiện tăng lên, lại bị Chu Hiền đưa tới mũ giáp cho che đậy, kết quả chính là Lý Sơ Nộ đã hiểu lầm Chu Hiền ý tứ mà Chu Hiền cũng không biết Lý Sơ Nộ trên người bây giờ đến tận cùng là thế nào một cái tình huống. Hơn nữa, tựa hồ hai ngày nay Lý Sơ Nộ lên mạng thời gian không phải rất sung túc, Chu Hiền lại là hơi hơi hỏi thăm một trận sau, nhà nàng người liền có việc đem nàng gọi đi rồi. mà ở Lý Sơ Nộ sau khi rời đi, mắt tin lù ở kinh thì sắc mặt ngưng trọng nhìn Chu Hiền, ta vốn cho là hiện tại thời cơ chưa tới, thế nhưng Minh Điệp Đại Thánh dĩ nhiên cũng có khả năng vẫn lạc hiện tại ta cảm thấy ngươi cũng có thể bắt đầu tu luyện nguyên thần rồi. Nguyên thần, ta trước đây nghe ngươi đề cập tới. Mắt tin lù ở kinh trước đây cho Chu Hiền đã nói này nguyên thần cơ bản khái niệm, hồn niệm bên trong thần hồn, cũng có thể nói là nguyên thần một loại. Ừm, những ngày qua ngươi nghĩ biện pháp đem thất luân quan thông, sau đó đem Tượng Sư đẳng cấp đột phá, ta sẽ trong đoạn thời gian này lấy ra có quan hệ nguyên thần tu luyện ký ức, những ký ức này tại chủ ý thức nơi sâu xa, ta cần dựa vào đại pháp lực gia trì, cho nên ngươi còn nhiều hơn chuẩn bị cho ta tất cả vũ khí cho rằng khẩu phần lương thực. Mắt tin lù ở kinh đem yêu cầu của mình từng cái nói rằng, mà Chu Hiền cũng đều từng cái nhớ. Chương 135 trăm bằng khôi lỗi. Phiên Hương lâu trước, một cái thành quản một bên hướng về phía trước tuần tra, một bên đem trước mắt rác rưởi toàn bộ quét dọn. Mấy ngày nay, người xem náo nhiệt cũng đủ rồi, đối với cái này thành quản khôi lỗi xuất hiện, đối với Lưu Tinh ca như vậy người chơi mà nói, đây đã là tập mãi thành quen rồi. Từ lúc mới bắt đầu sâu nổ thiên, đến bây giờ cũng là như vậy, thời gian này trên cũng chưa qua đi quá lâu. Đương nhiên, người bên ngoài lúc này đúng là núi liền không dứt, tiếp theo sau đó đem trong truyền thuyết thành quản ca bị mang lên diễn đàn cùng mạng lưới. Thậm chí, còn có người lấy trong truyền thuyết thành quản ca viết một cái chuyện ngắn tới. Mà theo thành quản ca xuất hiện, này âm mưu luận cũng bắt đầu nổi lên mặt nước rồi. Trước đó đang kiến thiết thành trì mới trong hoạt động, các người chơi liền hoài nghi Quan Phương phải hay không ở trong game làm một ít động tác. Mà tại đây chút kỳ hoa thành quản xuất hiện sau, càng nhiều người chơi thời điểm này cũng bắt đầu cho rằng những động tác này đều là Quan Phương hành vi, bọn hắn đại khái là muốn tại đây trong game kiến thiết một tòa thành trì mới, sau đó dùng trong game thủ đoạn đến đối trò chơi tiến hành khống chế. Quan Phương cho tới nay đều chưa từng tử qua quá tỉ như điều chỉnh tỷ lệ rơi đổ, thay đổi trang bị thuộc tính khống chế như vậy thủ đoạn. Thế nhưng theo chuyện này phát sinh Các người chơi bắt đầu cho rằng, trên thực tế quan phương hấp thủ cho tới nay đều tồn tại. Kết quả là, những người này bắt đầu từ chuyện của quá khứ bên trong lật xem một ít khả nghi sự tình, sau đó đem hắn đổ cho quan phương can thiệp. Lúc này, càng ngày càng nhiều người tự cho là nhìn thấu cái gọi là quan phương động tác, liền bắt đầu tại trên internet chào hàng quan điểm của mình. Đừng nói, như vậy cái nhìn, thật là có không ít người đã tin tưởng. Mà Lưu Tinh Ca cũng là ở sau lưng thôi ba chợ lan hát thủ một trong. Lưu Tinh Ca tỉ mỉ hồi tưởng một chút hắn và thành chủ đại nhân lúc gặp mặt tình huống. Người thành chủ kia sử dụng là trò chơi ngầm thừa nhận thân thể cùng hình tượng, cũng chính là mọi người thường nói mổ sải tiên sinh, trên thực tế là Chu Hiền tiến hành rồi người trang. Lưu Tinh Ca nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy không đúng. Người đường đường một cái thành chủ, làm sao có khả năng bộ dạng này? Lưu Tinh Ca còn nhớ năm đó thành chủ đại nhân ở trước mặt mình cái kia thu bạo lộ ra dáng dấp, này quá khả nghi đi nha. Nói ngươi không phải quan vương, vẫn đúng là không tin. Thế là Lưu Tinh Ca cũng đem này toàn bộ sự tình làm âm lưu luận, cho đóng gói bán ra. Thời đại này, chân tướng không trọng yếu, quan trọng là nóng nhiệt. Kỳ thực các người chơi ai quan tâm cái này? Chỉ cần chuyện này huyên nào lớn, huyên nào chơi vui, cái này liền tốt rồi. hạ, ha ha, không nghĩ tới ở trong game mở phòng ăn, này lại so với thế giới hiện thực kiếm được còn nhiều, thực sự là hủ chết á. Lưu Tinh Ca một bên nhìn ngày hôm qua tài báo, trong lòng một bên dương dương đắc ý tại cười đùa. Tuy rằng hắn tuyên bố quá âm mưu luận có liên quan luận điệu đi Lang C, để những tiêu tiểu bạch cùng quần chúng vây xem độ số tới, thế nhưng mức kinh doanh có thể bay lên đến cái trình độ này, này thật đúng là niềm vui bất ngờ. ngày năm ngày đến mỗi ngày đều có 20% tăng trưởng tỷ suất a mỗi ngày đều là 20. nhìn thấy của mình nghiệp vụ số liệu trà sát tăng lên, Lưu Tinh Ca khỏi nói có cỡ nào vui vẻ. để tỏ lòng chúc mừng, hắn còn mua một cái cho điểm 72 phân xạ vân kiếm đến cho chính mình chúc mừng. ầm ầm ầm. Đống nhiên, một cái âm thanh lớn tựa hồ từ chỗ nào vang lên. làm sao vậy, động đất? Lưu Tinh Ca từ trong tiểu quán chạy đến, sau đó nhìn chung quanh, có thể chu vi tựa hồ không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. nhưng đống nhiên, Lưu Tinh Ca trước mắt đống nhiên liền xuất hiện một trận hắc ám. Đại khái là có đồ vật gì từ trên đầu mình bay qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Tựa hồ nhìn thấy một cái chim lớn bay ở trên trời quá. Tao ít ít ít Lưu Tinh Ca nhìn thấy này chim lớn, miệng hắn đều suýt chút nữa rớt xuống. Này chim thật sự là quá lớn a, không vẹn vẹn chỉ là lớn, hơn nữa con chim này trên người còn lấp lọe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đây rõ ràng là một con kim loại chim. Đây là khôi lỗi. Lưu Tinh Ca bỗng nhiên nghĩ tới trước đó vài ngày những tiên nguy nga khủng bố bốn thánh khôi lỗi. Ở trên đường, những người khác cũng nhìn bầu trời này con này chim khổng lồ tại đây trên trời bồi hồi hai vòng này toàn bộ thành phố người đầu cũng theo này chim khổng lồ xoay chuyển hai vòng cuối cùng con này chim khổng lồ phát ra một tiếng hí dài sau đó ầm ầm đứng ở bách hoa cung bên trong có thể tuy nói là tại bách hoa cung nơi sâu xa thế nhưng bởi vì cái kia thân thể khổng lồ đứng ở bên ngoài người vẫn như cũ có thể mua quá mái hiên nhìn thấy con này kim loại chim khổng lồ wow quan phương lại có động tác lớn rồi một đám người ngay lập tức sẽ nhao nhao náo loạn lên bao quát lưu tình cá chính mình trên thực tế này lại chẳng là cái thá gì cái gì quan phương đồ vật Để cho chúng ta đem thời gian hồi tưởng đến trước đây không lâu. Martin Lù ở kinh đem chuyện lúc trước nói cho Chu Hiền sau, Chu Hiền liền bắt đầu bắt tay để chuẩn bị. Hiện tại Chu Hiền có Khôi lỗi chi tâm, trước đó Khôi lỗi tượng sư nhiệm vụ đã là bắt vào tay. Thời điểm này Chu Hiền liền quyết định từ Khôi lỗi bắt đầu bắt tay làm lên. Nhiệm vụ này yêu cầu là nhất định muốn để cho mình thiết kế cùng chế ra cao hơn lở vở 70 thực lực Khôi lỗi. Nguyên bản nhiệm vụ này tuy rằng không thể nói phi thường khó khăn, nhưng cũng là có nhất định độ khó. Bất quá tại có Khôi lỗi chi tâm sau, Chu Hiền nhiệm vụ này độ khó hiện tại chính là thẳng tắp hạ thấp đối với cái này thời điểm Chu Hiền tới nói nhiệm vụ này hiện tại độ khó đã không coi vào đâu cái này khôi lỗi chi tâm có thể đem loại nhỏ khôi lỗi sức mạnh cường hóa gấp 10 lần Chu Hiền chỉ cần làm ra một cái bình quân trình độ khôi lỗi sau đó đem khôi lỗi chi tâm này lắp đặt đi tới cái này khôi lỗi đẳng cấp tất nhiên là đột phá chân trời nhưng Chu Hiền cũng không có tính toán tùy tiện liền chế tác một cái khôi lỗi ra ngoài lãng phí thời gian Chu Hiền đây là chuẩn bị cho này toàn bộ thành trì mới thiết kế một cái đại sát khí tại Chu Hiền bên người các loại kỹ năng và năng lực bảo vệ tính mạng đây đã là quá nhiều rồi Nếu như hiện tại Chu Hiền gặp phải cái gì không cách nào đánh tan kẻ địch, vậy cho dù nhiều hơn nữa một cái bảo vật, cũng e sợ không có tác dụng gì. Ngược lại, đối với thành phố này mà nói, một cái đại sát khí vẫn có cần thiết. Lần trước bốn thánh khôi lỗi ở trong thành phố này mà tạo thành lực sát thương rất lớn, hiệu quả cũng không tệ. Liên làm một cái tương tự khôi lỗi đi. Cỡ lớn khôi lỗi tuy rằng có thể tăng lên thuộc tính tiểu ít đi, thế nhưng cỡ lớn khôi lỗi có thuộc tính cơ sở lại phi thường cao. Hơn nữa làm được cỡ lớn khối lỗi, tuyệt đối sẽ không có thấp hơn 60 cấp khả năng. Cho dù Chu Hiền đã làm ra một cái loại kém nhất đang bị cường hóa sau, cũng có thể có lở vỏ 70 đẳng cấp. Như vậy, cái này khôi lỗi dùng dạng gì ngoại hình đây? Bởi vì nhất định muốn chính mình chế tác, cho nên Chu Hiền không có ý định tham khảo những khác khối lỗi kết cấu. Chu Hiền mở ra lưu lam khí, tại website bên trong lật ra một trận thời điểm, rốt cuộc tìm được vật kia. Liên này cái rồi. Chu Hiền nhìn thấy được trên bức vẽ, là một con côn bằng bộ dáng. Chu Hiền lúc này đã quyết định, hắn muốn chế tác một con côn bằng khối lỗi, sau đó đem hắn sắp đặt tại thành trì mới bên trong. Bởi vì là cỡ lớn khối lỗi, cho nên nhất định là hao nhất phí tài liệu phương diện này, Chu Hiền trực tiếp làm lại thành vật từ bên trong truyền lên. Tiếp theo, Chu Hiền mang theo một đống lớn vật liệu, bên mông quần cuộn liền đi tới thiếp tượng lồi trước mặt, bắt đầu tiến hành linh kiện chế tạo. Chu Hiền đối với côn bằng khôi lỗi thiết kế, hoàn toàn là dựa theo chính mình có bốn thánh khôi lỗi quy cách đến tiến hành chế tạo. Tại mỗi một món linh kiện chế tác trong, Chu Hiền đều cho chính mình hết sức chăm chú, đem tất cả tinh lực toàn bộ trong nhà đã đến phía trên này. Nhiệm vụ này Chu Hiền cũng không dám tìm người hỗ trợ, này là của mình nhiệm vụ lên cấp. Nếu như bởi vì người khác nho nhỏ nhúng tay. Từ đó làm cho nhiệm vụ của mình không cách nào hoàn thành, tình huống như thế tại đã từng lại không phải chưa từng xảy ra. Vô số người huyết lệ lịch sử đã nói cho mọi người, tại làm nhiệm vụ thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận điểm này. Chu Hiền thận trọng đem toàn bộ linh kiện đều chế tạo tốt. Những thứ này đều là tối vị trí trung tâm truyền lực linh kiện. Chế tạo được rồi nội bộ truyền lực linh kiện sau, liền tự là xương có rồi. Chu Hiền đương nhiên không có mượn những người khác ở phương diện này sức mạnh rồi. Bất quá hắn nho nhỏ sử dụng một cái thế giới hiện thực công cụ, hách cũng chính là dựng khuôn phần mềm. Lợi dụng dựng khuôn phần mềm Chu Hiền rất phương tiện liền xây dựng một cái công tác hoàn cảnh, sau đó lợi dụng cái này dựng khuôn phần mềm chế tạo 3D mô hình. Được rồi, tình huống chân thực là Chu Hiền xin nhờ Trương Thái Hạo tiến hành chế tạo, Chu Hiền mình cũng không có như vậy nghịch thiên máy vi tính tài năng đây này. Cỡ lớn khôi lỗi vấn đề lớn nhất chính là kích cỡ vấn đề, bởi vì thể tích to lớn quan hệ, muốn tiến hành kích cỡ quy hoạch cùng từ vị mô phương diện tiến hành kiểm tra là chuyện phi thường khó khăn tình. Nhưng là có 3D dựng quân, phương diện này nhưng là đơn giản hơn nhiều. Chu Hiền không có khiến người ta can thiệp nhiệm vụ của mình. Hắn chỉ là tại thế giới hiện thực làm một cái rất vô lại sự tình mà thôi. Dựa theo kích cỡ, này khung xương chế tạo cũng nhanh chóng liền hoàn thành. Đương nhiên, cái này nhanh chóng, trên thực tế cũng là Chu Hiền không ngủ không nghỉ bỏ ra 3 ngày thời gian công phu mới làm xong. Tại hấp thiết trong đầu, Chu Hiền có thể bảo đảm tinh thần của mình nằm ở no đủ trạng thái, 72 giờ không ngủ không nghỉ, đổi lại người khác, lúc này sợ đã mệt mỏi gục xuống, có thể Chu Hiền hiện tại nhưng là không có bất kỳ vấn đề gì. To lớn phi dược lúc này đã ở Chu Hiền trong tay từ từ thành hình. Toàn bộ côn bằng khôi lỗi hình thể đã đạt đến cỡ lớn khôi lỗi hạn mức tối đa, sải cánh có dài 100m. đây là tại thế giới game. nếu là thế giới hiện thực trong, như vậy một cái khủng bố công trình, để một người đến hoàn thành, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. cái này khôi lỗi kiến tạo quá trình, là chu hiện tại bách hoa cùng phía sau núi hoàn thành, không phải vậy đã sớm bị người phát hiện. cân bằng khôi lỗi. đẳng cấp, lv 120. năng lực đặc thù, phi hành, có thể ngồi kỵ. kỹ năng, quá tải, tại 5 phút bên trong thuộc tính tăng gấp đôi. trang bị, huyền hỏa lôi thần tháo, cương dực vũ nhận. người chế tạo. Chu Hiền, Huyền hỏa lôi thần pháo toàn bộ chính là cái này côn bằng khôi lỗi miệng, hắn nguyên lý là lấy ra khôi lỗi chi tâm này năng lượng, sau đó một hơi đem hắn phun ra đi. Tuy rằng còn không xác định công kích này lực phá hoại, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn so với mình phần thiên trừ hải đòn sát thủ này kỹ năng. Về phần cương dực vũ nhận, cái kia chính là tên như ý nghĩa rồi, một chiêu này chính là đem hắn trên cánh kim loại lông vũ phóng ra ra ngoài, một lần cũng có thể sáng sớm đại lượng sát thương. Bất quá như vậy trải qua, này cương vũ liền trở thành tiêu hao thường thức, nhưng Chu Hiền hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên lúc này chỉnh đốn và sắp đặt công tác đã hoàn toàn có thể giao cho người khác tới làm rồi. Ngươi chế tạo lv 70 trở lên khôi lỗi, thông qua được khôi lỗi tượng sư chuyển chức yêu cầu. Ngươi bây giờ có được khôi lỗi tượng sư tư cách. Khôi lỗi tượng sư, duy tu khôi lỗi tốc độ 50, có thể chế tạo đặc thủ khôi lỗi, có nhất định xác suất thông qua quan sát khôi lỗi thu được cùng hắn tương quan. Không biết khôi lỗi tri thức, bị khống chế khôi lỗi thực lực tăng lên 20%. Đây chính là Chu Hiền học được toàn bộ kỹ năng. Xem trước một chút có thể không có thể khống chế ra hỏa này. Chu Hiền đem tinh lực tập trung đến này cân bằng khôi lỗi mặt trên sau đó đem hắn từ hậu sơn một bước lên trời tại khôi lỗi tri tâm ủng hộ tuy rằng gia hỏa này là kim loại khối lỗi thế nhưng vào lúc này lại phát huy không có gì sánh kịp sức mạnh tại trên bầu trời bay lượn quả thực không trở ngại chút nào chơi tâm quá độ dưới chu hiền lập tức để côn bằng khôi lỗi vòng quanh cả tòa thành thị phi hành hai vòng không tội không tội quả nhiên đủ mạnh nhưng vấn đề là món đồ này ở đâu hạ xuống chu hiền vừa nhìn này bách hoa cung đúng là còn có chút vị trí hắn thế là lập tức liền để này côn bằng khôi lỗi đáp xuống chỗ kia lần hành động này xem như là vạn sự thuận lợi Trước 136, cái cuối cùng nghề nghiệp chi nhánh. Hoàn thành khôi lỗi tượng sư nhiệm vụ sau, Chu Hiền khoảng cách Martin lũ ở Kim Nhắc tới điều kiện tiên quyết, còn kém bảy mạch bên trong cuối cùng một mạch không có quán thông, cùng với nhất làm cho Chu Hiền đau đầu chú kiếm sư chuyển chức nhiệm vụ. GMN, 150 phân vũ khí, hay là dùng phổ thông vật liệu chế tạo. Chu Hiền tại bữa tối trên, trực tiếp đem nhiệm vụ của mình nói cho những người khác, để cho bọn họ hỗ trợ nghị nghị chủ ý, có thể Đào Sơn bọn người ở tại nhìn thấy này mạnh mẽ mà kỳ hoa nhiệm vụ sau, cũng là dồn dập liếc mắt. Chú kiếm sư nhiệm vụ mục tiêu là không sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo ra cho điểm 150 phân trở lên vũ khí. Khái niệm này nghĩa là gì? Lấy trên thực tế khái niệm đến tương tự lời nói. Đây đại khái là muốn cho Chu Hiền dùng gia đình sưởng nhỏ hình thức chế tạo một cái tàu tuần tra đại đạo. Như thế chuyện kinh khủng, đừng nói Chu Hiền rồi, coi như là khiến thần cấp tượng sư tới làm cũng chưa chắc có thể dễ dàng hoàn thành a. Không sử dụng đặc thù vật liệu, cũng chính là nhất định phải dùng phổ thông vật liệu. Thả ở trong game cũng chính là sát thưởng. Một mực ở trong game, người chơi nghiên cứu được ít nhất chính là cái này đủ vật. Có các loại mạnh mẽ tài liệu các người chơi. Tại sao sẽ ở muốn đi sử dụng này, tựa như rác rưởi bằng sắt binh khí. Đây là thuần túy người mới vũ khí a. Đây là lừa bố mày chứ. Làm sao có khả năng dùng phổ thông vật liệu chế tạo ra cho điểm cao như vậy vũ khí. Đào Sơn đối với nhiệm vụ này hoàn toàn không coi trọng. Đây không phải Chu Hiền nỗ lực không nỗ lực vấn đề, đây là thuần túy phần cứng phía trên khác biệt. Nếu là phần cứng phía trên trinh lệnh, vậy dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể thu nhỏ lại trinh lệnh. Liên vẹn vẹn chỉ là luận loại này phổ thông vũ khí công nghệ lời nói, kỳ thực ta cảm thấy được vẫn là chúng ta thế giới hiện thực lợi hại hơn mới đúng. Ngươi xem chúng ta cổ đại sẽ có cái đó thái a cái gì long truyền a loại hình xin lỗi thế nhưng ngươi xem trong game bảo kiếm thật giống đại thể đều là vũ khí có tinh xảo phụ trợ hiệu quả gì gì đó vẹn vẹn chỉ là công kích cao giống như không có ai trả nợ a từ thiên vân cảm thấy thế giới hiện thực vũ khí tựa hồ muốn so này trong game vũ khí tựa hồ càng lợi hại hơn hiểu rõ dáng vẻ nói riêng về ngang nhau trạng thái vũ khí bản thân lời nói ở trong game mọi người lực công kích bản thân kỳ thực không là vấn đề vấn đề ngay tại ở vũ khí bản thân cho các người chơi mang tới tăng lên đây mới là trọng yếu nhất then chốt Nhưng cùng này ngược lại, tại thế giới hiện thực, cùng vũ khí sắc bén có liên quan ví dụ, liền có một đồng lớn. Lao chu, hay là nhiệm vụ này từ thế giới hiện thực bên trong tìm kiếm linh cảm lời nói, sẽ lại càng không sai dáng vẻ. Lại nhất minh thiện ý nhắc nhở. Chu Hiền cũng là gật đầu, không sai, ta cũng cho là như vậy. Tại thế giới hiện thực tuy rằng ở bề ngoài không có ma pháp gì à, đạo thuật ta loại hình, thế nhưng chính vì như thế, tại những phương diện khác nhưng cũng có thế giới kia không cách nào sánh ngang tồn tại. Tuy rằng thế giới hiện thực không có những kia huyền huyễn đạo cụ, thế nhưng thế giới hiện thực bên trong vẫn có rất nhiều rất thứ hữu dụng tài liệu các người nói phổ thông vật liệu vẹn vẹn chỉ là chỉ không bao hàm năng lực đặc thù vật liệu hay là nói hợp kim gì gì đó cũng không thể sử dụng trương thái hạ hỏi cái gọi là sát thường lời nói phải là chỉ bình thường vật liệu mà thôi ta đặc biệt hướng về tượng sư học cung chạy một chuyến ở trong game những kia không có hiệu quả đặc biệt phổ thông hợp kim loại hình cũng đều là tính tại trong này liên tính là cái gì hợp kim loại hình nếu là trong đó không có ẩn chứa thiên địa linh khí đây chính là phổ thông vật liệu ở trong game có một cái vô cùng trọng yếu khái niệm cái kia chính là linh khí mặc dù trọng yếu thế nhưng ở trong đêm, cái này khái niệm cũng rất ít bị đề cập, bởi vì tại thế giới kia, linh khí tồn tại rồi cùng thế giới hiện thực bên trong dưỡng khí tồn tại như thế chuyện đương nhiên cũng dễ dàng đạt được. đương nhiên, đã triệt để đã trở thành linh khí vùng cấm đại phong bạo sơn, nhưng là một cái ngoại lệ, chỗ đó linh mạch sớm đã bị lấy ra hết sạch, nơi đó thì tương đương với là một cái tử khu như thế tồn tại, cùng chỗ khác là hoàn toàn khác nhau, không có thiên địa linh khí, chính là phổ thông vật liệu. nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chủ ý rồi. trương thái hạo gật gật đầu, nếu như đổi thành là ngành chất hợp kim lời nói không biết cái này cho điểm có thể hay không càng cao hơn đây. Thì như thép vụn phờ ảm, hợp kim ti tan loại hình. Hay là chúng ta cũng có thể dùng càng truyền thống một chút thủ đoạn. Ngươi xem, trong tin tức không phải một mực có nói cái gì Ngô Việt thời kỳ bảo kiếm một mực lưu truyền đến hôm nay vẫn có thể sử dụng loại hình tin tức sao? Tô Tiểu Nguyệt từ một góc độ khác tiến hành rồi trình bày. Thuyết pháp này đưa tới Chu Hiền có hưởng, không sai. Ở trong đêm, chúng ta rèn đúc phương thức, nhưng thật ra là càng tiếp cận với cổ đại hình thức. Nếu như có thể có phương diện này tham khảo, có lẽ sẽ trở thành một tốt ví dụ. Thì như Long truyền Bảo Kiếm. Từ Thiên Vân đông nhiên nhắc tới một vật, Long truyền bảo kiếm. Chu Hiền trước mắt đột nhiên rộng rãi, Long truyền bảo kiếm gì gì đó, Chu Hiền đương nhiên không thể nào không biết rồi. Trên thực tế, Long truyền bảo kiếm cũng là ít có từ cổ đại một mực phát triển đến bây giờ, hơn nữa vào hôm nay cũng một mực tại tiến hành sản xuất một loại bảo kiếm. Nếu như phương diện này hình thức có tham khảo lời nói, nên có kết quả tốt hơn. Thế giới hiện thực dù sao không giống với trò chơi. Nếu như Chu Hiền đem trong trò chơi rèn đúc phương thức dựa theo thế giới hiện thực sửa chữa, hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ Chu Hiền nhưng là cho tới nay đều không có đầu mối chút nào. Cái này tên là chú kiếm sư chi nhánh nhiệm vụ, quả thực chính là muốn người mạo giả, khiến người ta tại nhiệm vụ này trước mặt muốn chết muốn sống. Tuy rằng không biết như vậy rèn đúc kỹ thuật đến tột cùng là làm sao, nhưng sự tình cũng không khả năng hướng về bế tắc hơn địa phương tiến hành phát triển. Phương diện này ta thật giống có chút quan hệ, như vậy đi, chúng ta một cái giúp ngươi liên hệ nhìn nhìn. Trương Thái Hạo không hổ là thân hào, hắn tựa hồ tại mỗi cái lĩnh vực đều có nảy tên đặc thủ. Mà Chu Hiền tại ăn cơm xong sau, cũng bắt đầu tìm kiếm cái kia Long truyền bảo kiếm tài liệu tương quan. Mạng lưới quả nhiên là đồ tốt, Chu Hiền trực tiếp đã tìm được một cái tin tức tương quan tiếng mời. Long Trần bảo kiếm truyền thuyết là do chiến quốc thời đại đại kiếm sư Âu Giá Tử tạo nên. Năm đó, Âu Giả Tử vì rèn đúc kiếm này, đào ra thì sơn, thả ra trong núi suối nước, dẫn tới lò đúc kiếm bên cạnh bảy cái ao trong, trùng hợp là, này bảy cái ao cũng là dựa theo thất tinh bắt đầu mà tới. Tại Âu Giả Tử đại sư kiếm thành sau, hắn nhìn xuống thân kiếm, dường như từ trên núi cao mà nhìn xuống thâm uyên, phiêu miểu mà thâm thủy có cự long còn nằm, vì vậy liền đem thanh kiếm này xưng là La Nguyên cho nên thanh kiếm này tên đầy đủ hẳn là thất tinh long nguyên, tên gọi tắt long nguyên kiếm. đường chiếu lúc bởi vì tránh cao tổ lý nguyên kiến kỵ, liền đem nguyên chữ đổi thành tuyển chữ, viết thất tinh long tuyến, tên cứ gọi tắt long tuyến kiếm. phía trước tài liệu này vẫn rất đáng tin, nhưng mà phía sau nhưng có người bắt đầu vô nghĩa cùng lệch lâu rồi. đại khái là bởi vì cái này tiếp mời nói đến thất tinh bắt đầu quan hệ, cho nên không ngờ đã có người đem bắt đầu thất kiếm tin tức lấy ra. kết quả rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng hỏi do này bắt đầu thất kiếm là cái gì, phía dưới này đám người liền lại bắt đầu không đáng tin phổ cập khoa học cùng loạn bán ra mà về sau tiếp mời càng ngày càng lệch ra, tiếp theo liền căn bản là tùy ý xả đạm, nói cái gì bắt đầu thất kiếm cũng có thể hợp thành một thanh kiếm. Bất quá cái này cho Khôi Hải mới vừa vặn thảo luận một hồi, có người nâng đem sao Bắc Cực lấy ra, nói cái gì bắt đầu thất kiếm mạnh hơn cũng so không được quá Tử Vi, sao Bắc Cực lại gọi Tử Vi Tinh, đồng thời còn cứ gọi là câu chân Tinh. Còn có người không phục, nói mạnh nhất trang bị hẳn là người chơi tạo ra, đánh quái làm rơi đổ đều là cắt bã. Nói tóm lại, cái này tiếp mời vừa bắt đầu đúng là nói chắc như đinh đóng cột, nhưng đã đến mặt sau lại trở thành các người chơi giả thiết đại chiến, Người giả thiết không bằng ta, cho nên vũ khí của ta càng mạnh hơn. vật như vậy hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào. giả thiết chiến giả thiết, nguyên bản khái niệm. vào lúc này cũng đã không biết bị ném đến tận nơi quái quỷ gì. chu hiền nhìn thấy tin tức này nơi này, thật là có một loại cảm giác dở khóc dở cười. bất quá lại tiếp sau đó nhìn sang, chu hiền đến cũng phát hiện có chút phổ cập khoa học, tỉ như từ nơi này lòng thuyền bảo kiếm lịch sử nhặt lên, sau đó nói rèn đúc công nghệ loại hình vấn đề gì gì đó, tuy rằng cùng chu hiền từ trong trò chơi học tập chế tạo binh khí phương pháp không thế nào tương tự thế nhưng có thể lấy làm gương phương diện cũng xác thực không ít nếu như có thể càng hiểu rõ sâu hơn phương diện này nội dung lời nói có lẽ sẽ càng tốt hơn nghĩ tới đây chu hiền lại cảm giác thấy hơi nhức đầu coi như mình dùng hết các loại phương pháp đem vũ khí của mình biến thành vinh váo sung thiên bảo vật cái kia vẹn vẹn cũng chính là một cái bình thường đồ vật mà thôi bởi vì thế giới hiện thực vũ khí là không thể vận dụng thiên địa linh khí đến lúc đó hệ thống cho điểm cũng sẽ không quá cao trừ phi chu hiền nghĩ biện pháp đem vũ khí này cùng vũ khí khác tiến hành tinh túy Đến cuối cùng nói không chắc liền có thể có được một cái cường lực một chút bảo kiếm vũ khí loại hình. Có thể nhiệm vụ này độ khó chỉ có S chứ? Chu Hiền chú ý tới nhiệm vụ này độ khó cho điểm. Từ cấp bậc SSSSS độ khó đến cấp bậc S độ khó, có thể nói cái hệ thống này đối nhiệm vụ độ khó hệ số vẫn có rất công chính khách quan phán đoán. Nhiệm vụ này độ khó chỉ có S, điều này nói rõ nhiệm vụ này độ khó là có giải. Chu Hiền nghĩ tới đây, không khỏi bất giác có chút may mắn. Nếu như nhiệm vụ này độ khó là 5S lời nói, Chu Hiền liền căn bản cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ này, trực tiếp rửa qua ngủ là tốt rồi thế nhưng nhiệm vụ này độ khó chỉ có một ép, kỳ thực cái này độ khó là cùng lúc trước Long Hóa Khôi Lối Chiến Giáp chế tạo độ khó là giống nhau. bất quá Chu Hiền này thân Long Hóa Khôi Lối Chiến Giáp tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu cũng đã hoàn thành một nửa. ở sau đó trong nhiệm vụ nhiệm vụ này tự nhiên là cấp tốc đã bị chính mình trôi hoàn thành. trung gian nhất định là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề mới xuất hiện hiện tại vấn đề như vậy. nhưng là cái gọi là trung gian phân đoạn cái này mập mờ khu giữa lại ở nơi nào đây. Chu Hiền nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng toàn bộ nhiệm vụ của mình cùng tinh lực trong này phải hay không có một cái trung gian phân đoạn, tựa hồ không có ở đây có liên quan tồn tại. Không, có. Ngươi phải đã đến thần cấp tượng sư chú kiếm sư truyền thừa. Ngươi nắm giữ Bách binh quyết lên cấp kỹ năng Vạn kiếm chu tâm quyết. Nhắc nhở, bởi vì ngài đã lấy được thần cấp tượng sư truyền thừa, bởi vậy tượng sư nghề nghiệp thần dấu chi nhánh, chú kiếm sư đem đối với ngài mở ra. Tại độ thuần thục đạt thành sau, ngài có thể chuyển chức làm chú kiếm sư. Tại một tháng trước lưu lại một cái nho nhỏ tin tức, thời điểm này tại Chu hiền trong đầu bắn ra. Không sai của mình chú kiếm sư nhiệm vụ là thần cấp tượng sư chú kiếm sư truyền thừa cho mình. Mà tại đây cái chú kiếm sư ẩn giấu chi nhánh tuyển hàng trong, còn có một cái kỹ năng, cái kia chính là vạn kiếm chu tâm quyết. Ẩn nốt một vòng chẳng lẽ là ở cái địa phương này. Nay vạn kiếm chu tâm quyết như thế nào cùng này chú kiếm sư phó chức nghiệp sinh ra liên quan. Chương 137, Long tuyển kiếm. Chu Hiền đã từng đã tiến vào trò chơi chính giữa địa đồ dưới đất thổ thành tiến hành sưu tầm. Mà ở dưới đất thổ thành, Chu Hiền không chỉ đã nhận được bốn thánh khối lõi, càng là gặp được một cái tên là chú kiếm sư thần cấp tượng sư. Mà vào lúc đó Chu Hiền liền đã nhận được người kia truyền thừa. Cũng ngay tại lúc này lên cấp tượng sư nghề nghiệp, chú Kiếm sư tổng hợp một cái nghề nghiệp này hẳn là cùng vạn kiếm chu tâm quyết cùng nhau nghề nghiệp. Trong này không phải vậy có nguyên nhân gì ẩn do. Tung tung tung, Chu Hiền cửa phòng bị gõ. Lao trương, hắn đi mở cửa, đứng ở trước mắt hắn chính là Trương Thái Hạo. Ta đã giúp ngươi liên lạc đã đến trước đây từng tại Long tuyển đúc kiếm sư phụ già. Vừa vặn bọn hắn tại Trung Châu Thị Chi nhánh khai trường có thể dẫn ngươi đi nhà xưởng tham một chút. Nghe được Trương Thái Hạo lời nói, Chu kỳ quái hỏi, này Trung Châu Thị cũng có Long Tuyền kiếm. Những năm gần đây nhất mở rộng đến lợi hại, đâu đâu cũng có. Làm sao nghe được giống như vậy phạt sự phụ đại lý? Cảm tạ. Chu Hiền cười nói, "Trước đừng nói cảm ơn, những này cũng không phải là không có hồi báo. Tuy nói chúng ta bây giờ là đang điều tra có quan hệ thế giới hậu trường hát thủ, bất quá, hay là giữa chúng ta có thể làm chút giao dịch?" Trương Thái Hạo lời nói, trái lại để hơi kinh ngạc Chu Hiền an tâm, vô công bất thụ lộc. Tuy rằng Chu Hiền bên này dấu hiệu cho thấy thế giới game xuất hiện đại sự, nhưng loại này giữ gìn hòa bình thế giới loại hình đau bi sự tình, Trương Thái Hạo lựa chọn không giúp Chu Hiền cũng là không có vấn đề thế nhưng trương thái hạo không chỉ trợ giúp chu hiền càng là bị toàn bộ long mộ xã chế định một cái thăng cấp kế hoạch còn mang theo chính mình ở đến trong trang viên lớn này bất quá những này nhìn như không trả giá phiêu lưu kỳ thực chu hiền là có chút không được tự nhiên tuy nói trương thái hạo chính mình cho là hắn không có trả giá cái gì quá lớn công hiến nhưng đối với chu hiền tới nói lại thật có chút ngượng ngùng cho nên trương thái hạo sau khi nói xong chu hiền nhưng thật ra là như chút được gánh nặng chỉ có điều trương thái hạo tiếp theo liền cho chu hiền đưa tới một cái khiến hắn có chút sang bảng Đây là đối thân thể của ngươi tiến hành toàn diện đo lường bảng. Ta nghĩ nhìn nhìn có thể sử dụng kỹ năng người, cũng không thể sử dụng kỹ năng người, thân thể phương diện đến tột cùng sinh ra biến hóa như thế nào. Nay không phải là trong truyền thuyết cắt miếng chuột trắng nhỏ chứ? Thì loại này nghiên cứu là làm cái gì? Chu hiền hỏi. Không có gì, yên tâm, sẽ không đem ngươi cắt miếng, cũng sẽ không cho thân thể của ngươi tiêm vào cái gì kỳ kỳ quái quái dược vật, chỉ là đơn thuần hút máu cùng đo lường mà thôi, tối đa cũng liền đánh siêu vi bê gì gì đó. Làm sao nghe được có loại cảm giác kỳ quái đây? có thể ngươi làm sao lại nghĩ đến nghiên cứu cái này? Chu Hiền tò mò hỏi. có loại này cùng hiện tại khoa học hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng kỹ thuật, ta vì cái gì không hiếu kỳ đây? không người tò mò mới kỳ quái chứ? ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút loại năng lực này tính chất mà thôi. xác thực, người bình thường ở vào thời điểm này, đại khái cũng đều là sẽ ôm ý nghĩ như thế à? tuy rằng Chu Hiền cho rằng Trương Thái Hạo đang đối chiến thời điểm có chút chú nhị, thế nhưng tại những phương diện khác, hắn tuy rằng mặt tê liệt một điểm, nhưng vẫn tính là một cái nhiệt tâm người bình thường. nếu như bài trừ Trương Thái Hạo thần hào thuộc tính lời nói. Có thể trở thành Trương Thái Hạo bằng hữu, kỳ thực cũng là lựa chọn không tồi. Chỉ cần đừng với ta làm chút chuyện kỳ quái là được rồi." Chu Hiền đối với Trương Thái Hạo sắp xếp không có ý kiến. "Vậy thì tốt, chuyện này ta qua mấy ngày sẽ giúp ngươi sắp xếp, việc này không nên chậm trễ." Ta hiện tại dẫn ngươi đi bên kia nhìn nhìn. Ừm. Cùng Trương Thái Hạo ngồi trên xe, đại khái hơn 20 phút sau, bọn hắn liền đi tới một cái diện tích khá lớn nhà xưởng bộ dáng địa phương. Các nơi tượng sư học cùng cùng nơi này so sánh, này chênh lệch quá xa a." Chu Hiền nhìn bên ngoài phía trước rộng lớn không gian cùng hiện đại kiến trúc này làm cho Chu Hiền rất cảm khái cùng ngạc nhiên. Vừa mới xuống xe, Chu Hiền đã bị nơi này trấn trụ. Trương thiếu gia, ngài tới rồi. Lúc này một cái 60-70 tuổi lão nhân ra đi tới. Lâm lão ngươi tốt. Đây chính là ta nói người bạn kia. Lâm lão cùng Trương Thái Hạo đánh xong bắt chuyện, liền đi tới Chu Hiền thân vừa quan sát hắn. Ừm, thật không tệ tiểu tử. Xin hỏi quý tính, không dám họ Chu. Chu Hiền chú ý tới, này Lâm lão trên tay cũng không có quanh năm chế tạo vũ khí dày kén, cả người vóc người giống như không thế nào khôi ngô người này chẳng lẽ không phải trương thái hạo nói thợ rèn? phải hay không hơi kinh ngạc nơi này như thế hiện đại? ta xem lên cũng không như là làm cái này ngành nghề. chu hiền gật gật đầu, ta còn tưởng rằng nơi này sẽ Ách. so sánh phục cổ một điểm. chu hiền còn tưởng rằng chính mình có lẽ có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết cái kia bảy ngụm tuyến đây. bất quá bây giờ nhìn lại, nơi này tựa hồ quá kỳ quái. những kia đều là rất lâu chuyện lúc trước rồi, hiện tại chúng ta đều hiện đại rồi. về phần lưu lại những cái này phong vị cổ xưa thợ rèn nhà xưởng, cái kia kỳ thực đều là cho người nhìn. Hiện tại chúng ta làm việc đều là ở trong này, tương ứng hiệu triệu, đem truyền thống cùng tiên tiến muốn kết hợp nha, chúng ta cũng không phải gàn bướng bảo thủ người. Về phần ta bản nhân lời nói, ta mặc dù là người thừa kế, thế nhưng chủ yếu cũng chính là quản lý, không tham dự chân chính chế tạo. Lão nhân thuyết pháp, để Chu Hiền nghĩ tới long mộ thế giới. Cùng thế giới hiện thực không giống, long mộ thế giới chính là một cái phong vị cổ xưa cùng có dị vực tình cảm thế giới. Tại không biết sự tình ngọn nguồn thời điểm, Chu Hiền là đem thế giới kia xem là cố ý cho các người chơi như thế thiết định bối cảnh. Nhưng là bây giờ tại rõ ràng trò chơi một ít tình huống sau, Chu Hiền nhưng bây giờ không có nghĩ như vậy. Từ sớm nhất tu la tộc cùng ma tộc, đến người đến sau tộc cùng yêu tộc, lại tới đại thống nhất về sau phân liệt, long mộ thế giới lịch sử cho người tổn thức không nứt. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại bên trong đang tại làm việc đây, ta mang các ngươi đi vào trước tiên tham quan tham quan đi. Phiền phức lâm lão rồi. Sau, theo lão nhân mặt sau, Chu Hiền liền tiến vào này bên trong công xưởng. Đừng xem từ bên ngoài nhìn sang rất lớn dáng vẻ, tại đây bên trong công xưởng, mỗi cái địa phương thì phân cách được vẹn vẹn có đầu, không chút nào chống trải hoặc là xót xét răng rớp bên này là làm rèn đúc địa phương, đừng xem nơi này đều là nhà sử rồi, nhưng trên thực tế đều là chế tạo thủ công, cơ khí không làm được bảo kiếm mùi vị, được tiêu là sắp bén, được tiêu là vũ khí, nhưng này không phải kiếm, được tiêu là sắp bén, được tiêu là vũ khí, nhưng này không phải kiếm. lâm lão một câu nói, để chu hiền nghĩ tới những kia sẽ xào rau người máy, Cùng loại này người máy làm được đồ vật có thể gọi là đồ ăn, thế nhưng là không xứng được là thức ăn cùng liệu lý, bởi vì không làm được cái kia vị. đại khái chính là loại cảm giác này đi, lâm lão chỉ là một câu nói. Liên để Chu Hiền có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Chúng ta rèn đúc chủ yếu địa phương, phải là bảo kiếm thân kiếm rồi. Từ nguyên liệu đến thành phẩm, cần trải qua đánh phôi, rèn nóng, sên xúc, tỏa, khắc hoa văn, khảm đồng, trà sáng, trang hoàng các loại 28 đạo trình tự. Trong đó mấu chốt là rèn luyện. Đối với Long Tuyền kiếm tới nói, đây là rất trọng yếu. Lão nhân một bên giới thiệu Long Tuyền kiếm từ từ lịch trình, vừa hướng Chu Hiền nói ra, sớm nhất thời điểm, Long truyền kiếm nhưng thật ra là thanh đồng kiếm, một mực diễn biến về sau, mới trở thành giáp cương kiếm, mà bây giờ chúng ta đang tại chế tạo kiếm trong Thanh đồng kiếm lượng tiêu thụ thấp nhất, mà giáp cương kiếm lượng tiêu thụ nhiều nhất. Ngoài ra, chúng ta còn có thuần cương kiếm, lại gọi thép hoa vân, đây là quý nhất. Ngươi muốn nghe ta giảng giải loại nào? Ta muốn biết một chút giáp cương cùng thuần cương. Thanh đồng vũ khí trực tiếp bị Chu Hiền loại bỏ. Vậy ta trước tiên nói một chút về giáp cương đi. Giáp cương chính là của chúng ta truyền thống rèn đúc pháp, giáp cương sử dụng sắt thu đặt ở hai bên kẹp 45 số thép carbon, ngươi hiểu thành một loại thép là tốt rồi, kẹp hợp chế tạo, xương giáp cương, phương thức này rèn đúc tại Hoa Quốc cũng gọi là Tam nhật vật. Những thuyết pháp này cùng internet có chút sai lệch, bất quá đứng ở nơi này, chút đang tại công tác thợ rèn trước mặt, Chu Hiền làm một cái tượng sư, lại tựa hồ sinh ra cộng hưởng. Đập nện, bào rúa, trà sáng, tôi thép, mài thép. Tại đây chút công nghệ sau, một cái lóe lên thanh mang bảo kiếm liền xuất hiện rồi. Bất quá nếu là tóm ra ngoài tiêu thụ, lưỡi kiếm là sẽ không khai phong. Nhưng nhìn cái kia từng thanh kiếm, Chu Hiền lại biết, cùng cũng là chân chính kiếm. Thật giống như bên trong linh hồn tồn tại như thế. Cách nói này rất vi diệu, thế nhưng sáp nhập vào rèn đúc người tâm huyết sản phẩm. Sát thực cùng bình thường vũ khí có chút không giống. Hóa vào, hoa vào. Trong lòng hắn cái tia tia hiểu ra, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Được, phía dưới ta dẫn ngươi đi xem thuần cương kiếm. Nhìn rồi một bên sau, lâm lão liền dẫn chu hiền hướng về một bên khác mà đi. Thuần cương kiếm dùng là trồng chất thép hoa vân, cũng chính là chọn dùng nhiều loại bất đồng tính năng sắt thép, thông qua hỗn hợp tinh luyện kim loại, rèn trồng chất nhiều lần mấy trăm mấy ngàn lần, sắt thép bên trong tạp chất vật đều tinh luyện sạch, sau đó thành hình kiếm phôi. Tinh ra công sau tại thân kiếm trên tự nhiên hiện hiện ra bất đồng sóng nước văn, đám mây văn, nham hình văn. Loại này thép tỷ lệ thành phẩm thấp, mỗi một chiếc đều là chân phẩm. Tại Chu Hiền trước mặt là một cái chính hết sức chăm chú người đàn ông trung niên, tại trong tay hắn chính là một cái đang bị rèn đúc bảo kiếm thân kiếm. Không đủ, còn thiếu một chút. Thật giống nhìn đấu, nhưng là vừa thật giống cũng có. Chu Hiền trước mắt một mảnh như ẩn như hiện sương mù. Tiểu tử đối đúc kiếm cảm thấy rất hứng thú sao? Lâm Lão nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp, thế là tò mò hỏi. Ừm. Chu Hiền lúc này ánh mắt đã hoàn toàn bị trung niên nhân này kiếm trong tay hấp dẫn, phảng phất có đồ vật gì ở trong đó vận chuyển như thế lâm lão nhìn thấy chu hiền ánh mắt dĩ nhiên là khá là ngạc nhiên như vậy lao đạo ánh mắt tựa hồ cũng không phải một cái đối với đúc kiếm một chữ cũng không biết người có thể tàn mắt ra chẳng lẽ thiếu niên này cũng hiểu được đúc kiếm đúng lúc này một chiếc xe nâng chuyển hàng hóa từ bên cạnh đi ngang qua trương thái hạo nhìn xe nâng chuyển hàng hóa một mắt sau đó nói chỗ này thật là có đủ hiện đại điều khiển số lò lửa toàn tự động vận tải thiết bị ách hưởng ứng hiệu triệu hiện đại nha bất quá chỉ cần người bất biến công nghệ cải tiến cái kia trái lại là chuyện tốt đây này dù nói thế nào Bọn hắn dù sao vẫn là thợ rèn, người vẫn còn ở nơi này. Đã minh bạch, bởi vì ta là tựa sư, là chú kiếm sư. Chu Hiền đống nhiên ngẩng đầu, "Lâm lão, nơi này có thiết bị để không hay không? Ta nghĩ chế tạo một điểm đồ vật." Chương 138, lúc kiếm. "Ngươi?" Chu Hiền câu nói này, để Lâm lão khá là giật mình. Nhưng nghĩ tới vừa mới Chu Hiền cái ánh mắt kia, Lâm lão lại cảm thấy thiếu niên này tựa hồ không đơn giản. "Có thể cho ngươi thử xem." Tại liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Thái Hạo sau, Lâm lão đối với cái này Chu Hiền thân phận cũng có nghi vấn. Tuy rằng này nhà xưởng bên ngoài là hiện đại kiến trúc, thế nhưng ở bên trong, nhưng cũng không là dây chuyển sản xuất sinh sản, mà là công nhân từng bước từng bước hoàn thành bọn hắn vũ khí trên tay. Như vậy hiệu suất cố nhiên dưới đáy, thế nhưng này lòng Tuyền Kiếm vốn cũng không phải là vì hiệu suất mà thành, số lượng thiếu, giá cả kia còn có thể càng cao hơn đây này. Cái này điều khiển số lò lửa muốn hơi chút thêm nhiệt một cái, ta khiến người ta lấy vật liệu lại đây. Lâm Lão nói xong liền hướng về nhà xưởng khác vừa đi. Có thể thời điểm này vừa mới người trung niên kia bỗng nhiên đi tới Lâm Lão bên người Lâm tổng. Vừa mới tiểu quỷ kia là chuyện gì xảy ra? Liên cái kia thấp một chút. Ừm, Chu Hiền so với Trương Thái Hạo muốn hơi chút thấp một tí tẹo như thế. Không rõ ràng, lão trương nhà tiểu quỷ mang tới, bất quá thật giống có chút phương pháp. Lâm lao lắc đầu một cái. Chuyện này hắn thật sự không biết. Vừa mới bị hắn nhìn, quả thực cả người sợ hãi, trung niên nhân này lắc đầu một cái, vừa mới hắn ở bề ngoài rất bình tĩnh dáng vẻ, thế nhưng bị Chu Hiền nhìn đến thời điểm, hắn mồ hôi trên đầu đều chảy có bình thường gấp 2 nhiều như vậy. Đúng vậy a, nó như thế nào đây? Rồi cùng đắm chìm rất lâu sư phụ giả như thế. Lâm Lão chưa từng có tại hải tử trên người từng thấy loại khí thế này, có thể phát ra như vậy khí thế người, trên căn bản đều là tại Đúc Kiếm Phương diện nhuộm dần 20-30 năm sư phụ già. Chờ chút ta đi nhìn nhìn. Người Trung niên nói rất chân thành. Tiểu Đặng, ngươi nhưng là chúng ta nơi này tốt nhất sư phụ. Ngươi cảm thấy tiểu tử này rất lợi hại. Lâm Lão đối người đàn ông Trung niên vừa mới cách nói kinh ngạc. Ai, cái gì tốt nhất sư phụ a? Ta chính là cái này điều khiển số máy vi tính dùng thật tốt, thực sự là tay không dùng thiết bị cũ lời nói, ta khẳng định đạt đến được. Trung niên nam tử này đúng là rất khiêm tốn. Vậy thì tốt, chúng ta chờ chút liền cùng đi xem. Liên ở hai người thảo luận giữa, Chu Hiền lúc này thì đứng ở lò lửa trước mặt. Không có ai biết, vào lúc này, Chu Hiền trong cơ thể chí mạch, lực mạch cùng kỹ mạch đều tại đem sức mạnh kỳ diệu chuyển vào Chu Hiền trong đầu. Đồ vật đã đến, Nguyên phôi rất nhanh bị cầm tới. Được. Chu Hiền không có nhiều lời. Chu Hiền thời điểm này đã đem toàn bộ của chính mình sức mạnh rót vào tang mạch bên trong. Đối với tượng sư mà nói, tang mạch mang ý nghĩa bọn hắn có thiên phú hạn mức tối đa. Muốn trở thành thần cấp tượng sư nếu như có thể tam mạch viên mãn, đây là một cái rất lớn ưu thế. Chu Hiền đã từng sử dụng tới thú hồn tỉnh mạch pháp tại đồ Long thời điểm, lợi dụng cái kia Long tộc linh hồn đã đạt thành cuối cùng này tam mạch viên mãn. Tại Chu Hiền bên cạnh, người trung niên kia thời điểm này thì tại nhìn chăm chăm từng cử động của hắn. Chỉ bất quá cùng trước đó Chu Hiền nhìn xem chính mình thời điểm so với lúc này thiếu niên, lại làm cho người trung niên vô cùng thất vọng. Trên người hắn không hề có một chút đại sư hoặc là tông sư loại hình khí chất, cho người cảm giác liền liền giống như người bình thường. Nếu như không phải là bởi vì trước đó loại cảm giác này thật sự là quá mức cho người khác sâu ấn tượng, người trung niên sợ là đều phải cho rằng lúc trước cảm thụ chính là ảo giác. Đây là nội liễm đã đến cực hạn a. Lâm lão mặc dù mình chưa từng có động thủ, thế nhưng hắn từng trải qua đại sư lại đến công sở. Rất nhiều người kỳ thực lần đầu tiên ngươi thậm chí nhìn không ra hắn sẽ là có thể rèn đúc danh kiếm đại sư. Ừm. Xem động tác này xác thực không giống như là người thiếu niên, thế nhưng tựa hồ có chút đông cứng. Chu Hiền lúc này đã bắt đầu từng bước từng bước, làm từng bước bắt đầu chế tạo vũ khí. Đối với một người thiếu niên tới nói có thể ở phương diện này có được như thế tinh xảo kỹ thuật đích sắc rất hiếm thấy đại khái là có chút khẩn trương đi lâm lão suy đoán chu hiền cái kia cứng rắn động tác nguyên do chỉ là hắn vẫn còn có chút thất vọng chu hiền đích thật là có ngoài ý liệu năng lực thế nhưng lâm lão nguyên bản cảm thấy hắn hẳn là có thể mang đến cho mình sáng mắt lên kinh hỉ người có hy vọng chờ chưa từng xuất hiện hết thảy đều hợp tình hợp lý nhưng nói thiếu niên này đích thật là một thiên tài không sai thế nhưng tại chu hiền dơ lên cây búa một khắc đó lúc trước bầu không khí lại nhất thời đại biến cong Thứ thứ nhất, Đặt ma bẩm quyết. Công. Thứ thứ hai, thiên nhân chỉ lộ. Công. Thứ thứ ba, Ngựa đá hoa rơi. Truy sắc mỗi một lần rơi xuống kiếm phôi mặt trên, một loại thản nhiên ý cảnh liền tựa hồ xuyên thấu không khí, truyền vào góc của mình. Lâm láo trước mắt, rõ ràng nhìn thấy một cái cầm trong tay trường kiếm mà diễn võ phiên phiên mỹ thiếu niên. Công. Mỗi một lần đánh, đều kèm theo một loại kỳ diệu nhịp điệu cùng sát phạt khí tức. Đây không phải đúc kiếm, đây rõ ràng là kiếm pháp. Công. Không, tựa hồ lại có gì đó không đúng. Khống chế lấy kiếm pháp thiếu niên. Hắn căn bản cũng không có đang mua kiếm. A, Lâm lão không khỏi giật mình tiêu lên. Hắn rõ ràng là tại đúc kiếm. Loại này thác loạn cảm thụ, để Lâm lão hầu như cảm giác trời đất quay cuồng. Rõ ràng trước mắt thiếu niên này hay là tại đúc kiếm mà thôi, thế nhưng tại sao chính mình sẽ sinh ra đối phương dĩ nhiên không phải tại đúc kiếm ảo giác. Còn bên cạnh trung niên nam tử kia, cảm giác cũng đồng dạng là kỳ dị. Chu Hiền một bữa này đi xuống, này trong không khí, liền giống như tồn tại một loại kỳ diệu mà mãnh liệt khí thế như thế. Này cảm giác thật cho người hầu như ngạt thở, hầu như không cách nào ngôn ngữ mà hắn mỗi một truy, tựa hồ cũng đem từng chiêu từng thức mang theo mãnh liệt khí thế kiếm chiêu phong ấn tại thanh trưởng kiếm này bên trong như thế người đàn ông trung niên cùng lâm lão hầu như cứ như vậy thật thà nhìn chu hiền chế tạo ra một cái hàn quang sáng quét trường kiếm thất bại a tại thiếu niên thở dài trong hai người này mới tựa hồ bừng tỉnh xoay người lại đạt ma kiếm công kích 67-69. nói rõ hàng chứa đạt ma kiếm pháp bảo kiếm nhưng ở bên trong sức mạnh vẫn chưa bị dẫn động đi ra thời điểm chiến đấu có sát suất nhỏ trợ giúp người sử dụng tiến hành hoàn mỹ đón đỡ hoặc là tất chúng tiến công người chế tạo Chu Hiền, một thanh chỉ có 70 phân đánh giá vật vô dụng. Ở trong đêm, như vậy một thanh kiếm nếu là giao cho chiến sĩ bình thường, đó cũng là có thể làm cho bọn hắn như hổ thêm cánh thứ tốt. Nhưng đối với tại thế giới hiện thực Chu Hiền mà nói, đây chính là vật vô dụng. Bất quá, ta cuối cùng tính đã minh bạch. Chú kiếm sư cùng cái khác gần tàng chức nghiệp không giống, sở dĩ trở thành chú kiếm sư, cần chế tạo ra đánh giá 150 phân như thế trang bị, là vì chỉ có như vậy tự sư, mới có thể chân chính khống chế binh khí trong tay, thực sự trở thành một cái chú kiếm sư a. Chú Kiếm Sư vốn là thần cấp Tượng Sư truyền thụ nghề nghiệp, cùng lúc trước hai cái nghề nghiệp so với, nay độ khó cùng đường xuất phát căn bản là không ở trên cùng một đường. Chu Hiền lúc gần lúc hiện cảm thấy, khi chính mình đột phá Chú Kiếm Sư cái trình độ này sau, chính mình đem một hơi đột phá phía trước dàn ngược. Trở lại, cái này đạt ma kiếm có thể nói là thất bại chi vật, bởi vì chính mình tại đánh tạo trong quá trình chuyển vào kiếm thế vẫn chưa bị dẫn phát ra. Trước đó, lâm lão một câu nói, có thể nói là một lời thức tỉnh người trong động. Chu Hiền là Tượng Sư, như vậy, chính mình bởi vì Tượng Sư cái năng lực này mà học được kiếm thuật. Tự nhiên cũng là vì tượng sư mà phục vụ, mà không phải là vì cái gọi là kiếm kỹ. Ngoại trừ đạo sĩ cái trò chơi này bên trong nghề nghiệp ở ngoài, Chu Hiền cũng không phải là cái gì võ sư, cũng không phải là cái gì chiến sĩ, cho nên hắn phải làm cũng không phải đem năng lực của mình ứng dụng với thực chiến, mà là đem dung hợp với mình tượng sư bản thân đi vào bên trong. Muốn trở thành chú kiếm sư lời nói, như vậy chỉ cần đi đúc kiếm là tốt rồi. Đem chính mình hết thệ tất cả, nhưng hắn có khả năng đến dung hợp với mình chỗ ở tại kiếm bên trong. Mỗi một chiêu, mỗi một thức. Không sai, tại kiếm thuật luyện đến chỗ sâu vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng cái gọi là kiếm thuật, vốn cũng là bởi vì kiếm xuất hiện mà sinh ra. Kiếm thuật quy về kiếm, kiếm thuật hòa tan kiếm. Đây chính là Chu Hiền sở hữu cảm thụ. Đây chính là Chu Hiền sở hữu cảm giác. Kiếm thuật chính là kiếm kéo dài, là kiếm diễn sạ. Chú kiếm sư, chú kiếm sư, ta hiểu được. Giờ phút này Chu Hiền trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ. Đây chính là chú kiếm sư. Thanh kiếm này, có thể hay không trước tiên cho ta nhìn một chút? Lâm lão cũng không hề lập tức giúp Chu Hiền lại đi lấy vật liệu. Mà là đem hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu hiền trên tay thanh kiếm kia. "Cho các ngươi đi." Mặc dù là thất bại phẩm, thế nhưng đặt ở thế giới hiện thực cũng đã không phải là phạm phẩm rồi. Chu hiền tại đây thanh kiếm mặt trên tổng cộng nện gõ 70 lần, đây chính là đạt Ma kiếm pháp 70 thức. Mà này mỗi một thức đều ở đây thanh kiếm trên để lại một đạo vân văn, tại loại này, 70 đạo vân văn chính lập loại tựa hồ cho người mê ly hào quang. Hào kiếm, Hào kiếm." Người trung niên kia cũng là đang thưởng thức cái này vừa mới chế tạo xong kiếm. Bất quá như thế một hồi nghĩ, người trẻ tuổi này phía sau đột tác Cùng chúng ta đúc kiếm phương thức thật giống không giống nhau lắm à, Ồ, tựa hồ tiêu tốn thời gian cũng tương đối ngắn. Lâm lão nhìn xem thời gian, này dĩ nhiên mới qua không mấy tiếng. Đổi lại là Long Tiễn kiếm lời nói, thời điểm này đại khái mới hơn một nửa đi. Làm sao ta cảm giác mình thật giống như đã qua một ngày một đêm tựa như, người trung niên cũng không thể tin tưởng. Lâm lão thời điểm này năm kiếm, sau đó lui về sau hai bước, hắn cũng đùa bỡn hai chiêu kiếm pháp, trước mắt càng là sáng ngời. Kiếm tùy ý động, ý tùy tâm động, đây thật là hảo kiếm a. Thanh kiếm này hoàn toàn cùng đi theo tâm coi như là Âu Giá Tử Đại sư Long Nguyên Kiếm cũng chỉ đến như thế cũng chỉ đến như thế à Lâm Lão đem này kiếm thả xuống trong mắt lại mang theo tiết hận vẻ mặt đáng tiếc nếu là đặt ở 200 năm trước thanh kiếm này nhất định có thể trở thành một đời danh kiếm kiếm địa vị tại cổ đại là binh khí hiện tại nhưng là say mê công việc món đồ chơi trong này khác biệt nào chỉ là ngàn và lần Lâm Lão nhìn thanh kiếm này nhưng là đang vì vận mệnh của nó mà tiết hận hắn còn không biết thanh kiếm này tại Chu Hiền trong mắt nhưng là triệt triệt để để thất bại phẩm đương nhiên cái này cũng không đại biểu món đồ này tựu không có giá trị. Chu Hiền còn có thể dùng thanh kiếm này đến làm chất dinh dưỡng đi tinh túy vũ khí khác. Lâm Tổng, vị thiếu niên đại sư này vừa vặn như nói còn muốn tiếp tục chế tạo trang bị tới. Người trung niên lúc này đi tới Lâm lão bên người. A, đã quên. Lâm lão lúc này đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Chu Hiển kiện thứ 2 tác phẩm rồi. Phù phù. Một bên khác Chu Hiển, giờ khác này nhưng bởi vì tinh lực tiêu hao quá độ, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Chương 139, tin tức không thể tiết lộ. Khi Chu Hiền mở mắt thời điểm, hắn phát hiện mình đang nằm tại trướng thái hạo trang viên gian phòng của mình trên giường ta đây là trở về rồi. Chu Hiền lắc lắc đầu, đầu hắn có chút ngất, miệng cũng miệng đắng lưỡi khô. Chu Hiền trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình đem tinh lực lại tiêu hao sạch sẽ, thân thể của mình lúc đó hoàn toàn không bị không chế gục rơi xuống. Trong phòng rất mát mẻ, là vì mở ra máy điều hòa không khí quan hệ. Chu Hiền che kín chân cũng không cảm thấy nóng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, tựa hồ có một bóng người đang ngồi ở cửa sổ trước mặt. Vừa mới tỉnh táo Chu Hiền, cảnh vật trước mắt còn có chút mơ hồ, một hồi lâu, hắn mới phát hiện bắt đầu chống đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ rồi. Hả? phía trước cửa sổ bóng người Tựa Hồ cảm thấy động tĩnh, lập tức liền tỉnh táo lại. A, người đã tỉnh. Không biết có phải hay không là ảo giác. Chu Hiền phát hiện, Tựa Hồ khi mình và bắt đầu hai người sống chung một chỗ thời điểm, nàng Tựa Hồ sẽ không có ở trước mặt mọi người cái loại này thoát tuyến cảm giác. Tựa Hồ, đây là từ Đại Phong Bạo Sơn bên trên xuống tới chuyện sau đó chứ. Bắt đầu đi tới, đem Chu Hiền đỡ ngồi dậy, sau đó cầm lên đặt ở trên tủ đầu giường ấm trà, rót chén nước cho Chu Hiền uống ngụm nước đi. Ngươi có thể hôn mê một buổi tối đây này. Trải qua một ngày, nghe được tin tức này. Chu Hiền vẫn đúng là không tin. Hắn kéo ra của mình thổ tính, mặt trên nhưng là bình thường. Bất quá hắn này hôn mê kỳ đều đã kết thúc rồi, số liệu này không bình thường mới là lạ. Ừm. Bây giờ là 3 giờ chiều, đã cả ngày. Nếu như ngươi nói bụng. nơi này là cháo, tại hộp giữ ấm tiện lợi bên trong. Bắt đầu đem hộp đồ ăn cũng bỏ vào Chu Hiền đầu một bên. Ngươi một mực thủ tại chỗ này? Chu Hiền hỏi. Vừa sáng không có tới. La Tô Tiểu Nguyệt, ta thấy nàng tại tiểu ly khai rồi. Nếu như Tô Tiểu Nguyệt buổi sáng không ở nơi này lời nói Bắt đầu vẫn là đại khái sẽ ở này ngốc một buổi sáng. Tô Tiểu Nguyệt người đâu? Chu Hiền lại hỏi. Ba ba nàng buổi chưa gọi điện thoại lại đây, nàng liền đi trở về. Thật giống như là muốn dẫn nàng tham gia cái gì thực rượu. Hơn nữa còn mời ta đây, thiệp mời ở đây. Bắt đầu lung lay trên tay mình tiếp vàng thiệp mời. Chu Hiền thiếu chút nữa đã quên rồi. Tô Tiểu Nguyệt là Tô Văn Long cái này trường học chủ tịch con gái, nàng cũng coi như nửa cái thượng tầng nhân sĩ. Bất quá Chu Hiền thật giống không có xem Trương Thái Hạo cái này chân chính thượng tầng nhân sĩ tham gia cái gì tụ hội loại hình. Ngày hôm qua ngươi làm kiếm ở chỗ này bắt đầu túi người xuống, đem một cái bị thuộc ra bao lấy kiếm đặt ở Chu Hiền bên giường. đáng tiếc là thất bại phẩm. Chu Hiền đem thanh kiếm này rút ra. Thanh kiếm này nhìn qua đích xác rất sắc bén, đồng thời cũng có một loại kỳ diệu uy năng vờn quanh ở trên mặt này. Nhưng tương đối với Chu Hiền đầu nhập tinh lực mà nói, mình bây giờ hành động nhưng là thất bại. Tính giá so căn bản không thành tỷ lệ thuận. Nếu có ở trong đêm, Chu Hiền như thế đem hết toàn lực, đang phối hợp đầy đủ vật liệu, nhất định có thể chế tạo ra cho điểm siêu cao trang bị. 150 phần trình độ này, Chu Hiền không dám khẳng định thế nhưng đây tuyệt đối là thứ tốt điểm này sẽ không thay đổi. hô, hơi hơi nắm nắm một cái thanh kiếm này, chu hiền dĩ nhiên cảm giác thấy hơi vất vả, hắn lúc này mới đem kiếm thả xuống. có thể có chút thoát lực a, đạo sĩ thuật trị liệu là kỹ năng tốt, tuy nhiên lại cũng không thể trị liệu thoát lực tình huống. chu hiền nguyên bản đem trong cơ thể mình long chi tinh khí vận chuyển một vòng, liền sẽ cảm giác tốt hơn nhiều. nhưng lúc này đây điều động long chi tinh khí, chu hiền lại cảm giác thập phần khó chịu. cẩn thận một chút, ngươi đây là dùng sức quá độ, hiện tại đừng còn muốn điều động sức mạnh đi trị liệu, tiếc chỉ có thể càng náo càng hỏng bét. Bắt đầu đem một bên cháo nâng lên. Sau đó nói, "Ngươi bây giờ còn là ổn định nghỉ ngơi một ngày, chuyện còn lại sau lại nói a."